hoàng đại nhân ở một bên nhìn cũng hung hăng mà thở dài nhẹ nhõm một hơi quay đầu tới đối với bạch huyền âm thật mạnh chắp tay thi lễ đa tạ bạch tiểu thư bất quá tại hạ mạo muội hỏi nhiều một câu không biết ta này nhi tử rốt cuộc là trêu chọc đến thứ gì bạch huyền âm không đáp hỏi lại hoàng đại nhân gần nhất trong khoảng thời gian này trong nhà nhưng có người qua đời thật không giam dâu dếm liền ở một tháng phía trước ta thân đệ đệ bởi vì ra cửa làm buôn bán gặp mưa to xung vào nước sông bên trong bỏ mình nếu ta không có đoán sai nói Đứa nhỏ này hẳn là người đệ đệ nhi tử đi. Hoàng Vĩnh Trung mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc, nhưng ngay sau đó lại minh bạch này bạch tiểu thư như vậy lợi hại. Điểm này nhi việc nhỏ nhi như thế nào có thể giấu được nàng đâu. Phần 49 Chương 49 tiếp tay cho giặc. Đúng là, bởi vì ta đệ đệ cùng đệ mội cùng ra cửa, vợ chồng hai người đều đã chết, chỉ để lại như vậy một cái nhi tử. Ta liền nhận nuôi hắn, nhưng nào biết không bao lâu, đứa nhỏ này tới rồi ban đêm liền khóc nỉ non. Làm cho người một nhà đều không được sống yên ổn, dùng hết biện pháp đều không có biện pháp ngăn lại hắn. Lúc này mới cầu tới rồi Bạch Đại Nhân trước mặt, may mắn Bạch Tiểu Thư ra tay lúc này mới cứu hắn. Bạch huyền âm như suy tư gì gật gật đầu. Hoàng Vĩnh Trung lại lần nữa hỏi, không biết hắn rốt cuộc trêu chọc đến thứ gì. Hoàng Đại Nhân nhưng nghe nói qua tiếp tay cho giặc cái này từ. tự nhiên là nghe nói qua. Tiểu Nhi trêu chọc thượng, đúng là này trong địa ngục các quỷ. Tên là Ma Cò Vô, tục ngữ nói hổ độc không thực tử chuyện này Này ma cọc vô bằng không hắn chuyên môn câu dẫn thân nhân cấp lão hổ ăn luôn. Nếu ta sở liệu không tồi, ngươi kia đệ đệ hẳn là đã hóa thành ma cọc vô. Đứa nhỏ này sở dĩ ngày ngày khóc nỉ non tưởng hướng bên ngoài chạy. Chính là bởi vì ngươi đệ đệ lôi kéo hắn đi ra ngoài, muốn cho hắn bị lão hổ ăn luôn. Tiêu phượng kỳ ở một bên nghe cũng cảm thấy hiếm lạ. Nguyên lai like này tiếp tay cho giặc vừa nói đúng là bởi vậy được đến. Hoàng đại nhân ở một bên nghe cũng là run bần bật. Nguyên lai like này cháu trai mấy ngày nay khóc nỉ non thế nhưng là bởi vì đệ đệ chỉ duyên cớ. Bạch tiểu thư, kia này ma cọc vô nhưng có biện pháp giải quyết nha. Ta vừa mới đã giải đứa nhỏ này cùng kia ma cọp vô chi gian liên hệ, hiện giờ kia ma cọp vô đã không có cách nào lại câu dẫn đứa nhỏ này. Ta nơi này có một cái phù chú, ngươi đem cái này phù chú đệ ở ngươi đệ đệ bài vị phía dưới. Về sau mỗi phùng mùng một mười lăm thiêu ba nén hương, chỉ cần thiêu đầy một năm, này ma cọc vô cũng liền không tồn tại. Đến lúc đó ngươi đệ đệ tự nhưng luân hồi chuyển thế. Hoàng đại nhân như đạt được trí bảo phủng này hình tam giác phụ chú đa tạ bạch tiểu thư ân cứu mạng. Hoàng đại nhân mau đứng lên, ngài cùng gia phụ là trên quan trường đồng liêu, lý nên chiếu ứng một vài mới đúng. Huống hồ chuyện này ta cũng không hỗ trợ cái gì, là chiêu vương điện hạ bắn chết kia một câu mánh hổ. Hoàng đại nhân lúc này mới nhìn về phía bạch huyền âm phía sau tiêu phượng kỳ, vừa rồi bởi vì sắc trời âm u, hắn vẫn luôn cho rằng người này là bạch tiểu thư hộ vệ linh tinh. không nghĩ tới thế nhưng là đường triều chiêu vương điện hạ không nghĩ tới điện hạ tiến đến thất lễ chỗ mong rằng điện hạ thứ tội bùn vương cũng chỉ là đi ngang qua mà thôi hoàng đại nhân miễn lễ cái gì đi ngang qua bất quá là tới xem náo nhiệt bạch huyền âm quay đầu lại ý vị thâm trường nhìn thoáng qua tiêu phượng kỳ tiêu phượng kỳ trên mặt vô tội nhìn về phía bạch huyền âm bạch huyền âm ám đạo người này thật biết diễn kịch sáng sớm hôm sau hoàng đại nhân liền mang theo một phần lễ mọn đưa cho bạch chính hiển Bạch Chính Hiền đề cử, bất quá chỉ phải tiếp xuống dưới. Ngày hôm qua ban đêm trở về, âm thanh chỉ là nói một câu việc này kết thúc, cũng không có quá nhiều lời, cho nên Bạch Chính Hiền cũng vẫn luôn tò mò này trung gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hoàng Đại Nhân lập tức hướng tới hắn sinh động như thật giải thích lên, lại cường điệu khen một phen. Nay Bạch tiểu thư huệ chất lan tâm bản lĩnh cao cường. Lời này nói đến Bạch Chính Hiền tâm khảm nhi, so thường lui tới người khác khen hắn làm việc năng lực hảo còn muốn cao hứng đâu, hắn nữ nhi chính là xuất chúng. trước kia bị người ta nói là ánh mắt dại ra, nhưng hôm nay đến thiên sư chỉ đạo lúc sau chính là không giống nhau. Lại nói tiếp, hạ quan còn muốn chúc mừng bạch đại nhân đâu, ngày hôm qua ban đêm không ngừng bạch tiểu thư ở trong nhà, ngay cả chiêu vương điện hạ cũng cùng tới, tuy rằng chiêu vương điện hạ mặt ngoài nói là đi ngang qua. Chính là y thì hạ quan xem, điện hạ đối bạch tiểu thư chính là có không giống nhau tình nghĩa đâu. Hoàng Vĩnh Trung một nửa chúc mừng, một nửa đề điểm. Tuy rằng này chiêu vương điện hạ thân phận quý trọng, chính là rốt cuộc thể chất ở nơi đó bãi bạch tiểu thư ngày hôm qua ban đêm cứu hắn tiểu cháu trai này phân tình hắn tự nhiên ghi tạc trong lòng bạch tiểu thư tốt nhất vẫn là không cần gả cho chiêu vương điện hạ phúc bạch chính hiền một ngụm thủy trực tiếp phát ra tới ngươi xác định chiêu vương điện hạ cũng đi cũng không phải là sao ngày hôm qua chiêu vương điện hạ đương nhiên đi qua xong việc vẫn là chiêu vương điện hạ đi theo bạch tiểu thư cùng nhau trở về chẳng lẽ nói chiêu vương điện hạ không có đưa bạch tiểu thư trở về sao Bạch Chính Hiền ngẩn người, ngày hôm qua cái này nữ nhi trở về hắn nhưng thật ra không có để ý điểm này. Hắn còn tưởng rằng nữ nhi bản lĩnh cao cường là chính mình trở về đâu, không nghĩ tới thế nhưng là chiêu vương đưa về tới. Không được, hắn đến đi hỏi một chút nữ nhi, cùng này chiêu vương rốt cuộc cái gì quan hệ, nếu thật sự có quan hệ nói, cũng cần thiết nhân lúc còn sớm đã chết cái này tâm. Bạch Chính Hiền không cần suy nghĩ không kịp cùng Hoàng Đại Nhân chào hỏi. Liên vội vội vàng vàng trở về bạch gia. Phụ thân! ngài lúc này như thế nào đã trở lại? Âm thanh, vi phụ hỏi. Ngươi cùng này chiêu vương điện hạ cái gì quan hệ? Ta nghe nói ngày hôm qua ban đêm chiêu vương điện hạ cũng ở Hoàng gia. Chiêu vương điện hạ là đi ngang qua nơi đó. Em đẹp hơn phân nửa đêm đi ngang qua, ai tin a? ngươi thành thật nói cho ta. Hắn có phải hay không thích ngươi? Bạch chính hiền nói hỏi cũng trực tiếp, trong lúc nhất thời nhưng thật ra đem bạch huyền âm cấp hỏi mặt đỏ. Chẳng lẽ nói mấy ngày nay tiêu phượng kỳ thường thường xuất hiện ở nàng trước mặt? là bởi vì thích nàng không thể nào Này chiêu vương điện hạ thân phận hậu duệ quý tộc mặc dù là có mệnh cách ở nơi đó nhưng là cũng có không ít thiếu nữ đối hắn khuynh tâm hận không thể gả cho hắn đâu phụ thân chỉ là tứ phần quan Này chiêu vương điện hạ như thế nào sẽ coi trọng nàng đâu bạch chính hiện nhìn đến bạch huyền âm trần chờ liền thẩm kêu không tốt chẳng lẽ nói này chiêu vương thật sự thích thượng chính mình nữ nhi thân mình đột nhiên đi theo quơ quơ phụ thân ngươi làm sao vậy bạch huyền âm vội vàng đỡ hắn Âm Thanh A đều là phụ thân không tốt, thế nhưng làm người treo chọc thượng triều vương, kia chính là mọi người đều biết xui xẻo người. Ngươi nếu là cùng hắn dính dáng đến quan hệ, đây cũng là muốn đi theo xui xẻo, không được vi phụ bất cứ giá nào cái này quan không làm, cũng không thể làm ngươi cùng hắn ở bên nhau. Bạch Huyền Âm vô ngữ thở dài một hơi, không nghĩ tới này phụ thân cũng là sẽ tưởng tượng, lớn như vậy một lát công phu thế nhưng tưởng nhiều như vậy. Bất quá đồng thời Bạch Huyền Âm trong lòng ấm áp, đổi làm là những cái đó duy lợi là đồ phụ thân. Sợ là ước gì đem nữ nhi gả đi ra ngoài Phụ thân ngươi suy nghĩ nhiều Này triêu vương chưa chắc là coi trọng ta Kia hắn vì cái gì Vẫn luôn đi theo ngươi phía sau a? Triêu vương điện hạ phía trước làm ta giúp hắn đoán mệnh Ta phát hiện triêu vương điện hạ mệnh cách có chút kỳ quái Hắn cũng biết triêu vương điện hạ thể chất Hắn cũng vẫn luôn muốn lộng minh bạch Rốt cuộc là chuyện như thế nào Ta tưởng chính là bởi vì như vậy Cho nên mới sẽ thường xuyên xuất hiện ở trước mặt ta Nơi nào là cái gì thích ta nha Chính là muốn biết hắn mệnh cách. Bạch Chính Hiền có chút không tin hồ nghi hỏi, thật sự chỉ là bởi vì mệnh cách chuyện này. Nếu là thật là bởi vì mệnh cách sự, kia triều vương cũng quá ân cần. Bằng không phụ thân còn có thể tưởng cái gì nha? Chẳng lẽ nói là bởi vì triều vương điện hạ coi trọng ta sao? Tuy rằng nữ nhi lớn lên là đẹp, chính là này trong kinh mị nữ như mây, so với ta đẹp người cũng có khối người, luận đứng dậy phân tới, chúng ta bạch ra cũng là nhà nghèo xuất thân, tuy rằng phụ thân ở triều làm quan. Chính là muốn tại đây kinh thành chát trụ góp chân còn xa xa không đủ đâu. Phần 50 chương 50 bách cốc bách hợp. Bạch chính hiền gật gật đầu, bị nữ nhi nói cấp khuyên lại. Nháy mắt thở dài nhẹ nhõm một hơi, chỉ cần không phải này triều vương coi trọng chính mình nữ nhi liền hảo. Bất quá đồng thời cũng lo lắng lên, này nữ nhi từng ngày lớn lên cũng từng ngày xinh đẹp, mỗi ngày bên ngoài xem bói, khó tránh khỏi sẽ làm người coi trọng. Nếu là ngăn trở nữ nhi ở bên ngoài xem bói, sợ là cũng sẽ làm nàng trong lòng không vui. nữ nhi xem bói nghe nói cũng giúp không ít người đây cũng là bang nhân tích phúc đức sự nghĩ tới nghĩ lui bạch chính hiển cũng không biết nên như thế nào mở miệng trong nháy mắt đảo như là già rồi vài tuổi thực mau liền tới rồi tháng 6 phân trung tuần nay kinh thành thiên nhi cũng là một ngày so với một ngày nhiệt người cũng đi theo càng thêm mệt mỏi bạch huyền âm vốn dĩ chính là sợ nhiệt người triệu tố vân càng là đau lòng nàng mỗi ngày đều làm người bưng tới rất nhiều khối băng Bạch Chính Hiền vốn tưởng rằng thời tiết này càng ngày càng nóng bức, Bạch Huyền Âm liền không cần phải đi đoán đâu chúng đó cửa hàng, nhưng không nghĩ tới nữ nhi mỗi ngày cứ theo lẽ thường đi, hơn nữa trở về càng ngày càng vãn. Kia một ngày Bạch Huyền Âm cùng Bạch Chính Hiền đã nói qua, này Triêu Vương là sẽ không coi trọng nàng, nhưng là Bạch Chính Hiền trong lòng vẫn là khó tránh khỏi có chút lo lắng, rốt cuộc chính mình nữ nhi như thế nào xuất sắc hắn là biết đến. Mấy ngày nay thượng triều có không ít người ra hướng hắn tìm hiểu khẩu phong, y đồ nên thú hắn nữ nhi. nay còn chỉ là tạm thời hắn tin tưởng theo này đoán đâu chúng đó cửa hàng thanh danh vang dội đến lúc đó tới cửa cầu hôn người nhất định càng ngày càng nhiều cho đến lúc này sợ là liền khó xử cha ngại như thế nào lại đây cha xem bên cạnh ngươi chỉ có tía tô một cái nha hoàn hầu hạ này ra cửa bên ngoài cũng không an toàn cho nên cố ý cho ngươi tìm hai cái công phu cao thủ bạch chính hiền vung tay lên một nam một nữ đi rồi đi lên nô tài bách cốc nô tài bách hợp tham kiến tiểu thư Bạch huyền âm có chút không rõ, em đẹp như thế nào đột nhiên cho nàng trang bị công phu cao thủ. Hơn nữa xem hai người kia trang vẫn hẳn là thị vệ tay đấm linh tinh. Bọn họ hai cái đều là sẽ vô công, hơn nữa là huynh muội ngày thường ngươi ra cửa thời điểm liền mang theo bọn họ hai cái. Nói như vậy, vi phụ cũng yên tâm, cũng tỉnh một ít không có mắt người hướng ngươi trước mặt nhi chắc vá. Ngươi nếu là gặp được người đáng ghét ta, trực tiếp tiếp đón bọn họ hai cái đem người ném văng ra là được. Bạch chính hiền ho khan một tiếng, nhắc nhở nói. Phụ thân, ngài tốt xấu cũng là đại lý tự khanh A. Nữ nhi nếu là tùy tiện đánh người, chẳng phải là ném ngài mặt mũi. Không ngại sự không ngại sự, nhìn đến những cái đó không vừa mắt người trực tiếp đánh là được. Tốt nhất đem những người đó trực tiếp đánh chạy, tình bọn họ ở nhớ tâm hắn nữ nhi. Tại đây sự thượng bạch chính hiền thập phần kiên định, chỉ cần là hại nàng nữ nhi, cái gì đều phải sau này dựa. Bạch huyền âm liếc mắt một cái liền nhìn ra, phụ thân tất nhiên vẫn là đang khẩn trương chiêu vương sự tình. cũng không có cách nào cùng hắn giải thích chỉ có thể ứng hạ bạch chính Hiền nhìn đến bạch huyền âm bên này đáp ứng xuống dưới liền lập tức liền đi rồi bạch huyền âm đánh giá hai người kia căn cốt kỳ giai đều là luyện võ hạt giống tốt cũng làm khó phụ thân có thể tìm được người như vậy các ngươi hai cái trước đi xuống nghỉ ngơi đi đúng vậy về tới trong phòng tía tô liền gấp không chờ nổi mà quỳ xuống tiểu thư lão ra tặng hai người kia lại đây có thể hay không là ghét bỏ tía tô vô dụng nha Sẽ không đem tía tô đuổi ra đi thôi. Như thế nào sẽ đâu. Ngươi không nghe được phụ thân nói, bọn họ hai cái chính yếu chính là phụ trách bảo hộ an toàn. Đến nỗi ta bên người sự tình vẫn là ngươi phụ trách. Tía tô cười thở dài nhẹ nhõm một hơi, bận rộn lo lắng ân cần vì bạch huyền âm châm trả. Tiểu thư ngươi nhưng ngàn vạn không cần đem tía tô đuổi đi a. Yên tâm đi, sẽ không. Bạch huyền âm bên này còn không đợi uống một ngụm nóng hổi trả, người gác cổng liền đưa tới một phong thơ. Nhìn đến tin lúc sau Bạch Huyền Âm liền lập tức mang theo Bách Cốc cùng Bách Hợp ra cửa. Hai người đều thập phần khó hiểu. Bách Cốc một trương lãnh có mặt, đứng ở một bên tùy thời chuẩn bị ra tay. Bách Hợp tính tình tương đối ca ca tới nói nhiệt tình một chút. Thiểu thư chúng ta như vậy ra cửa là muốn đi đâu nha? Nhị thiếu ra gặp được một chút phiền thoái, cho nên chúng ta đi tiếp hắn. Bạch Huyền Âm lại một lần mở ra kia một phong thơ, mặt trên viết bạch bân gặp nạn Phú Xuân Lâu. Đi tới Phú Xuân Lâu bạch huyền âm nôn nóng mà tìm kiếm bạch bân nhưng là đương nàng nhìn đến bạch bân thời điểm phát hiện hắn đang cùng tiêu phượng kỳ cùng nhau tại hạ cờ vây đường tỉ ngươi như thế nào lại đây nàng không nên lại đây sao bạch huyền âm nhìn từ trên xuống dưới hắn không có chuyện nhi a Kìa rốt cuộc là ai cho hắn viết thư nói trắng ra Bân gặp nạn bạch tiểu thư lại đây ngồi đi lục trương an nhiệt tình hướng tới nàng vẫy vây tay bạch huyền âm lại có chút hổ nghi mà nhìn hắn nên không phải là hắn tìm chính mình tới nơi này đi Bạch Tiểu Thư tới thật là nhanh nha. Lục Trương An đột nhiên nói, ta còn tưởng rằng Bạch Tiểu Thư muốn quá trong chốc lát mới lại đây đâu. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạch Huyền Âm càng thêm có chút lộng không hiểu, này ba người đang làm cái quỷ gì? Bạch Bân lúc này phản ứng lại đây, đường tỷ ngươi còn không biết đi. Vừa rồi ta suýt nữa bị người cấp hố, ít nhiều lục thế tử cùng chiêu vương điện hạ cứu giúp. Chuyện gì xảy ra? Nguyên lai like ở Bạch Bân từ quốc tử dám trở về trên đường. Ngẫu nhiên gặp một cái bán mình táng phụ thiếu nữ, Bạch Bân xem nàng đáng thương, liền đem trên người bạc cho nàng, không nghĩ tới này nữ tử thu bạc lúc sau liền há một ngậm miệng phải gả cho hắn. Nay Bạch Bân hiện giờ mới 12 tuổi, tuy rằng đã biết nam nữ việc, nhưng rốt cuộc còn nhỏ, chợt vừa nghe nghe việc này cũng có chút không biết làm sao. Đặc biệt là theo vây xem người càng ngày càng nhiều, hắn liền càng thêm sợ hãi. Nàng kia xem hắn không ngôn ngữ, liền kể ra nổi lên tâm sự của mình, luôn mồm nói lên chính mình đáng thương. Nếu là Bạch Bân không cưới nàng lời nói, nói không chừng nàng liền sẽ bị ác bá khi dễ, thì cốt vô tổn. Nếu là Bạch Bân không cưới nàng, đó chính là thấy chết mà không cứu từ từ một loạt ngôn ngữ, như vậy Bạch Bân càng thêm đến không biết làm sao. Bạch huyền âm tức giận mà thở ra một hơi, này không phải rõ ràng muốn qua người sao. Cũng không phải là, đường tỷ ta lúc ấy nghe xong lúc sau cũng không biết nên nói như thế nào, cái kia cô nương liên tiếp cuốn lấy ta. xung quanh còn có không ít người nói ta nếu là không cưới nàng đó chính là thảo gian nhân mạng. Bạch Bân càng nói càng kích động, trong mắt mang theo sùng bái chi sắc, liền ở ngay lúc này, triều vương điện hạ cùng lục thế tử lại đây, bọn họ hai người tùy tiện một mở miệng liền đem cái kia thiếu nữ cấp dọa đi rồi, này ta mới biết được, nguyên lai nằm trên mặt đất người kia căn bản là không chết, hơn nữa cũng không phải cái kia nữ tử phụ thân. Hai người cũng không biết là cái gì quan hệ, cứ như vậy bị dọa chạy. Hôm nay cái nếu là không có chiêu vương cùng lục thế tử ở nói, sợ ta thật sự rất khó thoát thân đâu, nếu thật sự đem cái kia cô nương mang về cũng là cho bạch phủ đôi đen. Nói tới đây, bạch bân vẫn là một bộ nghĩ mà sợ bộ dáng. Con tuổi nhỏ gặp được loại sự tình này không khóc đã là thực chấn định. Phần 51 chương 51 nói đến cũng là trùng hợp. Bạch huyền âm đau lòng mà để lại hắn tay, rốt cuộc hắn mới là một cái 12 tuổi hải tử, loại chuyện này tự nhiên là sợ hãi. Nhất nhưng khí chính là kia hai cái kẻ lừa đảo thế nhưng nghĩ cách đánh tới hắn trên người. Nếu là nàng gặp gỡ nói, nàng tất nhiên sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Hôm nay sự tình đa tạ triều vương điện hạ cùng lục thế tử. Hai người đều là không thèm để ý lắc lắc đầu. Bọn họ vốn dĩ chính là đi ngang qua, vừa vặn thấy như vậy một mản trượng nghĩa ra tay thôi. Nhưng không nghĩ tới xong việc mới phát hiện, bị cứu người này thế nhưng là bạch huyền âm đệ đệ. Nói đến cũng là trùng hợp. Bạch cô nương. Ngươi này đường đệ cờ nghệ cũng thật không tồi A Ta còn lần đầu nhìn thấy có người có thể đủ hạ quá biểu ca đâu. Bạch Huyền Âm lúc này mới nhớ tới mới vừa tiến vào thời điểm Bạch Bân cùng Tiêu Phượng Kỳ đang ở chơi cờ. Nàng cúi đầu đánh giá một phen bàn cờ, Hắc Tử cùng Bạch Tử đã tới rồi gây cấn giai đoạn. Nếu Bạch tiểu thư cùng Bạch thiếu ra không nóng nảy trở về nói, không bằng đêm này bàn cờ hạ xong đi. Tiêu Phượng Kỳ nói chính hợp Bạch Bân tâm ý hắn cực nóng nhìn về phía Bạch Huyền Âm, có thể chứ? Bạch Huyền âm tự nhiên sẽ không ngăn trở, hướng tới hắn gật gật đầu. Bạch Bân lập tức kích động tiến lên, hai người ngươi vẫn luôn ta vẫn luôn động tác cực nhanh, bản cờ thượng sát ý mười phần. Hai bên không ai nhường ai, chính là không bao lâu này, Bạch Tử cũng đã bị Hắc Tử cấp vây khốn. Cuối cùng Bạch Bân suy sút mà tối thấp đầu xuống. Ta thua." Bạch thiếu gia còn tuổi nhỏ cơ nghệ đã đạt tới như thế cảnh giới, đã đúng là khó được. Bạch Bân nghe ra Triều Vương trong lời nói khen chi ngữ, cũng vì cao hứng ngược lại chân thành mà chắp tay thi lễ. Đa tạ chiêu vương điện hạ khích lệ, chiêu vương điện hạ cờ nghệ mới xem như chân chính cao thâm, ta hổ thẹn không bằng. Ngươi đã thực hảo. Bạch huyền âm đi theo an ủi. Ngay sau đó nhìn thoáng qua bên ngoài sát trời, hiện giờ cũng không còn sớm. Nếu là lại qua một lát thời tiết này liền nhiệt. Chiêu vương điện hạ lục thế tử không có gì chuyện này, chúng ta liền đi về trước. Đứng nha, nay biểu ca thật vất vả cùng bạch tiểu thư gặp mặt, liền như vậy một lát liền đi rồi, kia chẳng phải là quá đáng tiếc. Lục Trường An vừa muốn xuất khẩu chuẩn bị đem người lưu lại, lại bị tiêu phượng kỳ cấp kéo lại. Bạch Tiểu Thư đi thong thả. Hai người đi rồi Lục Trường An khó hiểu hỏi, biểu ca ngươi thật vất vả nhìn thấy Bạch Tiểu Thư. Như thế nào liền như vậy làm người đi rồi nha. Nên thỉnh nhân ra ăn một bữa cơm, lại nói tâm gì đó, nào có ngươi như vậy nha. Bạch Tiểu Thư không phải bình thường người, hơn nữa nàng hẳn là đã đã nhận ra bổn vương đối nàng tình cảm. Trong khoảng thời gian này Bạch Đại Nhân vẫn luôn phòng bị bổn vương. nếu là bổn vương cùng bạch tiểu thư kết giao thân thiết nói sợ là sẽ cho nàng mang đến phiền thoái huống hồ này nữ tử thanh danh vốn dĩ liền quan trọng về sau có thể ít gặp mặt vẫn là ít gặp mặt cho thỏa đáng lục trường an như suy tư gì gật gật đầu cái ngay sau đó lại cảm thấy không quá thích hợp nhi biểu ca kia này không thấy mặt ngữ như thế nào theo đuổi bạch tiểu thư nha vạn nhất bị người khác cấp đoạt đi rồi nhưng làm sao bây giờ nha ta nhưng nghe nói gần nhất trong triều có không ít quan viên đều giống bạch đại nhân thấu khẩu phong muốn nên thú bạch tiểu thư đâu tiêu phượng kỳ ngoảnh mặt làm ngơ bắt đầu một cái một cái thu hồi quân cờ không phải biểu ca ngươi như thế nào một chút đều không nóng nảy nha ngươi có hay không nghe minh bạch lời nói của ta nha ta nói chính là có người tính toán nên thú bạch tiểu thư nay như thế nào một chút đều không nóng nảy nha đổi làm là hắn đã sớm vội vã tới cửa cầu hôn hào sao lục trường an nhìn tiêu phượng kỳ điểm này đều không nóng nảy bộ dáng nay càng thêm đi theo sốt ruột thật là hoàng đế không nội thái dám sốt ruột yên tâm đi bạch đại nhân là thiệt tình vì nàng hảo tuyệt đối sẽ không dễ dàng đem nàng gả đi ra ngoài huống hồ ngươi cho rằng bạch tiểu thư sẽ tùy ý gả chồng sao chỉ cần nàng không nghĩ gả chồng không ai có thể bức bách nàng huống hồ bạch đại nhân cũng không phải không rõ hiện tại tới cửa cầu hôn người đại bộ phận đều là nhìn chúng bạch tiểu thư bản lĩnh mà không phải nhìn chúng bạch tiểu thư người này nếu là dễ dàng đáp ứng sợ là cũng vi phạm bạch tiểu thư ý nguyện lục trương an gật gật đầu điều này cũng đúng Cái kia Bạch Đại Nhân thoạt nhìn có chút cổ hủ, nhưng là cũng là một cái người chính trực, từ phía trước cũng có thể nhìn ra được tới. nay Bạch Đại Nhân đối Bạch Tiểu Thư là thiệt tình thực lòng hảo. Xem ra hắn lo lắng là dư thừa. Nhưng là nói như vậy, biểu ca khi nào mới có thể có biểu tàu A. Bạch Huyền Âm đem Bạch Bân đưa đến Tùng hạt Đường, hôm nay đã xảy ra chuyện lớn như vậy nhi, tự nhiên là muốn nói cho một tiếng Lao Phu Nhân. Bạch Lao Phu Nhân vừa nghe cũng là thập phần kích động. May mắn ta Tôn Nhi không có việc gì. Nếu là ta Tôn Nhi có việc Nhi nói, ta nhất định phải kêu một đôi cậu nam nữ đền mạng không thể. Bạch huyền âm thấp giọng mà ho khan một tiếng, nhắc nhở Bạch Lao Phu Nhân này tìm tử Bạch Lao Phu Nhân phản ứng lại đây lúc sau, trên mặt hiện lên một phân xấu hổ, nhưng ngay sau đó lại lôi kéo Bạch bần tay tả nhìn xem hữu nhìn xem. Tôn Nhi về sau cần phải trường cái giao hấn, ngàn vạn đừng phản ứng những người này. Tổ mẫu ngài cứ yên tâm đi, về sau Tôn Nhi sẽ không lại tùy tiện phản ứng người. Bất quá hôm nay chuyện này ít nhiều chiêu vương điện hạ cùng lục thế tử, hẳn là hảo hảo cảm ơn nhân ra. Bạch Lao phu nhân trước mắt sáng ngời. Kia một ngày cùng Bạch Chính Hiền sau khi nói qua, bọn họ mẫu tử hai người liền rốt cuộc chưa nói nói chuyện, chính là này cũng không ngại ngại Lao phu nhân tâm tư. Ý của ngươi là, hôm nay là chiêu vương điện hạ cùng lục thế tử cứu đến ngươi. Bạch Bân ăn ngay nói thật, đem cứu người quá trình nói đơn giản một phen. Càng nói Bạch Lao phu nhân tươi cười càng sâu. đối cái này tôn nhi cũng càng thêm vừa lòng. không nghĩ tới ngươi thế nhưng có thể kết giao thượng triều vương điện hạ cùng lục thế tử, hai người kia chính là trong triều quyền quý nha. tùy tùy tiện tiện một mở miệng kia nhưng chính là tám ngày phú quý. hôm nay cái ngươi cùng hai người bọn họ có quan hệ, ngày sau cũng phương tiện lui tới. bạch huyền âm ở một bên nghe có chút nghe không nổi nữa, này không rõ rành rành lầm người con cháu sao? tổ mẫu, hôm nay triều vương điện hạ cùng lục thế tử chẳng qua là trùng hợp đi ngang qua, tùy tay cứu giúp mà thôi. quay đầu lại làm mẫu thân chuẩn bị hai phân lễ vật đưa đến hai cái trong phủ cũng là được giống bọn họ người như vậy à tùy tùy tiện tiện vừa ra tay liền có thể cứu người như vậy nhiều ân tình bọn họ như thế nào sẽ đặt ở trong mắt đâu nếu là cùng bọn họ quá nhiều giao lưu nói sợ là sẽ làm người ta nói chúng ta leo lên quyền quý ngược lại mất nhiều hơn được Này như thế nào có thể là tùy tùy tiện tiện cứu người đâu bạch lao phụ nhân không tán đồng phản bác kia bọn họ như thế nào không đi cứu người khác cố tình muốn cứu bân nhi nhất định là có mặt khác duyên cớ, huống hồ này ân cứu mạng như thế nào có thể không báo đâu. Nếu là không báo nói, còn không cho người ta nói chúng ta vong ân phụ nghĩa. Bạch lão Phu Nhân quay đầu nhìn về phía Bạch Bân, Bân Nhi à, ta xem hôm nay cái chuyện này cũng thật là muốn cảm tạ nhân ra, quay đầu lại ngươi tự mình mang theo hạ lễ đi hai người trong phủ đi một chuyến, cùng nhân ra hảo hảo trí tạ, nói không chừng còn có thể đủ cùng bọn họ trở thành bằng hữu. đến lúc đó ngươi đại lộ cũng có thể đủ thông thuận một phép phần nha. Phần Trước 52 hồ đổ Bạch lão Phu Nhân. Bạch Bân trần trở lên, như là chiêu vương điện hạ cùng lục thế tử người như vậy, hắn chủ động tới cửa thật sự hảo sao. Bạch lão Phu Nhân nhìn Bạch Bân không nói lời nào, càng thêm có chút nôn nóng. liền như vậy định rồi, ngày mai ngươi liền mang theo lễ vật tới cửa đi hảo hảo cảm tạ nhân ra một phen, tốt nhất giống trống khua trương đi, làm người biết là chiêu vương điện hạ cùng lục thế tử cứu ngươi, đến lúc đó ngươi ở học đường thượng kia phu tử cũng có thể xem trọng ngươi liếc mắt một cái. Tương lai ngươi khoa cử khảo thí nói không chừng có thể nhất cử trung bảng đâu. Tổ mẫu nghe ngươi lời này ý tứ. Tương lai đường đệ có thể hay không trung bảng, liền xem có thể hay không kết giao thượng triều vương điện hạ cùng lục thế tử. Người này thế nhưng có thể tả hữu này trung bảng người được chọn. Bạch huyền âm nói mang theo châm trọng. Bạch lao phu nhân bất quá chính là muốn này bạch ra nâng cao một bước mà thôi, nhưng cũng không phải như vậy một cái biện pháp nha. Nếu thật giống nàng nói như vậy giống trống khua chiêng đi hai nhà. chẳng phải là trở thành mãn kinh thành chê cười. Đến lúc đó cha bên kia nhất định có ngự sử tham đấu. Thả bất luận cái này, liền nói này đường đệ nếu thật sự gióng trống khua chiến đi, sợ là sẽ làm người cho rằng cha đã là triều vương một đảng, hiện giờ trong triều đình. Triều vương cùng thái tử như nước với lửa, bị thái tử bên kia đã biết, sợ là cũng sẽ cấp cha ngáng chân. Bạch Chính Hiền ở Đại Lý Tự, vốn dĩ liền bởi vì xuất thân thấp hèn mà chịu người xa lánh, hiện giờ thật vất vả lập trụ góc chân, nếu là bị thái tử một chỗ lẫn Sợ là khó có thể bảo toàn. Bất quá bạch huyền âm cũng là biết này bạch lão phu Ú nhân tính tình, mặc kệ như thế nào phản bác, sợ là đều sẽ không thay đổi ý tưởng. Bạch bân không có biện pháp, ở bạch lão phu Ú nhân thúc giục hạ rốt cuộc đáp ứng rồi xuống dưới. Nhưng là ra tùng hạc đường liền nhịn không được hỏi. Đường tỷ, như vậy thật sự hảo sao. Chính ngươi cảm thấy đâu? Ta cảm thấy không cần phải ta tự mình tới cửa, làm quản gia mang theo lễ vật tới cửa là được, vốn dĩ chỉ là tùy tiện ra tay giúp cá nhân. Ta tưởng chiêu vương cùng lục thế tử cũng không hy vọng bị người nhớ kỹ, nếu là giống chống khua chiêng đi sợ, ngược lại sẽ cho người hai người tạo thành phiền thoái, hơn nữa nói không chừng cũng sẽ cấp nhị thuốc mang đến phiền thoái. Bạch huyền âm vui mừng cười, khó được bạch bân có thể tưởng nhiều như vậy. Có thể thấy được mấy ngày nay đi theo phụ thân bên người thật là học không ít. Ngươi liền không cần tự mình đi. Đến lúc đó ta sẽ làm nương bên kia chuẩn bị một ít lễ vật, lấy ngươi danh nghĩa đưa qua đi cũng là được, tổ mẫu tuổi lớn. đôi khi ý tưởng khó tránh khỏi có chút hồ đồ đôi khi nên nghe nàng nhưng đôi khi cũng không thể nghe bạch bân cao hứng gật gật đầu ta đã biết đường tỷ ngày thứ hai lão phu nhân là người chuẩn bị rất nhiều lễ vật ngay cả nhiều năm dấu ở nhà kho trung áp đáy hòm đồ vật đều bị tìm kiếm ra tới bạch khỉ ngọc vừa nghe nói là muốn đi cấp chiêu vương nói lời cảm tạ còn có lục thế tử nay chiêu vương nàng tự nhiên là trứng mắt nhưng là lục thế tử không giống nhau hoàng thượng sủng hắn có thể so thái tử còn muốn sủng đâu Nếu là nàng có thể nhập như vậy người mắt, kia chẳng phải là một bước lên trời. Vì thế dốc lòng trang điểm một phen, tới rồi cửa mới biết được, Bạch Bân sớm liền đi học đường, đến nỗi cái này lễ vật cũng đã đưa ra đi. Nàng Bạch Bạch trang điểm một phen. Không duyên cớ tốt như vậy một cái cơ hội, liền như vậy bỏ lỡ, Bạch Khỉ Ngọc tự nhiên là thập phần không dễ chịu, quay đầu liền đi tùng hạc đường cao trạng. lão Phu nhân một lòng hy vọng Bạch Bân có thể kết giao thượng triều vương cùng lục thế tử, vừa nghe nói người này không có quá khứ Cũng là tức giận đến không nhẹ. Ngày hôm qua còn hảo hảo. Hôm nay liền không đi, nhất định là có người nói với hắn cái gì. Chuyện này đều là lão nhị tức phụ an bài, nhất định là nàng. Bạch Lao Phu Nhân liền đem Triệu Thị gọi vào bên cạnh, chuẩn bị dăn dạy nàng một phen, không nghĩ tới Triệu Thị sớm có chuẩn bị, không mặn không nhạt nói một câu, lo lắng sẽ bởi vậy đắc tội thái tử điện hạ, vậy mất nhiều hơn được. nay một câu cũng coi như là một chậu nước lạnh hắt ở Bạch Lao Phu Nhân trên mặt, cũng làm nàng thành tỉnh không ít. Này triêu vương cùng lục thế tử lại như thế nào phú quý cũng so bất quá này thái tử phú quý nha. Nếu là bởi vì này đưa tới thái tử ván hận. Kia thật đúng là mất nhiều hơn được, vì thế nhẹ nhàng liền đánh mất cái này chủ ý. Bạch khỉ ngọc vừa thấy lao phu nhân không vì nàng làm chủ, thở phì phì liền trở về chính mình sân. Bạch huyền âm nghe qua lúc sau chỉ cho là một cái chê cười. Chẳng qua thập phần vui mừng, triệu thị ở bạch lao phu nhân trước mặt càng ngày càng dám nói lời nói. Như là hôm nay chuyện như vậy. Nếu là đặt ở ngày xưa, sợ khó tránh khỏi sẽ bị răn dậy một phen, chờ cha trở về lúc sau mới có thể đủ giải cứu, hiện giờ triệu thị cũng có thể đủ một mình đảm đương một phía. Đại khái là bởi vì nàng phía trước nói nổi lên tác dụng đi. Ăn qua cơm sáng, bạch huyền âm liền ra cửa. Không đi ra bao lâu bách hợp cùng bách cốc liền khẩn trương lên. Tiểu thư chỗ tối có người đi theo, chúng ta không biết là địch là bạn. trước không cần phải xem vào, đi trước đoán đâu chúng đó. Tới rồi đoán đâu chúng đó lúc sau. Hai người như cũ thập phần khẩn trương, bởi vì kia sau lưng người vẫn luôn theo đuôi bọn họ đến này cửa hàng trước cửa. Bạch huyền âm như cũ không có phản ứng bọn họ. Dựa theo bảng số gọi người tiến vào, cái thứ nhất là tính cắt hung, cái thứ hai còn lại là chắc nhân duyên, đến nỗi cái thứ ba. Người này vừa tiến đến, bạch huyền âm liền cảm giác được người này trên người có một loại quen thuộc cảm giác. Mặc dù người này bỏ đi đã bảo, che giấu một phen hơi thở, chính là bạch huyền âm vẫn là có thể từ trên người hắn. Ẩn ẩn truyền ra tới kia đàn hương khí vị, còn có này mặt mày bên trong hơi thở, nếu không đoán sai nói, hẳn là đồng đạo người trong. Không biết vị đạo hữu này muốn chắc cái gì? Ta tưởng, từ từ ngươi như thế nào biết ta là đạo hữu? Thanh Sơn đạo nhân khó hiểu mà đánh giá bạch huyền âm, nữ tử này rõ ràng tuổi còn trẻ, chính là lại làm người thấy không rõ lắm tu vi, khó trách này mát lệnh đạo nhân sẽ thiệt hại ở cái này người trên tay. Này đó không quan trọng, không biết người muốn chắc cái gì? Thanh Sơn đạo nhân nặng nghề một hơi, liền ngồi xuống. Ta lần này tiến đến, là muốn hỏi tháng trước sơ tám bạch cô nương nhưng đi qua Vân Trung xem. Bạch Huyền Âm hơi hơi chớp chớp mắt, bình tĩnh tự nhiên uống một ngụm trà. Vân Trung xem kia không phải cái kia văn nhã bại hoại nơi đạo con sao? Lại vừa thấy, trước mắt cái này đạo sĩ, hay là hắn cùng cái kia mát lạnh đạo nhân là đồng đạo người trong? Trong giây lát, Bạch Huyền Âm buông xuống trà. Đi qua. Nói như vậy ngươi thừa nhận là ngươi giết mát lạnh đạo nhân. Nói như vậy ngươi là mát lạnh đạo nhân đồng môn sư huynh đệ. Thanh sơn đạo nhân lập tức nhéo nhéo dâu, mặt mày bên trong còn mang theo vài phần coi khinh. Không tồi, mát lạnh đạo nhân đúng là tại hạ sư huynh. Nói như thế tới, buổi sáng đi theo ta người hẳn là cũng là người đi, hoặc là nói không ngừng ngươi một cái. Thanh sơn đạo nhân vốn tưởng rằng bọn họ che giấu thực hảo, lại không nghĩ vẫn là bị người phát hiện, trong lòng càng thêm mà đối trước mắt cái này tuổi thanh xuân tiểu cô nương kiên kỵ. Bọn họ này một môn phái vốn dĩ đều là ở kinh thành bốn phía hoạt động, các làm các, ngày thường không can thiệp chuyện của nhau. Phần 53 mươi 53 Thanh Sơn Đạo Nhân tìm tới môn. Chính là liền ở tháng trước, có này đoán đâu chúng đó cửa hàng lúc sau, các vị sư huynh đệ sinh ý liền ngày càng lộ bại. Bọn họ ngầm ở bên nhau thương lượng quá một lần, mắt lệnh đạo nhân là hắn sư huynh, cũng là bọn họ này nhất phái đại sư huynh, cho nên từ hắn ra mặt tới thu thập cái này mới ra đời tiểu nha đầu. chính là không nghĩ tới qua hồi lâu lúc sau cái này tiểu nha đầu không có chuyện gì đại sư huynh lại không có bất luận cái gì tin tức kết quả là bọn họ các sư huynh đệ liền cùng đi vân trung xem không nghĩ tới vân trung xem đã là một mảnh phế tích sư huynh thi cốt vô tổn bọn họ tuần tra gần nửa tháng mới tra được người này trên người không nghĩ tới cái này nha đầu tuổi còn trẻ thoạt nhìn là ôn nhu khả nhân bộ dáng không nghĩ tới kỳ thật tâm địa ác độc liền một bộ toàn luận thi cốt đều không để lại cho sư huynh Ngươi vì cái gì muốn giết ta sư huynh? Bạch huyền âm nâng lên mi mắt, bắn ra một đạo hàng quang, khiến cho thanh sơn đạo nhân hơi hơi chấn động. Cái này cô nương ánh mắt hảo sắc bén nha. Là ngươi sư huynh muốn giết ta, cho nên ta mới ra tay phản kích, hắn giết ta là vì thủ riêng. Ta giết hắn là thiên kinh địa nghĩa. Thanh sơn đạo nhân khó thở, nào có người giết người, còn nói là thiên kinh địa nghĩa. Mặc dù ta sư huynh tìm ngươi đấu pháp, kia cũng là đang lúc đánh giá, ngươi sao dám trực tiếp giết hắn, còn thi cốt vô tổn. Như vậy tâm tư ác độc như thế nào có thể trở thành chính đạo nhân sĩ? Bạch Huyền Âm lạnh lùng hỏi, chẳng lẽ sử dụng tử mâu âm hồn cờ nhân tài là chính đạo nhân sĩ sao? Thanh Sơn đạo nhân đột nhiên có một loại dự cảm bất hảo, thanh âm yếu đi xuống dưới, ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi cũng biết ngươi sư huynh mát lạnh đạo nhân, hắn tự mình luyện chế tử mâu âm hồn cờ, vì luyện chế này tử mâu âm hồn cờ giết rất nhiều mẫu tử, ta cùng với hắn đấu pháp là lúc hủy diệt rồi này hại người đồ vật kỳ thật hắn cũng không phải bị ta giết chết. Mà là bị này tử mâu âm hồn cờ trung âm hồn sở phản vệ Nói đến cùng, cũng là hắn tự làm bậy không thể sống, ngươi cũng là tu đạo người, chỉ cần cẩn thận đi tra liền có thể điều tra rõ sự tình chân tướng, ngươi không có biết rõ ràng ngọn nguồn liền tới ta nơi này kêu gào Chẳng phải là có thất công bằng, hơn nữa ngươi sư huynh có thể luyện chế bực này ta vật, nói không chừng ngươi cùng hắn cũng là giống nhau người. Nói bạch huyền âm trong mắt hàn ý càng sâu, thậm chí hiện lên từng đạo sắc ý. Thanh Sơn Đạo Nhân cảm giác được nữ tử này trên người sắc ý, đồng nhiên lui ra phía sau hai bước. Không có khả năng, ta sư huynh hắn tuyệt đối sẽ không dùng loại đồ vật này. Không tin ngươi liền đi cha một cha, cha được lúc sau tự nhiên liền tin. Bạch huyền âm bình tĩnh bộ dáng làm Thanh Sơn Đạo Nhân càng thêm bất an, chẳng lẽ nói thật là sư huynh sử dụng tử mâu âm hồn cờ. Thanh Sơn Đạo Nhân càng nghĩ càng cảm thấy bất an, bọn họ lúc ấy tìm được rồi sư huynh thi cốt. Thi cốt tàn phá bất ham, hơn nữa có rất nhiều dấu cắn. Này đó dấu cắn rõ ràng không phải người bình thường hoặc là động vật sở làm. Vừa thấy chính là ác quỷ gây thương tích, chẳng lẽ nói thật là bởi vì sư huynh bị phản vệ. Thanh sơn đạo nhân cân nhắc trong chốc lát liền đứng dậy cáo tử, hắn muốn đi nghiệm chứng một phen, nếu thật là sư huynh sử dụng tử mâu âm hồn cờ, kia thật sự không thể trách cái này tiểu cô nương. Tiểu thư muốn hay không ta cùng qua đi nhìn xem. Bách cốc có chút lo lắng nói. Không cần, ta xem hắn mặt mày thanh kỳ. đạo không giống như là mát lạnh đạo nhân bực này rơi vào ma đạo người. Ta tưởng chờ hắn minh bạch, hắn sư huynh chân chính nguyên nhân chết lúc sau hẳn là sẽ không lại đến tìm ta. Bách cốc chầm ngâm một cái trước mắt, lui xuống. Thanh sơn đạo nhân về tới trong núi đạo quan, đồng hành sư huynh đệ cũng bận rộn lo lắng đón đi lên. Thế nào? Nhị sư huynh ngự nhưng từ kia cô nương trong miệng bộ ra lời nói, có phải hay không nàng giết đại sư huynh? Thanh sơn đạo nhân suy sút thở dài một hơi, ngồi ở chủ vị thượng. Bộ dáng này càng thêm làm những người khác nôn nóng. Mặc kệ có được hay không, tổng phải cho cái lời nói như nha. Chẳng lẽ nói cái này cô nương không thừa nhận là nàng giết đại sư huynh? Có người phỏng đoán nói, nàng thừa nhận, thật là nàng giết đại sư huynh. Bất quá Thanh Sơn đạo nhân thở dài một hơi, bất quá, càng chuẩn xác mà nói, đại sư huynh là bởi vì bị phản phệ mới chết. Đại sư huynh tự mình luyện chế tử màu âm hồn cờ, muốn hại Bạch cô nương, không nghĩ tới Bạch cô nương đạo pháp cao thâm, ngược lại bị nàng phá trận pháp. Trận pháp vừa vỡ, tử màu âm hồn cờ trung âm hồn tự nhiên gào thét mà ra, đại sư huynh cũng bởi vậy mà chết. Chuyện này không có khả năng. Thanh hư đạo nhân cái thứ nhất phản bác nói, đại sư huynh hắn sao có thể làm ra loại chuyện này đâu? Nhất định là cái kia Bạch Huyền Âm nói hiệu nói vượng. Ta xem cái này tiểu cô nương tuổi còn trẻ, hiểu được nhưng thật ra không ít, nguyên bản còn kính nể nàng một vài. Không nghĩ tới cũng là một cái lộn xộn nói năng bậy bạ người, Nhị sư huynh, ngươi có thể nào tin tưởng một cái Hoàng Mao nha đầu nói? chính là ai nhị sư huynh chúng ta cùng đại sư huynh cùng ra một môn ai không biết này tử mẫu âm hồn cờ là âm hối chi vật vì chính đạo sở khinh thường, đại sư huynh ngày thường nhân phẩm quý trọng như thế nào có thể làm ra loại sự tình này nhất định là cái kia nha đầu nói hiệu nói vượng nhị sư huynh lúc ấy nên đem nàng hành hung một đốn đúng rồi nhị sư huynh nàng như vậy vũ nhục đại sư huynh chúng ta hẳn là thế đại sư huynh lấy lại công đạo thanh sơn đạo nhân nhìn từng bước từng bước sư huynh đệ vì đại sư huynh bên vực kẻ yếu trong lòng càng thêm hụt hẫng Đều đừng xảo, nàng nói không sai. Thanh Sơn đạo nhân quát lớn một tiếng. Như thế nào? Nhị sư huynh ngươi cũng tin tưởng kia nha đầu nói, sao có thể đâu? Thanh hư đạo nhân không vui hỏi, tiếng nói chợt đề cao không ít, chấn đến Thanh Sơn đạo nhân lô thai đều đau. Các ngươi đều nghe ta nói, ta vừa mới đã đi vân chung xem điều tra qua. Thật là phát hiện tử mâu âm hồn cờ tàn lưu chi vật, các ngươi cũng đừng không tin, các ngươi nếu là tự mình đi tra quá cũng có thể đủ phát hiện. Mặt khác ta tìm đại sư huynh đã từng đạo đồng, cũng hỏi qua hắn, thật là đại sư huynh làm hắn đi thu thập những cái đó mẫu tử hồn phách, tới luyện chế tử mâu âm hồn cờ. Trong ngay mắt, phòng trong im áng mà, lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người không dám tin tưởng nhìn thanh sơn đạo nhân, hy vọng hắn có thể nói đây là giả, chính là đợi sau một lúc lâu vẫn cứ không thấy thanh sơn đạo nhân mở miệng. Qua sau một lúc lâu, thanh hư đạo nhân cấp tính tình lại nổi lên. Đại sư huynh hắn như thế nào có thể làm ra loại sự tình này đâu Ta tưởng hắn nhất định là có khổ chung, ngày thường đại sư minh bản lĩnh cao siêu, mặc dù là không có loại này ta vật, kinh thành cũng rất ít có người là đối thủ của hắn, hắn làm gì một hai phải luyện chế loại này ta vật, nói không chừng chính là cái kia nha đầu vu oan giá họa Lời này mức độ đáng tin cũng không cao, nếu thật là người khác luyện chế, vì sao phản phệ người sẽ là mát lệnh đạo nhân đâu? Đang ngồi người đều là bởi vì mát lệnh đạo nhân chi tử mới tụ ở bên nhau, nhưng là không đại biểu bọn họ là ngấp tử. Cẩn thận tưởng tượng dưới cũng có thể đủ minh bạch, tử mẫu âm hồn cờ 89 phần 10 chính là Đại sư huynh chính mình luyện chế. Thất vọng đồng thời, còn nhịn không được có chút kinh ngạc, em đẹp Đại sư huynh làm gì muốn luyện loại đồ vật này, này không phải cho bọn hắn chính đạo người bôi đen sao. Phần 54 chương 54 thanh hư đạo nhân tham lam. Mất công bọn họ còn muốn vì Đại sư huynh làm chủ, đi lên tìm nhân ra lý luận, hiện giờ khét ngược, Đại sư huynh tự làm bậy không thể sống, bọn họ ngược lại trong ngoài không phải người. thanh hư đạo nhân nhìn không ai phụ họa chính mình không vui nói các ngươi một đám như thế nào đều không nói còn có thể nói cái gì là đại sư huynh luyện chế tử màu âm hồn cờ hắn bị người hại chết kia cũng là hắn gieo gió gạch bao mặc dù không phải bị người phản phệ, mặc dù là kia bạch tiểu thư giết hắn kia cũng là chừng ác dương thiện chúng ta còn có thể bởi vậy tìm tới môn đi không thành thanh hư đạo nhân nhất thời ngại lời nhưng ngay sau đó tưởng tượng đến cái này bạch huyền âm từ khai đoán đâu chúng đó xem bói cửa hàng lúc sau Bọn họ sinh ý chính là xuống dốc không thanh. Nếu là lại làm nàng như vậy càng rỡ đi xuống, sợ là bọn họ một đám đều phải uống gió Tây Bắc. Tìm tới môn đi liền tìm tới cửa đi, mặc dù không thể vì đại sư huynh làm chủ, cũng có thể cùng nàng đánh giá một phen sao. Thanh Sơn đạo nhân hơi hơi nhăn lại mi suy nghĩ một phen. chúng ta cùng một cái hoàng bao nha đầu đánh giá cái gì. Hiện giờ nếu đã chứng minh đại sư huynh không phải nàng hại chết, không cần phải lại tìm nhân ra đi. Còn nữa nói mặc kệ thế nào, Nàng phụ thân cũng là đại lý tự khanh là mệnh quan triều đình, không phải chúng ta những người này có thể chọc đến khởi. Nhị sư huynh lời này nói liền không đúng rồi. Thanh hư đạo nhân vẻ mặt không tán đồng, nay đại lý tự khanh thì thế nào? Chúng ta là quốc sư này một mạch, xảy ra sự tình tự nhiên có quốc sư đại nhân cho chúng ta chống lương đâu, Huống hồ chúng ta chỉ là cùng nàng đấu pháp, là chính diện đánh giá, lại không phải trong lén lút hại nàng. Làm đại lý tự khanh cái gì quan hệ? Chúng ta mấy cái đều là thượng số tuổi người. Cái kia nha đầu còn không có cấp kê, chúng ta cùng nàng đánh giá không phải ỷ lớn hiếp nhỏ sao. Thanh Sơn Đạo Nhân Phúc Hậu nói. huống hồ, hôm nay cùng cái kia nha đầu nói chuyện, hắn cũng đã nhìn ra, cái này nha đầu tuổi tuy nhỏ, chính là làm việc lại thập phần lao thành, hơn nữa nói chuyện khéo léo không giống như là những cái đó không biết nặng nhẹ người. Phía trước bọn họ theo dõi nhân ra sự tình đã bị người vạch trần, nàng cũng không có nói ra, nói đến cùng bọn họ đã ném một lần người, trở lên tiến đến. Kia chẳng phải là càng mất mặt. Vài người khác cũng phụ họa thanh sơn đạo nhân gật gật đầu. Mặc kệ thế nào, cũng không thể lớn như vậy số tuổi đi theo nhân ra một tiểu nha đầu so đọ không phải. Nhị sư huynh, còn có các vị sư huynh đệ, các ngươi chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, cái này nha đầu vì sao đột nhiên có như vậy bản lĩnh, ta trong lén lút tìm hiểu qua cái này nha đầu, phía trước đều là buồn buồn ngốc ngốc, xin ngốc, như thế nào trong một đêm liền trở nên như thế tinh thông huyền học. Nơi này chắc chắn có miêu nhị, Nói không chừng nàng là được cái gì thần tiên bí tịch, mới có hôm nay thành tựu Thanh hư chân nhân giọng nói vừa ra, vài người khác cũng hai mặt nhìn nhau. Thần tiên bí tịch A. ngươi như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra cũng nghĩ tới, ngay bạch gia người ta nói, bạch huyền âm là đột nhiên trong ngộng được đến thiên sư chỉ đạo, khai linh trí mới có hôm nay thành tựu nhưng là chúng ta mọi người đều rõ ràng. Nơi nào là cái gì được đến thiên sư chỉ đạo A? Nhất định là vì che giấu chân tướng mà tản tin tức giả. Đúng đúng đúng. ta liền nói sao cái này nha đầu êm đẹp như thế nào sẽ có lớn như vậy bản lĩnh đâu các ngươi còn không biết cái này nha đầu vừa ra tay liền tính ra thừa ân hầu thế tử là mệnh trùng không con theo sau lại cha rõ đại lý tự cái kia oan chết vong hồn lúc này mới mở ra danh vọng Liên ở phía trước không lâu còn trợ giúp đại lý tự thiếu khanh hoàng đại nhân một nhà bắt được ma cọc vồ cái này ngay cả thanh sơn đạo nhân đều hít hà một hơi này ma cọc vồ nhưng cực kỳ khó chảo hơn nữa ma cọc vồ chân thân thường thường đều ở địa ngục Là thông qua quan hệ huyết thống người bóng đệ tới giết người, nữ tử này có thể dễ như trở bàn tay mà chế phục ma có vô, có thể thấy được thật là có chút bản lĩnh, đổi làm ta đến sợ là cũng vô pháp chế phục. Thanh Sơn Đạo Nhân ở mọi người bên trong đạo hạnh pha cao, trừ bỏ đã qua đời mát lạnh Đạo Nhân ở ngoài, hắn là lợi hại nhất. Ngay cả hắn đều không có biện pháp chế phục. Càng không nói đến là những người khác. Nói như thế tới, cái này nha đầu thật là tà môn thật sự. Thanh Hư Đạo Nhân trong mắt hiện lên tham lam sắc. Nếu cái này nha đầu thật là được cái gì thần tiên bí tịch? Nếu hắn có thể được đến bí tịch nói không chừng cũng có thể đủ đạt được bản lĩnh. Cái này nha đầu tuổi còn trẻ là có thể đủ xem bói suy đoán đoán chữ, còn có thể đủ chế phục các quỷ, hắn tu luyện tốt xấu cũng có hơn 20 năm thời gian. Nếu hắn có thể tìm được này buồn bí tịch nói, thế nhưng có thể vượt qua cái này nha đầu, nói không chừng còn có thể đủ đem quốc sư thay thế đâu. Càng muốn thanh hư đạo nhân trong mắt tham lam càng tăng lên. Theo ta thời à? Chúng ta nên đi tìm nàng đấu pháp, bước nàng giao ra này bí tịch, đương nhiên, đại gia cũng không phải tưởng cưỡng bắt nàng, càng không phải muốn vì khó nàng, chỉ là không nghĩ nhìn đến nàng tuổi còn trẻ tẩu hỏa nhập ma. Nay từ xưa đến nay có bao nhiêu tu luyện nhân sĩ rơi vào ma, ngay cả đại sư huynh loại này phẩm hạnh cao khiết người, đều bắt đầu luyện chế tử mâu âm hồn cờ. Càng không cần phải nói cái này nha đầu còn tuổi còn trẻ, cực kỳ khả năng chịu lợi dụng, nếu chờ đến nàng bị những cái đó ác quỷ chế thành con rối. dối. kia chẳng phải là phải vì họa nhân gian thanh sơn đạo nhân trong lúc nhất thời có chút trần trờ hắn rốt cuộc vẫn là muốn chút thể diện mặc kệ nói như thế nào nay tới cửa cùng nhân gia đấu pháp có chút ỉ lớn hiếp nhỏ hơn nữa bọn họ còn nhiều người như vậy đối phương chỉ có một người huống hồ cũng không nghe nói cái này cô nương có bất luận cái gì tẩu hỏa nhập ma cử chỉ càng không nghe nói hắn hại người ngược lại danh tiếng thật tốt vài người khác cũng không thiếu ôm cùng thanh hư đạo nhân giống nhau ý tưởng nếu bọn họ có thể được đến này bí tịch Tất nhiên muốn so nha đầu này còn mạnh hơn. Huống chi có nha đầu này lúc sau, bọn họ sinh ý liền ngày càng lụ bại, nếu có thể thừa dịp cơ hội này đem cái này nha đầu đổi đi, hoặc là nói làm hắn về sau đều không thể ra tới xem bói. Cũng coi như là một kiện mỹ chuyện này. Cuối cùng thanh sơn đạo nhân thắng không nổi mọi người khuyên can, đáp ứng rồi xuống dưới. Mặt trời xuống núi lúc sau, Bạch Huyền Âm liền làm người đóng cửa cửa hàng. Vừa mới đóng cửa lại liền có một đạo phi tiêu đánh vào môn trụ phía trên. Tiểu thư. Cẩn thận. Bách cốc cùng bách hợp một trước một sau tiến lên cảnh giác nhìn bốn phía. Bạch huyền âm lại không có chút nào sợ hãi, dỗi tay một chảo liền đem kia phi tiêu bắt xuống dưới, nhìn đến mặt trên khiêu chiến thư lúc sau cười lạnh một tiếng. Tiểu thư này mặt trên viết cái gì nha? Bách hợp tò mò hỏi. Là một đám đạo sĩ thúi viết khiêu chiến thư? Đạo sĩ thúi, bọn họ làm gì khiêu chiến tiểu thư nha? Nhan không có chuyện gì sao? Ta cũng không biết, này mặt trên viết ba ngày sau ước hẹn ở cửa thành trước cầu vũ. Thua một phương vĩnh viễn rời đi kinh thành. Này đều chỗ nào cùng chỗ nào a Bách hợp càng thêm khó hiểu. Bách cốc phản ứng lại đây mặt âm trầm nói. Những người này nói rõ là nhìn tiểu thư bên này sinh ý hảo, có chút ghen ghét, cho nên mới muốn dùng biện pháp này làm tiểu thư đem cái này cửa hàng cấp đóng. Những người này bụng dạ khó lường, tiểu thư, muốn hay không ta đi giải quyết bọn họ. Phần 55 mươi 55 triều vương cầu tình Không cần, những người này đều là hiểu được một ít đạo pháp người. Các người hai cái không tinh thông này nói, nếu là đi nói khó tránh khỏi ăn lỗ nặng, hơn nữa ta cũng đang muốn thử một chút những người này thủ đoạn. Phía trước đã ra một cái mát lạnh đạo nhân, những người này lại là cùng mát lạnh đạo nhân có quan hệ, chưa chừng này trong đó liền có cùng mát lạnh đạo nhân là nhất phái người. Mượn cơ hội này, gần nhất có thể xem xét một chút những người này chi tiết, thứ hai cũng có thể thành trừ một ít món lòng. Cũng tình nàng từng bước từng bước đi tìm, lại có một chút. Phía trước cái kia đem âm nữ chế thành bóng đệ tha phương đạo sĩ còn không có bắt được, cũng không biết cái này tha phương đạo sĩ có thể hay không ở trong những người này. Tốt nhất là ở trong đó, cũng tỉnh nàng đi tìm người. Chiều Vương Phủ Tiêu Phượng kỳ nhéo trên tay giống như bàn tay lớn nhỏ tờ giấy nhìn một lần lại một lần. Những người này người tới không có ý tốt. Hắn hẳn là đi nhắc nhở một chút nàng miễn cho đúc thành đại sai. Rốt cuộc những người này đều là quốc sư một mạch, tại đây kinh thành bên trong quốc sư vẫn là rất có quyền uy. Từ phụ hoàng cho tới Lê dân ba cánh, đối quốc sư đều cực kỳ tin phục. Nếu là Bạch Huyền Âm thật sự trêu chọc thượng quốc sư, kia thật đúng là một cái phiền toái. Tiêu Phượng Kỳ nghĩ lại một chút. Dựa theo Bạch Huyền Âm tính tình, liền tính hắn đi nhắc nhở nàng, sợ là nàng cũng sẽ không nghe, hơn nữa này chiến thư đã hạ, thế nhưng Bạch Huyền Âm đã tiếp được, nếu là Lâm Trận bỏ chạy nói, cũng chắc chắn bị những người này khinh bỉ, tiến tới bị đuổi ra kinh thành. Nghĩ đến đây Tiêu Phượng Kỳ liền lập tức vào cung tham kiến phụ hoàng. Chiêu vương như thế nào tới, chính là có chuyện gì sao? Hoàng thượng khó được nhìn đến tiêu phượng kỳ tiến cung, trong lúc nhất thời không khỏi có chút tò mò. Mấy năm nay chiêu vương bởi vì xui xẻo mệnh cách, lo lắng sẽ liên lụy đến trong cung mọi người, cho nên nếu quan trọng sự tuyệt đối sẽ không tiến cung tới, lúc này đây đột nhiên tiến cung, thực sự là có chút ngoài ý muốn. Chẳng lẽ nói là xảy ra chuyện gì Nhi? Phu Hoàng, Nhi thần nghe nói một kiện quan trọng sự, cô ý tiến cung nói cho Phụ Hoàng. Chuyện gì? Nhi thần vừa mới biết được kinh thành quanh mình rất nhiều tu luyện người, hướng đại lý tự khanh chi nữ, hạ khiêu chiến thư. Ước hẹn ở ba ngày lúc sau cửa thành trước cầu vũ. Vừa nghe cầu vũ, cùng hoàng thượng quả nhiên khó được nhắc tới hứng thú. Trong khoảng thời gian này các nơi liên tiếp chuyển đến nạn hạn hán, hắn cũng vì thế rất là sầu khổ, đang nghĩ ngợi tới làm quốc sư cầu vũ, không nghĩ tới liền đã xảy ra bực này chuyện này. Ngươi nói chính là đại lý tự khanh chi nữ, phía trước đại lý tự cái kia văn án, chính là nàng phá đi. Nhắc tới người này, hoàng thượng nhớ lại một ít. Đặc biệt là nghe nói cái này cô nương còn khai một cái xem bói cửa hàng, mỗi ngày có không ít người ở nơi đó xếp hàng. Có không ít vương hầu công khanh đều tới cửa đi cầu được một quẻ, chuyện này nhi đã ở kinh thành không xem như cái gì bí mật sao. Hồi phụ hoàng, đúng là người này. Vậy ngươi tiến cung tới đây mục đích là? Phụ hoàng, nhi thần là chính mắt gặp qua này bạch tiểu thư bản lĩnh, nhi thần nghe nói các nơi nạn hạn hán, nếu là này bạch tiểu thư có thể cầu được cam lộ. cũng coi như là vì triều đình tiết kiệm được một tuyệt bút bạc, rốt cuộc mỗi năm này quốc sư Hướng Thiên hướng cầu vũ đều phải làm tế đàn, mỗi lần đều phải hao phí thượng vạn lượng bạc. Nếu Bạch tiểu thư có thể cầu được cam lộ, cũng coi như là với triều đình một đại công lao. Hoàng thượng hơi hơi thở dài một hơi. Mỗi năm này quốc sư Tố Pháp cầu vũ hoặc là phổ hàng cam lộ, triều đình đều phải hao phí không ít bạc, nhưng là quốc sư đạo pháp cao thâm, mỗi lần cách làm đều có thể đủ khiến cho quốc gia mưa thuận gió hòa. Mặc dù là hoa một ít bạc cũng là đăng giá. Nhưng là mấy năm nay, các nơi thường xuyên có thai nạn phát sinh, cho nên này quốc khố bạc vẫn luôn là ở vào hao tổn trạng thái. Thật sự là phụ tải không dậy nổi, tế đàn pháp sự. Nếu cái này Bạch Tiểu Thư có thể không tiêu phí ngân lượng, là có thể đủ cầu được cam lộ, thật là một chuyện tốt. Hoàng thượng Minh Bạch Tiêu Phượng kỳ ý tứ, âm thầm gật gật đầu, tuy rằng hắn bị thiên mệnh sở mệnh, nhưng là rốt cuộc trong lòng vẫn là có triều đình, mà là năng lực xuất chúng. Nếu không phải bởi vì này mệnh cách sở khống, thật là một cái không tồi người thừa kế, đem vị trí này giao cho hắn. Hắn cũng có thể yên tâm. Chỉ là đáng tiếc. Nay đảo thật là một kiện không tồi chuyện này. Bất quá phụ hoàng nhi thần lo lắng, đến lúc đó quốc sư bên kia sẽ có dị nghị, rốt cuộc này cùng bạch tiểu thư đấu pháp những người đó. Đều là cùng quốc sư một mạch tương thừa, nếu đến lúc đó quốc sư bên kia dùng cái gì thủ đoạn, nhi thần lo lắng sẽ bị thương bạch tiểu thư. Nay đảo thật là một nan đề. quốc sư đạo pháp cao thầm ngày thường tính tình cực kỳ lãnh đạm, có chút không coi ai ra gì cho hắn biết có người có thể đủ lướt qua hắn cầu vũ dựa theo hắn tính tình tuyệt không sẽ thiện bãi cam hiu cũng thế chờ đến bọn họ cầu vũ kia một ngày chấm sẽ tự mình trình diện tiêu phượng kỳ thở dài nhẹ nhõm một hơi có phụ hoàng ở nói vậy bất luận kẻ nào cũng không dám từ giữa gian lận hoàng thượng giữa mày hơi hơi nhăn lại thường lui tới hắn chưa từng có giống hôm nay như vậy nhọc lòng quốc gia đại sự Lúc này đây tiến cung thế nhưng là vì một cái cô nương Có thể hay không hắn đối cái này cô nương có cái gì ý tưởng liền ở ngay lúc này Hoàng thượng đột nhiên nhớ tới phía trước Bạch chính hiền có thể ngồi trên đại lý tự khanh cũng là tiêu phượng kỳ nhắc nhở Sau lại này kinh thành ra vô mặt nữ thi án tử Cũng là hắn chủ động xin ra trận đi đại lý tự hỗ trợ Nghe nói lúc ấy bạch tiểu thư đi Càng muốn hoàng thượng càng cảm thấy không quá thích hợp nhi Hiện giờ chiêu vương đã sớm đã qua thành thân tuổi tác mấy năm nay hắn cũng vì hắn chuẩn bị mấy cái cô nương nhưng liên tiếp đều xảy ra chuyện nhi trước một thời gian ngụy tiểu thư tuy rằng nói không có thành thân nhưng cuối cùng vẫn là xuất gia nguyên bản hoàng thượng đã từ bỏ vì chiêu vương tìm thế tử hiện giờ nhìn chiêu vương như vậy chủ động xin ra trận bộ giáng này trong lòng ý niệm liền lại dâng lên tuy rằng nói này đại lý tự khanh nữ nhi địa vị có chút thấp nhưng nếu là chiêu vương thật sự thích đảo cũng không thương phong nhã chỉ là chiêu vương cái này mệnh cách hoàng thượng đột nhiên hỏi cái này bạch cô nương đạo pháp như thế nào bạch cô nương đạo pháp cao thâm nhưng thật ra cùng quốc sư không nhường một tấc cùng quốc sư không sai biệt lắm nay có thể nói là cực đại khẳng định nếu thật là nói vậy kia mệnh cách một chuyện kia nàng nhưng có biện pháp sửa đổi ngươi mệnh cách hoàng thượng vội vàng hỏi nói tuy rằng quốc sư nói tiêu phượng kỳ mệnh cách vì thiên mệnh sở mệnh vô pháp sửa đổi chính là hoàng thượng như cũ ôm vài phần kỳ vọng tiêu phượng kỳ nhớ tới phía trước bạch huyền âm nói kia một phen lời nói rốt cuộc hắn cùng thái tử ai mới là chân long thiên từ đâu cái này nhi thần không biết hoàng thượng cũng không thất vọng ngược lại càng thêm vội vàng lên nếu là cái này nha đầu thật sự có bản lĩnh nói kia hắn đến thật sự phải hảo hảo gặp cái này nha đầu nguyệt hát phong cao mọi thanh âm đều im lặng bạch huyền âm một người ở trong phòng suy đoán mệnh bàn đột nhiên nghe được một tiếng thật mạnh ngã xuống đất thanh chờ nàng đứng dậy xem xét thời điểm liền phát hiện bách hợp ngã xuống trên mặt đất bách hợp nàng không có việc gì Chẳng qua là hôn mê mà thôi, quá một lát liền sẽ tỉnh. Phần 56 Trước 56 đêm khuya đến thăm, đột nhiên xuất hiện thanh âm dọa bạch huyền âm nhảy dựng. Chiêu vương điện hạ, chẳng lẽ mỗi lần xuất nhập đều xuất quỷ nhập thần sao? Bạch tiểu thư là tinh thông này nói người, chẳng lẽ còn sợ quỷ hồn, ngay cả quỷ đều không sợ, còn sợ người sao? Chẳng lẽ chiêu vương điện hạ không có nghe nói qua một câu, đôi khi người sò quỷ đáng sợ sao? Những lời này hắn nhưng thật ra lần đầu tiên nghe Bất quá tinh tế phẩm vị dưới đảo cũng có nhất định đạo lý. Người tham dục một khi tới rồi nhất định nông nỗi, nhưng không phải so quỷ còn muốn đáng sợ sao. Bạch huyền âm đem bách hợp đỡ tới rồi một bên, ngay sau đó lại đứng dậy đổ một ly trà lạnh. ngươi nếu là không chê liền uống một chén trà lạnh đi. Tiêu bổn vương liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tiêu phượng kỳ biết nghe lời phải ngồi xuống. Không chút suy nghĩ liền nhật nhạt đến một ngụm. Như thế làm bạch huyền âm có chút tò mò, không phải nói. Bọn họ hoàng thất con cháu nhập khẩu chi vật đều cực kỳ thận trọng sao? Như thế nào hắn giống như một chút đều không lo lắng? Không biết điện hạ đêm khuya tiến đến cái gọi là chuyện gì a? Tiêu Phượng Kỳ từ trong lòng lấy ra một quyển kỳ phổ. Người cái kia đường đệ cờ tài cao thâm, nếu là hảo hảo bồi dưỡng nói, tương lai nhất định là một nhân tài, đây là ta trong phủ một cái bản đơn lẻ, ngươi đưa cho hắn xem hắn tất nhiên thích. Đối với chơi cờ bạch huyền âm chỉ là cái biết cái không, bất quá Tiêu Phượng Kỳ lấy ra tới. Nhất định thực chân quý. Như vậy quý trọng đồ vật là ta thật sự không thể thế đường đệ nhận lấy, hơn nữa điện hạ trụ thật là muốn đưa cho đường đệ, đại nhưng trực tiếp đưa cho hắn, vì sao đêm khuya tới tìm ta nha. Nói xong bạch huyền âm âm thầm tỉnh lại một phen, vạn nhất chiêu vương nói là vì nàng tới, nàng nhưng làm sao bây giờ. Tiêu phượng kỳ đôi mắt mang cười, nhợt nhạt gợi lên khỏe môi. Nay chỉ là thứ nhất, bổn vương tối nay tiến đến, còn có mặt khác một kiện chuyện quan trọng, phù hoàng đã biết, ba ngày lúc sau ngươi muốn cùng nhất bang đạo sĩ đấu pháp cầu vũ sự tình. Phụ hoàng cũng thập phần coi trọng, trong khoảng thời gian này tới nay kinh thành quanh mình phụ cận thường thường truyền đến tình hình hạn hán, nếu là có thể cầu được cam lộ, với ba tánh cũng là một chuyện tốt. Cầu vũ đối với bạch huyền âm tới nói căn bản không có cái gì khó khăn. Ta chắc chắn làm hết sức. Dứt lời trong phòng lâm vào xấu hổ, hai người đều ngậm miệng không nói không nói, tiêu phượng kỳ thảnh thơi thảnh thơi uống nổi lên trà lạnh, này trà uống đến ngày xưa uống không quá giống nhau. Giống như phá lệ ngọt lành, phá lệ hạ uống. Cũng không biết này bạch tiểu thư như thế nào làm. Bạch huyền âm nhìn thoáng qua bên ngoài thiên, lúc này đã không còn sớm, hắn chẳng lẽ muốn ăn vạ chính mình nơi này không thành. Điện hạ còn có việc như sao? Mặt khác lại cho ngươi cái nhắc nhở, những người này đều là cùng quốc sư một mạch tương thừa, quốc sư người này thần long thấy đầu không thấy đuôi, buồn vương cũng chỉ là ở mỗi năm hiến tế hoặc là trọng đại tế đàn thời điểm mới có thể đủ nhìn thấy hắn, người này thập phần không đơn giản. Hơn nữa ở trong triều có nhất định thế lực. Trung quanh tu luyện người 89 chín phần 10 đều cùng hắn có điều liên hệ. Nay cửa hàng sinh ý một ngày so ngày hảo, tự nhiên sẽ khiến cho một ít tu đạo người ghen ghét. Trước mắt quốc sư khả năng còn không có chú ý ngươi, nhưng là lại như vậy đi xuống hắn nhất định sẽ chú ý tới ngươi. Đến lúc đó quốc sư ra tay sợ sẽ không như vậy đơn giản, cho nên ngươi trong lòng phải có cái chuẩn bị. Bạch huyền âm không thấy bất luận cái gì lo lắng chi sắc, muốn thật như vậy nhưng thật ra đang cùng nàng ý. Điện hạ, thật không dám dâu dếm. ta đã sớm muốn gặp một lần cái này quốc sư. Một phương diện là bởi vì mát lệnh đạo nhân sự tình, mà khác một phương diện này quốc sư là nàng này nhất phái truyền nhân. Nàng tự nhiên muốn nhìn cái này truyền nhân rốt cuộc như thế nào, có hay không ném nàng mặt. Tiêu Phượng Kỳ cho rằng Bạch Huyền Âm tìm quốc sư là vì đấu pháp, trong lòng ẩn ẩn có chút lo lắng. Bạch Tiểu Thư thứ tại hạ nói thẳng, tuy rằng bản lĩnh của ngươi cao siêu, chính là quốc sư cũng không phải đơn giản người, ít nhất hắn so với kia mát lạnh đạo nhân đạo pháp cao thông. hơn nữa quốc sư thủ hạ cao thủ nhiều như mây tùy tiện lấy ra tới một cái đều thập phần lợi hại ngươi nếu là cùng quốc sư đối thượng, không khác thọc một cái tổ ong vò vẽ nếu không cần phải nói vẫn là không cần trêu chọc hắn cho thỏa đáng đa tạ điện hạ nhắc nhở ta tự nhiên là biết đến ta cũng không phải kia chờ tầm tư lô mãng người chỉ là tò mò này quốc sư bản lĩnh muốn lánh giáo một vài thôi tuyệt đối không có xâm phạm cùng mạo phạm hắn ý tứ ba ngày lúc sau ta sẽ tự cẩn thận một chút hai người bốn mắt nhìn nhau Bạch huyền âm trong mắt một mảnh thanh triệt chi sắc. Tiêu phượng kỳ hơi hơi có chút sửng sốt một chút, càng xem bạch huyền âm càng cảm thấy vũ mị thiên thành, tuyệt sắc vô song. Chỉ là này đôi mắt khiến cho dòng người liền quên phản. Điện hạ vì sao như vậy nhìn ta? Tiêu phượng kỳ xấu hổ cúi thấp đầu xuống, không có gì, buồn vương chỉ là muốn hỏi vừa hỏi, ta này mệnh cách việc nhưng có cái gì manh mối nha? Bạch huyền âm thở dài một cái trước mắt, nói lên việc này ta cũng rất là bần dầu, gần nhất ta tiến hành rồi vô số lần suy đoán. chính là vận mệnh chú định luôn có một cổ lực lượng ở cản trở thứ này huyền diệu khó giải thích hơi có vô ý liền sẽ xúc phạm tới điện hạ cho nên ta cũng không dám quá mức với lô mãng nhưng là có thể khẳng định chính là điện hạ mệnh cách có vấn đề chẳng qua trước mắt ta còn không có tìm được vấn đề nơi ta tưởng nếu là có cơ hội ta có thể tiến hoàng cung đi một chút điện hạ ở trong cung cư trú thời điểm địa phương hoặc là cùng điện hạ tương quan địa phương tìm xem manh mối nói không chừng có thể có chút manh mối hoàng cung đại nội đề phòng nghiêm ngặt mặc dù là bạch huyền âm có phương diện này bản lĩnh cũng không dám dễ dàng đi vào tiêu phượng kỳ có chút khó xử hắn thời gian rất lâu không tiến cung này hậu cung hoàn toàn cầm giữ ở hoàng hậu trong tay muốn đem bạch huyền âm mang đi vào thực sự là là có chút khó bất quá trước mắt nhưng thật ra có một cơ hội bạch tiểu thư nếu là lần này cầu vũ ngươi có thể thắng lợi nói phụ hoàng nhất định sẽ ngợi khen ngươi nói không chừng sẽ ở trong cung mở tiệc đến lúc đó bổn vương định nghĩ cách đem ngươi mang tiến hoàng cung như thế rất tốt Tiêu Phượng Kỳ nhìn thoáng qua thiên, hiện giờ thật sự đã sắc trời không còn sớm. Như thế ta liền không quấy rầy, điện hạ đi thong thả. Đi đến một nửa, Tiêu Phượng Kỳ nhìn thoáng qua trên bàn trung trà, bổn vương vẫn là lần đầu tiên uống đến bực này ngọt lành trà, không biết này trà là cái gì trà. Chính là bình thường Bích Loa Xuân phóng lạnh chính là một cái tư vị, nếu là điện hạ thích uống nói, ta nơi này còn có không ít quay đầu lại làm người cấp điện hạ đưa đi. Này Bích Loa Xuân là bình thường lá trà, Tiêu Phượng Kỳ trong phủ tự nhiên là có. Trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, không kịp cáo biệt liền rời đi. Tiêu phượng kỳ đầy mặt đỏ bừng. Hắn còn tưởng rằng là cái gì mới lạ lá trà, không nghĩ tới chỉ là bình thường bích loa xuân. Hắn giống nhau uống trà đều là trà nóng, nay phóng lạnh trà lạnh, hắn từ nhỏ đến lớn đều không có uống qua, cũng khó trách. Sáng sớm ngày thứ hai, bách hợp mông lung lên. Đại ca, đêm qua ngươi nhìn đến người nào không có a? Không có? Không có? Ta đây như thế nào em đẹp ngủ đến mà lên rồi? Bách Cốc nâng lên mí mắt nhìn thoáng qua Bách Hợp, lại nhàn nhạt buông xuống, Lãnh cốc nói, này ngươi hỏi ai, có phải hay không lại lười biếng? Bạch Đại Nhân mời chúng ta lại đây là bảo hộ tiểu thư An Nguy, ban đêm ngươi nhưng nhất định phải đánh lên cảnh giác tới. Phần 57 Chương 57 Bạch Khỉ Ngọc hạ độc Ta chính là thực cảnh giác, chính là không biết như thế nào liền ngủ đến mà lên rồi. Được rồi, về sau chú ý một ít cũng là được. Bách Hợp bực bội sờ sơ đầu, thật là kỳ quái. Thường lui tới nàng cũng không có ban đêm ngủ quá nha, liền tính là ngủ cũng là dựa vào ở cây cột thượng ngủ, chưa từng có ngã trên mặt đất ngủ quá. Chẳng lẽ nói nàng gần nhất đi theo tiểu thư quá mệt mỏi. Hôm nay thật vất vả đến phiên quốc tử giám đất trống, Bạch Bân có thể không cần đi học đường. Bạch Huyền Âm liền đi tới thanh thu các, vừa lúc chính nhìn đến Bạch Bân đối với một bộ bản cờ ở suy tư. Nhìn đến nàng tới lúc sau, bận rộn lo lắng đem bản cờ thu lên, cầm lấy một bên thư, làm bộ giống mô giống dạng đọc lên. Không cần che giấu, chơi cờ lại không phải cái gì chuyện xấu. Bạch Bân ngượng ngùng gãi gãi đầu, tuy rằng nói cái này cờ không phải cái gì chuyện xấu, chính là rốt cuộc hắn hiện tại hẳn là lấy đọc sách là chủ. Đường tỷ sao ngươi lại tới đây? Cái này là chiêu vương điện hạ thác ta mang cho ngươi kỳ phổ. Cựu tinh kỳ phổ. Chiêu vương điện hạ thế nhưng có loại này bản đơn lẻ, đây chính là khó được kỳ phổ a. Bạch Bân cao hứng nhận lấy, mừng rỡ như điên. Nhìn bộ dáng của hắn Bạch huyền âm cũng là cao hứng. Đánh giá liếc mắt một cái này thanh thu các bố trí. Đảo con rất sáng tạo khác người, thích hợp một cái công tử cư trú. Nhị muội mội cũng ở chỗ này, sớm biết rằng nhị mội mội tới, ta liền vãn chút thời điểm lại đến. Người còn chưa tới liền nghe được Bạch Khỉ Ngọc thanh âm. Bạch Bân vừa thấy bận rộn lo lắng đem kỳ phổ dấu ở bình hoa trong vòng, rồi sau đó làm bộ dường như không có việc gì cầm lấy sách vở. Như vậy động tác lao luyện, nhìn dáng vẻ không phải lần đầu tiên. Bạch Huyền âm âm thầm buồn cười một phen. nhìn đến người tới lúc sau liền trầm hạ mặt hôm nay bạch khỉ ngọc trang điểm nhưng thật ra rất tố nhã một thân hồng nhạt váy lụa trên đầu mang theo một cây tố châm bạc tử trên mặt cũng là lược làm một ít phấn trang cùng năng ngày xưa những cái đó lủng trang hoàn toàn bất đồng nhưng thật ra lộ ra vài phần tiểu da bích ngọc cảm giác không thể không nói như vậy bạch khỉ ngọc nhưng thật ra so ngày thường càng thêm thuận mắt một ít đường tỷ nhị muội muội ta tới nơi này không có quái dày đến ngươi đi ta nghe nói mấy ngày nay để đệ, đệ hắn đọc sách vất vả, cho nên cô ý thân thủ làm một ít điểm tâm đưa lại đây, không bằng nhị muội mội cũng đi theo nếm thử đi. Bạch Khỉ Ngọc cũng không cho hai người phản ứng, trực tiếp mở ra hộp đồ ăn, lấy ra hai cái đĩa điểm tâm. Bạch Bân vừa thấy đến điểm tâm liền nhăn lại mày. nay điểm tâm hắn đã ăn qua vô số lần. Vừa nghe liền biết là trong phủ đầu bếp nữ tay nghề, nhưng đại tỷ lại nói là nàng thân thủ sở làm, như vậy hư vinh, không biết là làm cho ai xem, đều ở người trong nhà trước mặt, cần thiết như vậy chăng sao. Bạch huyền âm cũng đánh giá này mức táo củ mài bánh, thứ này làm lên rất phức tạp, dựa theo bạch khỉ ngọc tính tình sợ là làm không tới. Ngay thường bạch khỉ ngọc mười ngón không dính dương xuân thủy, chưa từng có nghe nói nàng xuống bếp quá. Thứ này nếu nói là nàng làm được, nàng tất nhiên là không tin. Bất quá như vậy nói dối cũng không thương phong nhã, dù sao cũng chính là một ít vấn đề mặt mũi mà thôi, nàng cũng khinh thường với đi vạch trần. Huống hồ này mức táo củ mài bánh thật là không tồi, mùa hè thiên nhiệt muốn ăn không phân chấn ăn nhiều một ít mức táo củ mài có thể khai vị đến là dùng một ít tâm tư bạch khỉ ngọc nhìn bạch huyền âm vẫn luôn nhìn điểm tâm không nói lời nào cũng không động thủ nhấm nháp có chút khẩn trương chẳng lẽ nàng phát hiện nhị muội mội nhanh ăn đi nếm thử tay nghề của ta số cùng nói xong bạch khỉ ngọc khẩn trương nhìn chằm chằm bạch huyền âm hung hăng mà nuốt một ngụm nước miếng như vậy có tật giật mình nhưng thật ra khiến cho bạch huyền âm chú ý hay là này điểm tâm có vấn đề bạch huyền âm nhẹ nhàng cầm lấy một khối đặt ở cái mũi hạ hơi hơi ngửi ngửi nhưng thật ra nghe không ra khác hương vị nhưng là bạch khỉ ngọc bộ dáng này nhị muội muội ngươi có phải hay không còn ở bởi vì phía trước sự tình đoán trách ta phía trước chuyện này đều là ta sai hiện giờ ta đã biết sai rồi ngươi liền tha thứ ta đi trong khoảng thời gian này ta mỗi ngày chép sách cũng tràn đầy thể hội quá khứ là ta quá đua đòi ta luôn là muốn cùng ngươi một tranh cao thấp nhưng kỳ thật bất quá đều là bởi vì trong lòng ta tự ti, ngươi là nhị thúc thân sinh nữ nhi. Mà ta chỉ là nhị thuốc chất nữ, tự nhiên là có nhất định khác nhau, hiện giờ ta đã biết sai rồi. Ngươi liền tha thứ ta đi. Bạch Bân nhìn bạch khỉ ngọc bộ dáng này cũng không đành lòng, dù sao cũng là chính mình thân tỷ tỷ. Hiện giờ nếu đã biết sai rồi, kia cũng không cần phải bắt lấy không bỏ. Huống hồ thánh nhân có vân, không việc thiện nào hơn biết sai chịu sửa. Đường tỷ, ta đại tỷ đã biết sai rồi, ngươi liền tha thứ nàng đi. Đều là người một nhà nói chuyện gì tha thứ không tha thứ, đường tỷ này điểm tâm là ngươi làm. ta nhìn tinh xảo không bằng chúng ta cùng nhau ăn đi bạch khỉ ngọc sửng sốt một chút ngay sau đó cười gượng một tiếng đây là ta cố ý cho các ngươi làm ta sao có thể ăn đâu nay có cái gì a đại tỷ thứ tốt cùng nhau ăn mới là hẳn là huống hồ khi còn nhỏ chúng ta cũng là như thế này phân một mâm điểm tâm nha hiện giờ như thế nào ngược lại khách khí đâu bạch bân tiến lên không khỏi phân trần liền đem một khối điểm tâm nhét vào bạch khỉ ngọc trong tay bạch huyền âm phát hiện vừa rồi có một cái trước mắt bạch khỉ ngọc nguyên bản tính toán đem này điểm tâm ném văng ra nhưng là lại sinh sôi nhịn xuống ánh mắt lại lần nữa đầu hướng về phía một chồng từ điểm tâm cái này điểm tâm nhất định có vấn đề đường tỷ như thế nào không ăn a bạch khỉ ngọc lại lần nữa hỏi không có gì chỉ là ta phía trước đã ăn một ít hiện giờ nhưng thật ra ăn không vô không bằng các ngươi ăn trước đi nói xong bạch khỉ ngọc liền không khỏi phân trần mà đem điểm tâm lại thả lại mâm trung. bạch bân vừa thấy đảo không cảm thấy có cái gì há mồm liền ăn lên Kỳ quái chính là, Bạch Bân ăn lúc sau cũng không có chuyện gì. Chẳng lẽ nói là nàng suy nghĩ nhiều. Nay Bạch khỉ ngọc lại thế nào, hẳn là cũng sẽ không hại chính mình thân đệ đệ mới đúng. Nghĩ nghĩ Bạch huyền âm liền cầm lấy một khối điểm tâm, nhưng mà liền ở ngay lúc này, đột nhiên cảm thấy bên hông nóng lên. Túi đầu vừa thấy, đây là phía trước tiêu phượng kỳ đưa cho nàng con bướm túi tiền. Không đúng, này điểm tâm còn có vấn đề. Đưa mỗi người như thế nào không ăn a? Ngươi không ăn có phải hay không không tha thứ ta? Ta đã cùng ngươi nói tạ tội, ngươi còn muốn ta như thế nào mới bằng lòng tha thứ ta nha. Bạch khỉ ngọc nóng nảy lên, như vậy hận không thể cầm lấy điểm tâm nhét vào nàng trong miệng. Bạch huyền âm đã biết này điểm tâm tất nhiên có vấn đề, tự nhiên sẽ không ăn. Đường tỷ ta chỉ là cảm thấy có chút khát nước, muốn uống ly trà, uống xong trà lúc sau lại ăn như thế nào, đường tỷ một đường lại đây sợ là cũng khác, không bằng uống trước ly trà đi. Như vậy vừa nói, bạch khỉ ngọc đảo thật là có chút khát, nghĩ nghĩ đảo cũng không từ chối. uống sau khi xong liền ở một lần khẩn trương nhìn chằm chầm Bạch Huyền Âm. Bạch Huyền Âm dù bận vận ung dung nhìn nàng, ánh mắt lạnh lùng, như là nhìn một cái người xa lạ giống nhau, đột nhiên hỏi, đường tỉ điểm tâm này bên trong có phải hay không có độc? Bạch Khỉ Ngọc đống nhiên lắc đầu, nhưng nói ra nói lại hoàn toàn tương phản. Có độc. Phần 58 Chương 58 là Phụ Chú. Dứt lời Bạch Khỉ Ngọc đỗng nhiên bưng kín miệng, nàng nói như thế nào ra tới. Bạch Bân ở một bên trận mắt há hốc mồm. Phản ứng lại đây lúc sau vội vàng ném xuống trong tay nửa khối điểm tâm. Đại tỷ, ta chính là ngươi thân đệ đệ, ngươi lại là như vậy hại ta. Ta không hại ngươi, kia đổ vật sẽ không thương đến ngươi. Bạch khỉ ngọc lại lần nữa mở miệng. Nói ra nói làm nàng chính mình đều khiếp sợ, nàng rõ ràng không phải ý tứ này a Nàng như thế nào cái gì đều nói ra. Lúc này Bạch huyền âm đại khái đã có thể đoán được này điểm tâm bên trong hạ chính là thứ gì. Nhưng là vẫn là muốn nghiệm chứng một phen. Này điểm tâm bên trong ngươi rốt cuộc hạ cái gì? Bạch Khỉ Ngọc hung hăng mà che miệng lại, không thể nói, nhất định không thể nói. Ố ồ ồ ồ ồ. Bạch Khỉ Ngọc nhất thời không không chế được, là phụ chú. "Thiên A." nàng lại nói ra. "Này rốt cuộc là chuyện như thế nào a?" Bạch Khỉ Ngọc hoảng sợ nhìn về phía Bạch Huyền Âm. "Nên không phải là nàng dở trò quỳ đi?" Bạch Huyền Âm đọc đã hiểu nàng trong mắt nghi hoặc, đôi lông mày mang cười, vừa rồi trong trà mặt bị ta hạ phụ chú, chân môn phủ. Bất luận người khác hỏi ngươi cái gì, ngươi đều sẽ bản năng trả lời nói thật. Bạch Khỉ Ngọc nóng nảy lên, ngươi thế nhưng hại ta. Bạch Huyền âm trả lời, là ngươi trước làm hại ta. Nàng chỉ là gậy ông đập lưng ông. Bạch Bân ở một bên phản ứng lại đây, đại tỷ thế nhưng tại đây điểm tâm bên trong hạ phụ chú muốn hại đường tỷ, chẳng lẽ nói phía trước đại tỷ nói kia một phen lời nói đều là giả sao? Vì chỉ là lừa đường tỷ ăn xong này có độc điểm tâm. Giờ khác này, Bạch Bân thân mình lảo đảo một chút. Hắn có chút không thể tiếp thu đại tỷ hạ độc hại đường tỷ sự. Đại tỷ ngươi như thế nào có thể làm như vậy đâu. Đường tỷ rốt cuộc cùng ngươi có bao nhiêu đại thù hận. Ngươi thế nhưng tưởng độc chết nàng. Không có, ta chỉ là. Muốn nàng xấu mặt. Bạch khỉ ngọc lại một lần nói nói thật, nói xong. Hận không thể đem miệng mình cấp phùng thượng. Bạch bân thất vọng nhìn về phía một bên. Hắn đã không có mặt đi xem đường tỷ. Là người nào đem phủ chú cho ngươi. Là một cái đạo sĩ. Bạch khỉ ngọc từ bỏ Mặc kệ như thế nào che giấu đến cuối cùng vẫn là muốn nói nói thật. Nói rõ ràng một chút là cái gì đạo sĩ? Bạch khỉ ngọc thân mình mềm xuống dưới, ta cũng không rõ ràng lắm, tóm lại chính là một cái đạo sĩ, hắn làm ta đem thứ này xen lẫn trong điểm tâm cho ngươi ăn, ba ngày lúc sau ngươi nhất định sẽ ở cầu vũ đấu pháp sẽ thượng xấu mặt. Ta thật sự không có muốn hại ngươi tánh mạng, ta chỉ là không cam lòng mà thôi. Không cam lòng, nàng vì sự tình gì sự đều phải so với chính mình xuất chúng. Không cam lòng vì sao nàng hiện tại áp đảo chính mình phía trên. Càng không cam lòng, vì cái gì sở hữu thứ tốt đều là của nàng. Rõ ràng nàng mới là bạch gia đại tiểu thư. Bạch Bân ở một bên cười lạnh, tỷ tỷ, ngươi vừa rồi còn nói chính mình đã thành tâm ăn năn, nhưng hiện tại lại nói chính mình không cam lòng. Ngươi rốt cuộc là thật sự ăn năn vẫn là thật sự không cam lòng. Tự nhiên là bạch khỉ ngọc liệu mạng muốn nói ăn năn, chính là lời nói đến bên miệng lại thay đổi, không cam lòng. Bạch Khỉ Ngọc Dương mắt đối thượng Bạch Bân thất vọng ánh mắt, có chút không được tự nhiên dịch khai tấm mắt, nàng chính là không cam lòng kia thì thế nào. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Nàng vì chính mình tưởng có cái gì sai sao. Những cái đó không vì chính mình nưu hoa nhân tài là ngốc tử. Nếu hắn thật là chính mình thân đệ đệ, nên đứng ở phía chính mình. Bạch Bân thật sự không biết nói cái gì cho phải, tổng cảm thấy chính mình tâm bị người thọc một đao, hắn càng thêm nhìn không thấu cái này đại tỷ. Rõ ràng trước kia nàng không phải như thế. Vẫn là nói cho tới nay nàng đều là như thế này Chẳng qua hắn không có phát hiện mà thôi đâu Bạch Bân càng thêm không dám suy nghĩ Bạch Bân Ngươi không phải còn có thư không đọc sao Đi trước đọc sách đi Ta cùng đại tỷ còn có chuyện muốn nói Bạch Khỉ Ngọc liều mạng lắc đầu Nếu lưu trữ hắn cùng Bạch Huyền Âm một người nói Sợ là nàng nhất định sẽ dùng một ít thủ đoạn tới thương tổn nàng Không được Hắn tuyệt đối không thể đi Bạch Khỉ Ngọc dùng ánh mắt ý bảo Bạch Bân nhất định phải lưu lại chính là bạch bân lúc này đối nàng đã thất vọng đến cực điểm chẳng lẽ đại tỷ cho rằng đường tỷ còn có thể đủ giết nàng không thành huống hồ liền tính đường tỷ phải cho nàng một ít giao hấn kia cũng là nàng gieo gió gặp bão sớm biết hôm nay hả tất lúc trước đâu kia đường tỷ ta trước đi xuống ta cũng đi bạch khỉ ngọc vừa muốn đứng dậy bả vai lại truyền đến một đạo vô hình áp lực đem hắn ấn trở về trên sàn nhà thình linh xảy ra đau đớn làm bạch khỉ ngọc cả khuôn mặt đều ninh ở cùng nhau phát ra thống khổ thanh Ta chân, đau quá. Đau quá. a! Bạch bân thân mình một đốn, trên mặt hiện lên phức tạp chi sắc. Trung quy là một mẹ đẻ ra, hắn rốt cuộc là không thể nhẫn tâm tới. Đệ đệ, ta chân đau quá. Ngươi đi làm tổ mẫu giúp ta truyền đại phu được không? Nhất định phải làm tổ mẫu tới cứu nàng nha, nếu không liền không ai có thể cứu được nàng. Nàng cùng bạch huyền âm kết hạ sâu như vậy thủ, dựa theo nàng tính tình nhất định sẽ không thiện bãi cam hiu, Nói không chừng sẽ hung hăng mà làm nhục với nàng. nàng bản lĩnh lại không có bạch huyền âm lợi hại, nếu thật sự thiệt hại đến tay nàng thượng, kia không riêng gì đối nàng, đối toàn bộ bạch phủ cũng là cái tổn thất ta. Chỉ cần nói cho tổ mẫu, tổ mẫu liền nhất định sẽ đến cứu nàng. Có lao thử. Bạch huyền âm đột nhiên hô một tiếng, a, nơi nào có chuột lớn? Bạch khỉ ngọc bản năng kêu lên, sợ hãi nhảy lên ghế dựa, khắp nơi hoảng sợ đánh giá. Nhưng là nơi đó có cái gì lao thử? Bạch bân nhìn nàng hoàn hảo không tổn hao gì chân, rốt cuộc minh bạch cái gì? Xoay người xin lỗi mà nhìn thoáng qua Bạch Huyền Âm liền đi rồi. Bạch Khỉ Ngọc nhìn đến Bạch Bân rời đi, dối tay liền phải muốn bắt lấy hắn, đệ đệ ngươi đừng đi. Nhưng là Bạch Bân vẫn là cũng không quay đầu lại đi rồi. Tỷ tỷ lặp đi lặp lại nhiều lần lợi dụng hắn, lặp đi lặp lại nhiều lần nói dối, hắn hiện tại thật sự không biết nàng nói rốt cuộc câu nào là thật câu nào là giả. Được rồi, nay Bạch Bân đã đi rồi, ngươi cũng đừng ở ta này diễn kịch, ngươi là người nào ta rất rõ ràng, ta có lời muốn hỏi ngươi. dù sao bạch vân đã không còn nữa bạch khỉ ngọc lại tiếp tục diễn đi xuống cũng vô dụng đơn giản trực tiếp nhảy xuống tới dù sao ta chúng ngươi phù chú ngươi muốn hỏi cái gì ta tự nhiên đều sẽ trả lời ngươi ngư khí sống mũi nhưng lại khó nén vài phần chột dạng ngươi tại hạ phù chú thời điểm rốt cuộc có biết hay không này phù chú có tác dụng gì ngươi có hay không nghĩ tới cái này phù chú thật sự sẽ hại chết ta đương nhiên nghĩ tới nàng ước gì có thể làm nàng thất khiếu đổ máu đã chết đâu bạch khỉ ngọc nhịn nửa ngày nhưng vẫn là nhịn không được muốn nói lời nói, nghĩ tới. Bạch huyền âm được đến chính mình muốn, lại không có nhiều vui vẻ. Đã sớm biết cái này Bạch khỉ ngọc đã không có cứu, bất quá xem tại đây người một nhà phần thượng, buông tha nàng. Hiện giờ xem ra nhưng thật ra túng đến nàng không có sợ hãi, nếu nàng lại không làm điểm cái gì, sợ là vừa lơ đãng liền sẽ bị nàng tính kế. Hôm nay này phụ chú vô sắc vô vị, nếu không phải túi tiền nhắc nhở nàng, nàng sợ là đã chứ nàng nói. Phần 59 Trước 59 phòng người chi tâm không thể vô. Cậu ngữ có vân, hại người chi tâm không thể có, nhưng phòng người chi tâm không thể vô. Nói chính là đạo lý này. Bạch Huyền Âm đổ một ly trà hướng tới Bạch Khỉ Ngọc đầy đầy, đem nó uống lên, hôm nay chuyện này liền tính. Bạch Khỉ Ngọc cảnh giác nhìn Bạch Huyền Âm, này trong trà mặt có cái gì, ta sẽ không uống. Trong trà mặt thật là có một ít đồ vật, bất quá lại sẽ không muốn ngươi mệnh, đối với ngươi hàng ngày cũng không có gì ảnh hưởng, bất quá nếu lần sau ngươi suy nghĩ hại ta Sợ là muốn nếm chút khổ sở Kia không phải cùng hạ độc giống nhau sao Bạch khỉ ngọc liều mạng lắc lắc đầu Hướng phía sau di di Dư quăng nhìn thoáng qua cửa Ta không uống, ta chính là không uống Dứt lời bạch khỉ ngọc xoay người liền hướng cửa chạy Ba một tiếng môn bị đóng lại Bạch khỉ ngọc cả người đều nện ở trên cửa Bạch huyền âm ánh mắt càng thêm âm lánh Bưng chén hướng tới bạch khỉ ngọc đi qua Ở nàng mỹ mắt phía dưới còn muốn chạy Hôm nay ngươi nếu là không uống này ly trà. Ngươi là không có khả năng tồn tại đi ra, ngươi cũng là biết thủ đoạn của ta. Ngươi muốn hại ta, ta tự nhiên không thể ngồi chờ chết, chỉ cần ngươi uống này ly trà. Hôm nay sự tình liền tính, nhưng là nếu ngươi không muốn nói, ta khiến cho ngươi dựng tiến vào hành đi ra ngoài. Cuối cùng một câu mang theo ấm lãnh, sợ tới mức bạch khỉ ngọc run lên, càng thêm sợ hãi. Ngươi dám, ta chính là bạch phủ đại tiểu thư, tổ mẫu luôn luôn yêu thương ta. Ngươi nếu là thật sự đụng đến ta nói, tổ mẫu nhất định sẽ không bỏ qua ngươi bạch khỉ ngọc trột dạ thật sự nhìn kêu ly trả thân mình run bần bật ngươi cảm thấy ta sẽ để ý tổ mẫu sao huống hồ tổ mẫu người này luôn luôn sĩ diện hôm nay liền tính là ta giết người nàng cũng tuyệt đối sẽ không trương dương nhiều lắm nói ngươi đột nhiên chết bất đắc kỳ tử bởi vì một khi trương dương đi ra ngoài nhất định sẽ ảnh hưởng bạch bân ngày sau tiền đồ ngươi ngẫm lại có phải hay không đạo lý này nếu nàng là tổ mẫu nói nhất định sẽ giống nàng nói như vậy rốt cuộc ở tổ mẫu trong lòng Bạch Bân ngày sau con đường làm quan mới là quan trọng nhất. Bạch Khỉ Ngọc trong lòng vẫn luôn ở đánh cổ, đặc biệt là bị Bạch Huyền Âm nhìn chằm chằm vào, thân thể ngăn không được run rẩy. Ra là ra không được, nhìn dáng vẻ chỉ có uống lên. Ta uống. Vậy nhanh lên như uống. Bạch Huyền Âm trực tiếp đem cái ly nhét vào Bạch Khỉ Ngọc trong tay, ta nhưng nhắc nhở ngươi, liền tính này ly trà sái. Ta này còn có đâu, tóm lại hôm nay này trà ngươi là uống định rồi, đừng nghĩ chơi cái gì vài tâm tư. Một phen lời nói trực tiếp ngăn chặn Bạch Khỉ Ngọc tiểu tâm tư. Bạch Khỉ Ngọc nguyên bản còn tưởng nhân cơ hội đem này ly trà tới rồi, cũng liền xong hết mọi chuyện, không nghĩ tới, nàng thế nhưng đều biết, càng thêm sợ hãi. Sớm biết rằng là như thế này, nàng liền sẽ không như vậy lộ mãng đáp ứng cái kia đạo sĩ túi. Hiện tại chính mình ngược lại chọc một thân tao. Bạch huyền Âm kiên nhẫn hữu hạ, đặc biệt là bị Bạch Khỉ Ngọc như vậy tính toàn kế. Càng thêm không có gì kiên nhẫn. Cuối cùng Bạch Khỉ Ngọc vẫn là nơm nớp lo sợ ở Bạch Huyền Âm tầm mắt hạ uống lên đi xuống, rất có một bộ tráng sĩ đoạn cổ tay quyết tuyệt. Bạch Khỉ Ngọc cả người ngã xuống trên mặt đất, hơn nửa ngày cũng không có cảm giác thân thể có bất luận cái gì không khỏe, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Huyền Âm. Này không phải độc dược. Ta nói này cũng không phải độc dược. Bang! Bạch Khỉ Ngọc nhịn không được đánh chính mình một cái bàn tay, ngay cả nàng chính mình đều có chút sững sờ, nàng như thế nào chính mình đánh chính mình. Bang. Lại là một cái tác. Bang. Bạch khỉ ngọc gắt gao mà cầm tay mình. Nàng không chế không được muốn phiến chính mình bàn tay, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi đều làm cái gì? Bạch huyền âm trên cao nhìn xuống nhìn nàng, khỏe miệng gợi lên quỷ dị cười. Rất đơn giản a ta chỉ là tại đây chàng bên trong hạ một loại phụ chú Nếu là ngày sau ngươi ở trong lòng mang ta, hoặc là tưởng tính kê ta nói, liền sẽ tự bạt thai mình. Ngươi. Bang. Bạch khỉ ngọc lại liên tiếp đánh chính mình vài cái cái tác. hơn nửa ngày mặt đều đánh sưng lên mới ngừng lại được bạch huyền âm ở một bên xem náo nhiệt bạch khỉ ngọc mặt đánh nhiều trọng liền chứng minh nàng mắng chính mình mắng có bao nhiêu tàn nhẫn về sau từ nàng trên mặt liền có thể nhìn ra nàng tâm tư bạch khỉ ngọc trong lòng hận bạch huyền âm hận đến muốn chết chính là mỗi khi ý tưởng này sinh ra tay liền nhịn không được muốn phiến chính mình bàn tay chậm rãi bạch khỉ ngọc liền tưởng cũng không dám suy nghĩ đồng thời cũng thập phần sợ hãi bạch huyền âm nàng thế nhưng có như vậy ngoan độc chiêu thức Nàng chẳng lẽ không biết nữ tử mặt là quan trọng nhất sao? Nàng cũng dám như vậy đối đai chính mình, một chút đều không niệm khi còn nhỏ tình nghĩa. Thật là lòng lang dạ sói. Bang! Nghĩ nghĩ bạch khỉ ngọc lại nhịn không được mắng nổi lên bạch huyền âm, rốt cuộc này đã trở thành nàng thói quen, mỗi khi trong lòng mắng bạch huyền âm một phen, nàng là có thể cảm thấy dễ chịu một ít, nhưng hôm nay lại không được. A, ngươi nhanh lên làm ta dừng lại. Bạch huyền âm vô tội chấp trước mắt, đường tỷ này đã có thể ngượng ngùng. Muốn cho chính ngươi dừng lại duy nhất biện pháp chính là chính ngươi à, ta vừa rồi cũng nói, chỉ cần ngươi không mắng ta, không tính cây ta, ngươi tự nhiên liền sẽ không muốn đánh chính mình. Bạch huyền âm bên này cũng cảm thấy thưởng thức xong rồi, cũng giải khí. Nhấc chân liền đi rồi. Chỉ để lại bạch khỉ ngọc một người ở tự phiến cái tát. Chuyện này nhi bạch huyền âm cũng không có muốn giấu giếm trong phủ mọi người. Trước tiên tía tô đi bạch lao phu nhân cùng triệu tố vân sân truyền một tiếng, chỉ là cố tình giấu đi bạch khỉ ngọc muốn hạ phù chú hại chuyện của nàng. bạch lão phu nhân nhưng thật ra âm thầm mắng bạch huyền âm một phen nhưng là đương nàng nhìn đến bạch khỉ ngọc cái loại này giống như đầu heo giống nhau mặt cũng hận này không biết cố gắng nguyên bản cho rằng khỉ tỷ nhi đã học giỏi không nghĩ tới trong lòng cơn giận còn sót lại chưa tiêu căn bản là không có cam tâm bằng không này mặt cũng sẽ không như vậy xưng vốn dĩ bạch lão phu nhân còn muốn nương cơ hội này dăn dậy bạch huyền âm một phen nhưng hôm nay nhìn đến bạch khỉ ngọc này mặt hơn nữa trước đó vài ngày bị bạch khỉ ngọc tính kế tình hình cũng lười đến lại quản Chỉ là làm người đi thỉnh đại phu hảo hảo xem, khác liền không có lại hỏi nhiều. Triệu Tố Vân nhưng thật ra cảm thấy này trong đó tất nhiên đã xảy ra không biết sự tình. Rốt cuộc này nữ nhi êm đẹp như thế nào sẽ như vậy đối đãi Bạch Khỉ Ngọc đâu. Nhất định phải là cái này Bạch Khỉ Ngọc lại không đầu óc, tính chính ngươi nữ nhi chọc tới nữ nhi sinh khí mới có thể dùng loại này phụ chú. Bất quá biết chuyện này nhi cũng chỉ có ba người, Bạch Khỉ Ngọc bên kia không nói, Bạch Huyền Âm lại ngậm miệng không nói, Bạch Bân cũng không dám nói thêm cái gì. Triệu Tô Vân, tra xét nửa ngày cũng không tra ra cái gì tới cũng liền mặc kệ. Bạch Chính Hiền hạ triều trở về lúc sau, cũng biết chuyện này nhi, bắt đầu cũng cảm thấy nữ nhi làm không đúng, chính là nghe nói khỉ tỉ nhi mặt đều xưng thành đầu heo, sợ là muốn hơn một tháng đều không thể gặp người. Nháy mắt, Bạch Chính Hiền liền không cảm thấy nữ nhi làm quá mức. Ngược lại cảm thấy nàng làm có chút nhẹ, chỉ là điểm này trừng phạt căn bản là chưa hết giận. Bất quá như vậy cũng hảo, làm khỉ tỉ nhi ở chính mình trong viện hảo hảo đợi. đừng không có việc gì ra tới trêu trọc thị phi phần 60 chương 60 đấu pháp cầu vũ bạch khỉ ngọc tức giận đến phát giận hiện giờ lao phu nhân không giúp nàng nói chuyện đệ đệ bên kia không để ý tới nàng nhị thúc nhị thẩm bên kia càng là đối nàng thờ ơ hiện giờ lại bị bạch khỉ ngọc cấp tính kế biến thành bộ dáng này cái này ra căn bản là không có người thiệt tình yêu thương nàng càng muốn bạch khỉ ngọc càng sinh khí càng muốn liền càng oán hận bạch huyền âm càng muốn nảy mặt liền càng đau vòng đi vòng lại đến cuối cùng bạch khỉ ngọc cũng không thể không chịu thua trong nháy mắt ba ngày thời gian đã tới rồi sáng sớm thượng cửa thành trước liền tụ tập không ít người trải qua tiêu phượng kỳ cố tình nhuộm đầm dưới rất nhiều bá tánh cũng biết này bạch phủ nhị tiểu thư muốn cùng một đám đắc đạo đạo sĩ đấu pháp cầu vũ ngay cả hoàng thượng đều tới mọi người cũng sôi nổi chạy tới thấu cái náo nhiệt tiêu phượng kỳ bởi vì muốn bồi ở bên người hoàng thượng không có cách nào bước ra cho nên chỉ có thể phái lục trường an tiến đến tiếp bạch huyền âm bạch tiểu thư Biểu ca lo lắng này trên đường có người tính kế ngươi, cho nên cô ý phái ta phía trước hộ tống người. ngươi xem biểu ca để ý nhiều ngươi. Ngươi yên tâm này tế đàn gì đó biểu ca đều đã an bài hảo, hơn nữa hoàng thượng tận mắt nhìn thấy đâu, những cái đó đạo sĩ liền tính là muốn làm cái gì tay chân, cũng đến ước lượng tới, ngươi liền buông ra tay chân làm, ra chuyện gì, tự nhiên có ta biểu ca đỉnh đâu. Cuối cùng một câu, Lục Trường An nói vô cùng tự hào. Xem hắn bộ dáng này hẳn là cũng không ít nói. có thể thấy được ngày thường đối hắn cái này biểu ca cỡ nào tôn sùng xe ngựa vòng qua trường án phố thực mau liền đến thành lâu trước trên đài cao hoàng thượng ánh mắt tỏa định tới rồi từ xe ngựa xuống dưới tiếu lệ thiếu nữ thiếu nữ sơ tường vân búi tóc đỉnh đầu nghiêng cắm một chi chạm giống kim trầm người mặc một bộ màu làm nhạt thanh lửa véo hoa cân vạt ngoại thường giơ tay nhấc chân mang theo vài phần anh khí như vậy cô nương thật sự là làm người trước mắt sáng ngợi a đến gần lại xem thiếu nữ ngũ quan tinh xảo Là cái loại này làm người coi trọng liếc mắt một cái liền nhịn không được lại muốn nhìn. Hoàng thượng hầu nghi nhìn thoáng qua bên cạnh tiêu phượng kỳ, chỉ thấy hắn khỏe miệng được khảm này ý cười, ánh mắt chung cũng mang theo vài phần xuân sắc, hoàng thượng dù sao cũng là người từng trải, như vậy vừa thấy cũng minh bạch vài phần. Đồng thời trong lòng cũng rất là cao hứng, nếu này chiêu vương thật sự thích này bạch ra tiểu thư. Hắn nhưng thật ra vui tại đây từ giữa tác hợp một vài. Chỉ là hắn này mệnh cách. cũng không biết vị này bạch gia tiểu thư rốt cuộc có thể hay không giúp đỡ sao. Cách đó không xa mấy cái thân xuyên màu vàng đạo bảo đạo nhân, nhìn đến bạch huyền âm bộ dáng này liền lộ ra vài phần khinh miệt chi sắc. Còn tưởng rằng có bao nhiêu lợi hại, nguyên lai bất quá là một cái hoàng mao tiểu nha đầu. Đại sư huynh thật là thiệt hại tại đây người tay sao. Có thể hay không là nhị sư huynh nói ngoa. Thanh sơn đạo nhân nhìn ra bọn họ nghi hoặc. Trong lòng ám sưng bọn họ không có ánh mắt, hắn chính là cùng cái này cô nương đã giao thủ. biết rõ nàng bản lĩnh, hôm nay đấu pháp sợ là không như vậy đơn giản nột. Cho tới bây giờ, thanh sơn đạo nhân đều không có chút nào phân thắng, hắn tổng cảm thấy hôm nay bọn họ sẽ thua. Bạch huyền âm đầu tiên là hướng hoàng thượng đám người thỉnh an. Theo sau lại đi lên pháp đàn. So sánh với thanh sơn đạo nhân đoàn người nhân số đông đảo, bạch huyền âm bên này đảo có vẻ có chút tứ cố vô thân. Bất quá hai bên đối lập mà chiến. Khi thế thượng nhưng thật ra không yếu. Do ai bắt đầu? Liền có chúng ta trước đến đây đi. Thanh hư đạo nhân trực tiếp lướt qua Thanh Sơn đạo nhân ôm quyền nói: "Hoàng thượng nhìn thoáng qua Bạch Huyền Âm, thấy nàng không thấy phản đối chi sắc, liền cũng gật gật đầu. Trong lòng ám xương vị này, Bạch tiểu thư không riêng hoặc là lớn lên mỹ, đến rất có vài phần vinh nục không kinh bộ dáng. Ở như vậy trường hợp, có thể làm được như vậy thật là không dễ dàng." Thanh hư đạo nhân trong mắt hiện lên khinh miệt chi sắc, chờ lát nữa khiến cho nàng xem bọn hắn lợi hại. "Thiên Linh Linh, Địa Linh Linh, Thái thượng lão quân cấp cấp như lệnh lệnh." vài tên đạo sĩ bắt đầu quay chung quanh pháp đàn thượng bắt quái vòng vòng trong miệng càng là lẩm bẩm trong phút chốc gió nổi mây phun trên bầu trời truyền đến phách nước sấm sét thanh các ba cánh cũng đều top năm top ba mà nhìn về phía giữa không trung đây là muốn trời mưa ngay cả hoàng thượng cũng kích động mà bắt được Long ỉ. bạch huyền âm ở đối diện nhìn nhịn không được đánh ngáp một cái liền điểm này nhi bản lĩnh liền tính có thể cầu tới vũ cũng chỉ là mưa nhỏ thôi véo bên thai truyền đến dị vang thanh âm bạch huyền âm đông nhiên quay đầu lại chính là đập vào mắt lại là nhất bang nhìn lên không chung ba tánh cũng không có cái gì khác thường kỳ quái vừa rồi nàng rõ ràng nghe được kỳ quái thanh âm như thế nào hiện tại đã không có đâu chẳng lẽ nói là nàng cảm giác sai rồi ầm ầm ầm lúc này trên bầu trời mây đen răng đầy mắt thấy liền phải trời mưa nhưng là ngoài ý muốn liền ở ngay lúc này đã xảy ra liền tại hạ trong nháy mắt trên bầu trời mây đen lại lập tức tan đi lộ ra lóa mắt thái dương gì kỳ quái Này vừa rồi không phải đã muốn trời mưa sao? Như thế nào hiện tại không có? Đúng vậy, này rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Rốt cuộc có thể hay không cầu trời mưa tới nha? Trung quanh ba cánh nghị luận sôi nổi, thanh âm càng lúc càng lớn. Thanh hư đạo nhân chờ đoàn người cũng là hai mặt nhìn nhau, rõ ràng cầu vũ cầu hảo hảo, như thế nào đột nhiên không có đâu. Rốt cuộc là nơi nào ra sai lầm? Lại đến một lần, ngừng lại tâm thần. Thanh sơn đạo nhân quát một tiếng. Vài người liền lại bắt đầu lẩm bẩm vòng quanh bắt quái hành tẩu, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh. Trên bầu trời lại một lần tụ tập nổi lên mây đen. Lúc này đây hẳn là trời mưa đi. Rất nhiều người đều ôm ý nghĩ như vậy, nhưng là không cần thiết một lát mây đen lại lần nữa tản ra. Veo một tiếng, Bạch Huyền Âm lại một lần nghe được kỳ quái thanh âm. Lúc này đây nàng so vừa rồi còn muốn nhanh chóng, nhanh chóng đánh ra bốn phía. Nhưng là đồng dạng cũng không có phát hiện cái gì không ổn. Nàng cảm giác nhất định sẽ không sai. rốt cuộc là cái gì vài vị đạo trưởng rốt cuộc có thể hay không cầu tới vũ nha lục trường an hô một tiếng lại cầu không được vũ liền chạy nhanh làm bạch cô nương cầu thật tốt đại trời nóng nàng nhưng không nghĩ ở chỗ này nhiều đãi thanh sơn đạo nhân thở dài một hơi vài người khác sắc mặt cũng không phải thực hảo ngày thường cầu vũ đều là một cầu một cái chuẩn như thế nào lúc này đây biến thành cái dạng này đâu hồi hoang thượng nói thời tiết này đại hạn vũ cũng không tốt cầu nói không chừng quá trong chốc lát vũ là có thể hạ đâu Thanh hư đạo trưởng lời lẽ chính đang nói. Thanh hư đạo trưởng, ngươi lời này nói liền khách sáo, các ngươi nếu có thể cầu vũ hiện tại vũ nên hạ, cầu không xuống dưới cũng đừng cho chính mình tìm như vậy nhiều lấy cớ. Lục trường an trực tiếp rôi trở về. Nhìn đến này đó một bộ tiên phong đạo cốt, liền cảm thấy phiền, ngày thường cao cao tại thượng xem người đều giống như sẽ bẩn bọn họ đôi mắt giống nhau. Hiện giờ rõ ràng cầu không được vũ, còn cho chính mình tìm như vậy nhiều lấy cớ, nhìn đều làm người ghê tởm. Triều đình coi trọng đạo pháp. Lục Trường An này một phen lời nói có thiếu ổn thỏa, bất quá Hoàng thượng lại cũng cảm thấy này đó đạo sĩ có vấn đề, vẫn chưa nói cái gì, chỉ là ho khan một tiếng, nhắc nhở Lục Trường An nói chuyện muốn cẩn thận. Lục Trường An quay đầu nhún vai, nhưng thật ra không thèm để ý. Hắn nói vốn dĩ chính là sự thật sao? Phần 61 chương 61 dị tượng phu Hoàng, kế tiếp nên đến phiên bạch tiểu thư cầu vũ. Hoàng thượng gật gật đầu. Thanh hư đạo nhân đám người bất đắc dĩ lui xuống. Bất quá liền ở lui ra pháp đàn là lúc, Thanh hư đạo nhân ngừng một cái trước mắt, quay đầu hung tợn nhìn về phía Bạch Huyền Âm. Trong chốc lát xem ngươi như thế nào xấu mặt. Thanh Sơn đạo nhân mơ hồ nghe được thanh âm ngừng lại, ngươi nói cái gì? A, không có gì. Nói xong Thanh hư đạo nhân liền lướt qua nàng đi rồi, ẩn ẩn còn có vài phần đắc ý. Thanh Sơn đạo nhân có chút bất an, nhìn thoáng qua Bạch Huyền Âm, cũng không biết bọn họ cầu không được vũ. Bạch cô nương có thể hay không cầu xuống dưới? Bạch Huyền Âm cũng không đắn đo. lập tức tiến lên bạch huyền âm đi tới bát quái phía trên ở bát quái tám phương vị trước sau dán lên phụ chú khởi tám phủ chú ở bạch huyền âm niệm động dưới bay tới giữa không trung bắt đầu xoay tròn cuối cùng hình thành một cái kim sắc bát quái đồ án thượng bạch huyền âm quát to một tiếng chỉnh mặt kim sắc bát quái liền đánh hướng về phía giữa không trung nháy mắt biến mất không thấy chẳng được bao lâu trên bầu trời mây đen giăng đầy mọi người tâm lại một lần nhắc tới tới cái này bạch tiểu thư rốt cuộc có thể hay không cầu vũ nên sẽ không giống vừa rồi kia mấy cái đạo trưởng giống nhau sợ bóng sợ gió một hồi đi ầm ầm ầm không trung lại lần nữa truyền đến vang lớn nhưng mà liền ở ngay lúc này bạch huyền âm lại cảm thấy có cái gì không thích hợp nàng vội vàng vẽ ra một đạo phụ chú lấy huyết vì môi đánh đi lên mây đen tiếp tục đền ủ tiếng sâm từng trận mưa to sắp xảy ra tất cả mọi người khẩn trương nhìn về phía giữa không trùng trên mặt đều mang theo chờ đợi ý cười Nhưng duy độc thanh hư đạo trưởng trên mặt một mảnh âm trầm, nàng như thế nào một chút chuyện này đều không có, chẳng lẽ nói nàng thật sự có thể cầu được cam lộ. Không, nay quả thực là không có khả năng, bọn họ nhiều người như vậy cầu cũng chưa cầu tới, nàng một cái hoàng bao nha đầu thế nhưng có thể cầu tới. Ào ào xuân sao, tầm tá mưa to chút xuống mà xuống. Bạch huyền âm cuối cùng là không có nhục sứ mệnh, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhưng nàng như cũ cảm thấy, có chỗ nào không quá thích hợp nhi. Tiêu phượng kỳ vốn định vì bạch huyền âm che vũ, chính là trước mắt nhiều người như vậy ở chỗ này, phù hoàng cũng ở chỗ này, hắn tự nhiên không hảo tự mình đi xuống. Cũng may lúc này Bạch hợp cầm dù giấy che khuất nàng. Phù hoàng, mưa to sợ là muốn tiếp theo hai cái canh giờ. Không bằng ngài về trước cung đi. Cũng hảo. Hoàng thượng cũng không nghĩ tới này bạch tiểu thư thế nhưng thật sự cầu được cam lộ. Nếu là lấy sao tái ngộ đến cầu vũ như vậy, cũng không cần làm phiền quốc sư ra tay. Như vậy cũng có thể vì hộ bộ tiết kiệm được một tuyệt bút năng lượng, nghĩ đến đây, Hoàng thượng xem Bạch Huyền âm ánh mắt đều đi theo trở nên nóng cháy. Quốc sư phủ. mưa to theo mái hiên chút xuống mà xuống, Quốc sư Vân Vân giơ tay tiếp được giọt mưa, tuổi còn trẻ trên mặt treo lên vài phần ý cười. Không nghĩ tới này Bạch tiểu thư thế nhưng thật sự đem Vũ cấp cầu xuống dưới, có cơ hội hắn đến thật sự muốn hảo hảo gặp nàng. Đây là đáng tiếc hiện tại không được, hiện giờ nàng cầu được cam lộ. Hoàng thất bên kia đối nàng rốt cuộc coi trọng hiện tại nhiều ít đôi mắt nhìn chằm chằm nàng đâu nếu hắn đi tìm nàng sợ là cũng sẽ khiến cho không cần thiết phiền thoái liên thả chờ một đoạn thời gian chờ đến chuyện này nhi qua đi hắn lại đi gặp nàng bạch huyền âm ở bách hợp hộ tống lần tới bạch phủ triệu tố vân sớm khiến cho người chuẩn bị tốt nước ấm. tắm gội một phen lúc sau bạch huyền âm rốt cuộc cảm thấy thoải mái không ít bất quá trong lòng vẫn luôn nghĩ kia lưỡng đạo kỳ quái thanh âm mưa to vẫn luôn hạ hai cái canh giờ cuối cùng là giảm bớt lúc này đây tình hình hạn hán. Mưa to qua đi, nước chảy giống nhau ban thưởng liền tiến vào bạch phủ. Ngay cả bạch lão phu nhân lúc này đây cũng đối bạch huyền âm sự tình rất là vừa lòng. Tự mình phái bên người ma ma đi vào mạn hoa cát, đưa tới không ít lễ vật, lời nói chung tự nhiên có lấy làm tự hào cảm giác. Bạch huyền âm dăm ba câu liền đem người cấp đổi rồi. Đổi làm là ngày xưa, nàng hẳn là đi gặp lão phu nhân, chính là lúc này đây khó được lão phu nhân cũng không có chọn nàng lý. Nay vừa mới cầu được cam lộ, thật là hẳn là hảo hảo nghỉ ngơi một phen. nếu là đem người mệnh muốn chết rồi kiết nhưng như thế nào hảo vì thế lao phu nhân trực tiếp lướt qua triệu tố vân làm trong phủ người đều nhẹ một chút ngàn vạn không cần quấy dày đến bạch huyền âm liền giống nhau ân sủng nhưng thật ra tới có chút mau ngay cả triệu tố vân đều không có dự đoán đến nhưng quay đầu lại nghe nói trắng ra lão phu nhân làm người đem hoàng thượng ban thưởng ngự dụng chi phẩm tất cả đều dọn vào nàng nhà kho xem như minh bạch bạch lao phu nhân vì cái gì đột nhiên như vậy đối bạch huyền âm hảo Trong lòng tức giận đồng thời cũng không thể nơi hà. Rốt cuộc một cái hiếu đạo đẹp nặng, thân là con dâu tổng không thể đi tìm bà bà muốn đồ vật. Huống hồ mấy thứ này đều là ngự tứ chi ác. Tự nhiên phải cẩn thận bà bối, lão phu nhân mặc dù là cầm đi ngày sau cũng đến dập khuôn nguyên dạng đổ ra. Rốt cuộc này ngự tứ chi vật cũng không phải là dễ dàng có thể dùng, nay phúc trung chỉ có âm thanh có thể dùng. Đổi làm là người khác dùng, kia nhưng chính là tội khi quân. Bạch lão phu nhân không có cái này thương thức. chỉ cho rằng mấy thứ này tiến vào nàng túi. Đó chính là nàng, ngày sau nàng tưởng dùng như thế nào liền dùng như thế nào, lại không biết này ngự tứ chi vật còn có như vậy chú ý. Bạch chính hiền tan chiều trở về cũng là đầy mặt ý cười, này dọc theo đường đi nghe được, đều là mỗi người đối hắn nữ nhi tán thưởng rất nhiều, hắn cái này làm phụ thân cũng là có trung vinh dự. Âm thanh, ngươi là không biết. Hiện tại này toàn bộ kinh thành người đều ở khen ngươi đâu, sôi nổi nói ngươi là phúc nữ, còn phải vì ngươi lập cái bài vị. Về sau thở phụ đâu? Bạch huyền âm dở khóc dở cười. nay liền có chút khoa trường. Bất quá là cầu cái vũ mà thôi. Bọn họ đến nỗi như vậy sao? Như thế nào không đến mức? Ngươi không biết này kinh thành quanh mình đã liên tục hai tháng không coi trời mưa. Lại không mưa này thổ địa sợ là muốn không thu hoạch. Ngay cả người uống nước đều thành vấn đề. Hiện giờ này mưa to xâm nhập thổ địa cũng dễ chịu. Ba cánh cũng liền không lo năm nay thu hoạch nha. nay đối bọn họ tới nói kia chính là 8 ngày ân nước đâu. Bọn họ làm như vậy cũng là đối với ngươi biểu đạt lòng biết ơn. Triệu Tố Vân nhìn Bạch huyền âm cũng là thấy thế nào như thế nào cao hứng. Nói thật, nàng cũng thật không nghĩ tới nữ nhi thật sự có thể cầu được cam lộ. Phải biết rằng kia mấy cái đạo sĩ nhưng đều là kinh thành phụ cận đắc đạo người A, kết quả là lại còn không bằng nàng nữ nhi lợi hại đâu. thường bọn họ ngày thường tự xưng là đắc đạo cao nhân, tất cả đều là gạt người. Bạch chính hiền cùng Triệu Tố Vân phu thê hai người cho nhau đều thập phần cao hứng. Nói nói lại phát hiện Bạch huyền âm không nói, cho mày không biết suy nghĩ cái gì. Âm thanh ngươi chính là cầu vũ mệt. Không đợi nói xong, Bạch chính hiền liền lập tức khẩn trương mà nhìn về phía triệu tố vân, ta nhớ rõ này nhà kho không phải có một con 500 năm nhân sâm sao. Làm người hầm cấp âm thanh hảo hảo bổ một bổ, rốt cuộc này cầu vũ chính là cực kỳ phế tâm thần. 500 năm nhân sâm khó được, liền tính là có tiền cũng rất khó mua được, lại nói tiếp này vẫn là triệu tố vân năm đó của hồi môn đâu. Rốt cuộc cái gì đều không bằng nữ nhi thân thể quan trọng a Hảo lao ra, ta đây liền làm người hầm đi. Phần 62 Chương 62 nhất định có vấn đề Nương Bạch huyền Âm gọi lại nàng, cha mẹ ta không có việc gì, đúng rồi cha này hai tháng đều không có trời mưa, kinh thành quanh mình nhưng có phát sinh cái gì kỳ quái chuyện này a Bạch Chính Hiền theo bản năng hỏi, cái gì kỳ quái chuyện này? Tóm lại chính là kỳ quái chuyện này, tỷ như án mạng hoặc là cái gì quỷ quái linh tinh đồn đãi? Bạch Chính Hiền cẩn thận hồi tưởng một phen, này kinh thành quanh mình hình án án mạng đều về đại lý tự quảng, muốn nói tin tức nói đại lý tự cũng là thập phần linh thông. Gần nhất nhưng thật ra không có phát sinh cái gì kỳ quái chuyện này, chỉ là bình thường mạng người kiện tụng, âm thanh ngươi hỏi như vậy. Có phải hay không có cái gì không ổn? Bạch Huyền Âm muốn nói lại thôi, cười gượng một tiếng, không có, chỉ là có chút tò mò thôi. Ta nghe nói mỗi đến đại hạn thời điểm đều sẽ chết không ít người. Mỗi năm đại hạn đích xác sẽ đói chết khát chết không ít người. bất quá mấy năm nay nhưng thật ra hảo không ít nhưng là cũng vẫn là sẽ tử thương một bộ phận người nghĩ đến đây bạch chính hiền nhưng thật ra bình thường trở lại ngươi nha cũng đừng quan tâm những chuyện này trước mắt này vũ đã hạ nạn hạn hán cũng đã giải trừ hoàng thượng nói ba ngày lúc sau muốn ở trong cung mở tiệc mời ngươi đi trong cung tham gia tiệc tối đâu đến lúc đó ngươi cần phải hảo hảo trang điểm một phen nhưng ngàn vạn đừng mất lễ nghĩa bạch huyền âm lúc này mới nhớ tới đúng rồi nàng còn đáp ứng rồi tiêu phượng kỳ muốn vào cung đi giúp hắn tìm kiếm này mệnh cách manh mối đâu. Bạch chính hiền lại dặn dò vài câu liền rời đi. Triệu Tố vân nhưng thật ra nóng nảy lên, ba ngày lúc sau liền phải tiến cung, cần thiết muốn chuẩn bị tốt châu đáo trang sức quần áo gì đó, dù sao cũng là tiến cung, lệ nghĩa nhưng trăm triệu không thể thất. Cẩm tu các. Bạch khỉ ngọc nghe xong bạch huyền âm thật sự cầu cam lộ, còn phải không ít ngự tứ chi vật trong phủ trên dưới đối nàng mỗi người khen ngợi lúc sau liền càng thêm ghen ghét, nhưng ghen ghét đồng thời mặt cũng là bạch bạch và mặt. Lập tức cũng không dám ghen ghét, bắt đầu mặc niệm tĩnh tâm chú. Trong khoảng thời gian này cũng cũng chỉ có niệm niệm tĩnh tâm chú, mới có thể đủ làm nàng tâm bình khí hòa, nếu không dừng lại xuống dưới nàng liền nhịn không được muốn mắng Bạch Huyền Âm. Chờ xem, một ngày nào đó nàng nhất định sẽ báo hôm nay chi thủ. Bang. Bạch Bân nghe nói Bạch Huyền Âm cầu được cam lộ, trong lòng cao hứng, nhưng lại không có quên trước đó vài ngày tỷ tỷ đối đường tỷ thương tổn, nói đến cùng kia sự kiện nhi nàng cũng có một bộ phận trách nhiệm. Nghĩ khiến cho người đi tặng một phần lễ đưa đến mạn hoa cát. Thanh sơn đạo nhân đám người bị nước mưa rót cái thấu, hôi thình thịch trở về đạo quan. Nguyên bản muốn nương này đấu pháp cầu vũ, bước bách bạch huyền âm giao ra nàng sau lưng thần tiên bí tịch, hoặc là nói đem nàng đuổi ra kinh thành, làm nàng không hề xem bói, không nghĩ tới ngược lại là đưa bọn họ chèn ép đến tận đây. Hôm nay lúc sau sợ là càng thêm không có sinh ý làm, cũng không biết có thể duy trì bao lâu. Ai, sớm biết như thế. Chúng ta cùng nàng đấu cái gì pháp nha. Hiện tại thanh danh quét rác, về sau nhật tử sợ là càng thêm muốn khổ sở. Trong đó một cái đạo sĩ nói, buồn cười. Ta xem rõ ràng chính là nàng dẫm lên chúng ta công lao đi lên, chúng ta cầu vũ thời điểm này vũ không hạ, nàng vừa lên tới này mưa đã rơi. Nói không chừng này vũ chính là chúng ta cầu được, nàng chính là bạch bạch nhặt như vậy một cái tiện nghi đi. Thanh hư đạo trưởng nổi giận đùng đùng nói, dứt lời lúc sau thế nhưng không có người trả lời. Thanh sơn đạo trưởng ngay sau đó đi theo thở dài một hơi. Rốt cuộc có phải hay không dấm lên bọn họ công lao đi lên, ai trong lòng còn không có cái số, bọn họ cầu vũ thời điểm. Này vũ đích xác không hạ? Nếu thật là bọn họ cầu được vũ, đã sớm nên hạ, căn bản là không tới phiên này bạch tiểu thư. Bạch tiểu thư lần này cầu vũ hoàn toàn chính là dựa nàng chính mình, theo chân bọn họ dính không tiền nhiệm quan hệ như thế nào. Được rồi, chư vị cũng đều tan đi, lúc này đây chúng ta thua. Cũng oán không người khác, đại sư huynh thật là gieo gió gặp bão. Về sau không cần phải vẫn là không cần đi trêu chọc nàng. Mọi người sôi nổi cúi đầu, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Đừng nói trêu chọc, về sau nhìn thấy nàng sợ là đều phải đường vòng mà đi. Không được. Thanh hư đạo trưởng cái thứ nhất phản đối, nếu dễ dàng như vậy liền buông tha nàng, kia bọn họ như thế nào tại đây kinh thành trung lập đủ? Cầu vũ sự tình chỉ là cái ngoài ý muốn, chính là nàng trùng hợp mới cầu được cam lộ. Thanh Sơn đạo trưởng vô cùng tâm mệt, mặc kệ nói như thế nào, Này bạch tiểu thư bản lĩnh ở nơi đó bãi. Như vậy nhiều người nhìn, nàng cũng không có khả năng dở trò bị bợm, ngươi nha. Liên nghỉ ngơi một chút tâm tư đi, đừng đến cùng làm cho trong ngoài không phải người, ngược lại bị người ta nói. Thanh hư đạo trưởng nhất quán là tranh cường hào thắng. Lúc này đây thua khẳng định trong lòng không bình tĩnh, điểm này thanh sơn đạo nhân thân là sư huynh tự nhiên minh bạch một chút. Bất quá lại không cam lòng lại có thể thế nào đâu, này đã thua. Nhị sư huynh, lời này ta liền không rõ. Cái gì gọi là không có khả năng dở trò bị bợm, nói không chừng nàng chính là lúc ấy chúng ta mặt trái dở trò bị bợm đâu. Hồ đồ, lúc ấy chúng ta như vậy nhiều người ở đây, chung quanh lại có bao nhiêu bá tánh nhìn, nàng sao có thể làm bộ. Thanh Sơn Đạo Nhân cảm thấy Thanh Hư Đạo Trưởng là bị khí hồ đồ, nói như vậy đều nói được. Như thế nào không có khả năng? Nàng hôm nay căn bản là không có khả năng cách làm, này trong đó nhất định có vấn đề. Hắn rõ ràng đã làm bạch ra đại tiểu thư hạ phụ chú. Nàng hẳn là thi triển không ra pháp lực mới đúng. Đối. Nhất định là có người ở sau lưng giúp nàng. Hôm nay chuyện này chính là có người giúp nàng. Căn bản là không phải nàng chính mình làm được. Bọn họ căn bản là không có bại. Thanh Sơn Đạo trưởng hầu nghi nhìn hắn. Cái gì gọi là nàng không có khả năng cách làm. Ngươi có phải hay không biết cái gì. Thanh Sơn Đạo trưởng nhớ tới hắn ở pháp đàn lời nói. Có chút bất an. Hắn nên không phải là sau lưng làm cái gì. Dứt lời. Mặt khác đạo trưởng cũng sôi nổi nhìn về phía thanh hư đạo trưởng. Thanh hư đạo trưởng trên mặt hiện lên vừa phân tâm hư, ngay sau đó cười gượng một tiếng, ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi, chẳng lẽ các ngươi liền không nghi ngờ sao? Chúng ta nhiều người như vậy cũng chưa cầu được vũ, nàng lại có thể cầu tới, muốn nói này sau lưng không ai giúp nàng, ta mới không tin đâu. Thanh sơn đạo nhân nghi hoặc đánh tan, thở dài một tiếng, vậy ngươi đảo nói nói ai có thể đủ giúp nàng, làm cho như vậy nhiều người mặt nhi, liền tính là có người muốn giúp nàng. Chúng ta cũng tổng hội phát hiện. Nói không chừng là có đạo pháp so với chúng ta cao người giúp nàng đâu. Thanh hư đạo trưởng tiếp tục mạnh miệng nói. Tóm lại hắn chính là không tin trận này vũ là bạch huyền âm cầu tới. Thanh sơn đạo trưởng bị hắn nói không có tính tình, càng thêm không kiên nhẫn. So với chúng ta mấy cái đạo pháp còn muốn cao thâm, cũng cũng chỉ có quốc sư. Ý của ngươi là quốc sư ở sau lưng giúp nàng sao. Này! Thanh hư đạo trưởng nhất thời ngại lời. Được rồi! Là chúng ta mấy cái bản lĩnh đạo Pháp không tu luyện về đến nhà, trách không được nhân ra, hôm nay cái như vậy tan đi, ngày sau hảo hảo ở trong núi tu luyện. Thanh Sơn đạo trưởng dẫn đầu đi ra ngoài. Mặt khác mấy cái đạo sĩ cũng hai mặt nhìn nhau, theo thứ tự đi ra ngoài. Chỉ còn lại có Thanh Hư đạo trưởng đứng ở tại chỗ, ánh mắt lộ ra không cam lòng chi sắc. Chuyện này không để yên, cái này bạch huyền âm sau lưng nhất định có thần tiên bí tịch, chỉ cần có cái này bí tịch, đừng nói là quốc sư. Liền tính là thiền sư thật sự hạ phẩm hắn cũng không sợ. Phần 63 Chương 63 Thái tử tính toán Còn nữa nói, bọn họ mấy cái bản lĩnh vô dụng, sau lưng còn có quốc sư đại nhân, hôm nay cái này nha đầu cầu được cam lộ, ngày xưa cầu vũ sự nhưng đều là quốc sư đại nhân, quốc sư đại nhân đã biết như thế nào sẽ không tức giận. So sánh với quốc sư nhất định sẽ vì bọn họ làm chủ. Cầu vũ sự tình, nguyên bản hoàng hậu cùng thái tử đều không có để ở trong lòng. Rốt cuộc như vậy nhiều được đến đạo sĩ ra tay, còn không đối phó được một tiểu nha đầu. Nhưng không nghĩ tới kết quả lại làm cho bọn họ ngoài dự đoán. Theo này cầu được cam lộ sự tình truyền khai, hoàng thượng này hai ngày đối chiêu vương cũng là càng thêm yêu thương, ẩn ẩn đã vượt qua thái tử. Này cũng làm hoàng hậu cùng thái tử nóng nảy lên. Sớm biết rằng cái này bạch tiểu thư có bản lĩnh, nên đem nàng cưới qua tới, hôm nay cũng sẽ không luân được đến cái kia tiện loại xuất đầu. Thái tử tức giận mà nghĩ, Ngay cả ngày xưa thích nhất trà đều cảm thấy đần độn vô vị. Hoàng hậu sắc mặt đồng dạng khó coi. Trước mắt hoàng thượng càng là sủng hạnh chiêu vương, nàng liền càng là cảm thấy bất an. Tuy rằng mệnh cách việc là ván đã đóng thuyền, nhưng này thiên hạ gian luôn có ngoại ý muốn phát sinh. Chỉ cần hoàng thượng một ngày không chết, liền một ngày không thể thiếu cảnh giác. Nhi thần nguyên bản nghĩ quốc sư đã là chúng ta người, đạo pháp việc không cần lo lắng, không nghĩ tới không duyên cơ xuất hiện như vậy một cái bạch tiểu thư. Này hai ngày phụ hoàng liên tiếp nhắc tới nàng. Nôn ngữ bên trong mang theo khen chi sắc, lại như vậy đi xuống, sợ là quốc sư cũng muốn đi theo thất sủng. Hoàng hậu vẻ mặt không tán đồng, một cái hoàng bao nha đầu mà thôi, lại thế nào còn có thể vượt qua quốc sư không thành. Một cái hoàng bao nha đầu như thế nào có thể cùng quốc sư đánh đồng, bất quá liền sẽ một ít bình thường đạo pháp mà thôi, tính xem bói cho người ta tính đoán mệnh còn hành, luôn được đến này thiên hạ gian đại cắt đại hung việc, nàng sợ là không buồn sự này. Này quốc sư chính là đắc đạo người. Hắn bản lĩnh hoàng hậu chính là chính mắt gặp qua. Mặc cho người khác lại thế nào, hoàng hậu chỉ tin tưởng quốc sư một người, những người khác lại lợi hại, cũng căn bản vượt qua không được quốc sư. Tiêu phượng Dục lại không cho là đúng. Hiện giờ cái này tiểu nha đầu nổi bật chính thịnh, hơn nữa hắn đã làm người điều tra qua nàng tính quẻ không có một cái là tính sai. Nàng có thể bắt được quỷ quái, còn có thể đủ cùng quỷ quái câu thông. Trong lúc này trợ giúp kia đại lý tự khanh giải quyết không ít khó giải quyết tán tử. Chỉ bằng vào này mấy thứ. Kinh thành những cái đó được đến chi sĩ không ai có thể đủ so được với nàng, cũng không biết cùng quốc sư tỷ như gì. Càng muốn tiêu phượng dục càng cảm thấy hối hận, sớm biết như thế, nên sớm mà đem người thu vào trong túi, hiện tại cũng không đến mức làm nàng rơi vào đến tiêu phượng kỳ bên kia. Cũng may cái này bạch huyền âm, hiện tại còn không phải triệt triệt để để tiêu phượng kỳ bên kia người. Hắn còn có cơ hội đem người mượn sức lại đây. Mẫu hậu mặc kệ nói như thế nào, cái này nha đầu bản lĩnh tương lai nhất định sẽ giúp được đến chúng ta. ngày mai phụ hoàng muốn ở trong cung mở tiệc chiêu đãi nàng đến lúc đó ngươi cần phải hảo hảo cùng nàng lân la làm quen tranh thủ vì ta sử dụng hoàng hậu có chút do dự bọn họ đã có một cái quốc sư quốc sư tính tình cao ngạo nếu là biết được bọn họ ngầm mượn sức bạch huyền âm sợ là sẽ không cao hứng vì một cái hoàng mao nha đầu mà cho quốc sư không cao hứng đáng giá sao bất quá là một cái nha đầu mà thôi không cần phải đối nàng như vậy coi trọng còn nữa nói nàng phụ thân chỉ là một cái nho nhỏ đại lý tự khanh chúng ta cũng không đáng đi cố tình mượn sức nàng nếu là vì thế đắc tội quốc sư kia đã có thể mất nhiều hơn được tiêu phượng giục xong quyền nắm chặt nguyên bản thanh tú mặt bởi vì phẫn nộ mà hơi hơi có chút và mèo nhắc tới quốc sư hắn trong lòng một hơi rõ ràng quốc sư đã là người của hắn nhưng nơi trốn lại lấy thanh cao tự cho mình là nếu không phải lo lắng người này sẽ thay đổi đầu thương đầu nhập vào chiêu vương bên kia hắn đã sớm không kiên nhẫn trước mắt ra như vậy một cái bạch huyền âm nếu nàng thật là bản lĩnh cao siêu Có thể thế thân quốc sư nói, với hắn mà nói cũng là một chuyện tốt. Rốt cuộc tương đối với một cái tâm cao khí ngạo quốc sư, như vậy một cái nhu nhược nữ tử, muốn càng tốt khống chế một ít. Mặc dù không có Bạch Huyền Âm, mượn này tiếp hồi gõ một chút quốc sư, làm hắn hảo hảo nghe lời cũng là tốt. Nếu là quốc sư lại không nghe lời, không nghe theo nàng điều phái, thì hắn có thể trực tiếp nâng đỡ Bạch Huyền Âm. Rốt cuộc trong thiên hạ nữ tử không có không muốn làm hoàng hậu. Hắn là tương lai thiên tử, chỉ cần hứa cấp Bạch Huyền Âm hoàng hậu chi vị, nàng hẳn là sẽ đáp ứng mẫu hầu. nhi thần đảo cảm thấy mượn cơ hội này làm quốc sư biết chính mình mấy cân mấy lượng cũng là tốt nhiều năm như vậy không có chúng ta mẫu tử giúp đỡ quốc sư hắn vị trí đã sớm dao động mỗi năm này tế đàn làm pháp sự đều phải hoa quốc khố không ít bạc phụ hoàng đã sớm đã bất mãn cố tình quốc sư vẫn là như vậy một bộ lệnh băng tính tình nếu không phải nhi thần ngày ngày ở phụ hoàng trước mặt nói ngọt hắn đã sớm đã chịu phụ hoàng nghiêm trị hiện giờ là phụ hoàng muốn mở tiệc chiêu đãi bạch huyền âm Thuyết minh này phụ hoàng cũng là muốn gõ một chút quốc sư. Lời nói là nói như vậy, chính là hoàng hậu như cũ có chút do dự. Mặc kệ nói như thế nào, không có quốc sư liền không có người hôm nay, tuy rằng quốc sư tính tính lãnh. Nhưng rốt cuộc bản lĩnh ở nơi đó bãi, hắn lại là ngọc hư chân nhân truyền thường người, mặc dù cái kia tiểu nha đầu có vài phần bản lĩnh, sợ là cũng không vượt qua được đi. Mẫu hậu, tiêu phượng dục trong giọng nói nhiều vài phần không kiên nhẫn, này quốc sư bản lĩnh lại cường lại như thế nào? Mấu chốt là hắn cũng không nghe lời, một con không nghe lời cẩu lưu chứ có ích lợi gì. Nói nữa quốc sư bản lĩnh tình đối Nhi thần có cái gì trợ giúp? Nhiều năm như vậy Nhi thần nhưng không có được đến hắn cái gì quan tâm. Nhi thần chỉ là làm hắn âm thầm hạ nguyên rủa, hại cũng hại Triêu Vương, chính là hắn trực tiếp cự tuyệt, nếu hắn ra tay nói, Triêu Vương đã sớm đã chết, còn luôn được đến hắn hiện tại ở phụ hoàng trước mặt nhảy nhót. Nói không chừng quốc sư chính là ở quan vọng, nhìn đến đế là Nhi thần bước lên cái kia vị trí. Vẫn là chiêu vương bước lên cái kia vị trí, cũng là thời điểm nên cho hắn một cái giáo hấn, cho hắn biết không có bổn cung che chở hắn, hắn cái gì đều không phải, tùy thời khả năng bị người khác thay thế được. Hoàng hậu sắc mặt cứng đờ. Mấy năm nay quốc sư tính tình thật là so ngày xưa cao lãnh rất nhiều, ngày thường cũng không muốn gặp người, mặc dù là hoàng thượng truyền triệu, hắn cũng là 10 lần có 5 lần đều là không đáp ứng, cũng khó trách thái tử sẽ như thế sinh khí. Thừa dịp cơ hội này gõ, gõ hắn cũng hảo. Cũng thế. đến lúc đó bổn cung sẽ tự hào hảo, hảo khoản đãi nàng tiêu phượng dục lúc này mới từ bỏ uống một ngụm trà nhuận nhuận trong mắt đột nhiên hiện lên kia một trương thanh tú mặt do dự mà mở miệng mẫu hậu không riêng muốn khoản gãi nàng tốt nhất có thể đem nàng kéo đến chúng ta trận doanh cho dù là cho hắn thái tử phi chi vị cũng đúng hoàng hậu vừa nghe lên hạ mặt Này cũng không phải là nói dỡn thái tử phi chính là thừa tướng nữ nhi hơn nữa lại vì ngươi sinh dục nhi nữ nếu hắn không có phạm phải cái gì lại sai trăm triệu phế không được Mặc dù ngươi muốn mượn sức bạch huyền âm, hứa hẹn cho nàng chắc phi chi vị cũng là được. Thái tử phi cần thiết chỉ có thể là thừa tướng nữ nhi, rốt cuộc nàng phụ thân thân phận ở nơi đó bãi. Mặc dù bạch huyền âm sẽ đạo pháp, chính là này đạo pháp rốt cuộc không phải chính đồ. Ngươi muốn phân rõ ràng nặng nhẹ, chẳng lẽ là ngươi bị nàng dung nhan cấp hấp dẫn? Phần 64 Chương 64 cửa cung chiều Nam Khai Tiêu phượng dục tim đập ái náy nhanh hơn, trên mặt càng là hiện lên vài đạo đỏ hưởng. Hoàng hậu vừa thấy liền minh bạch là chuyện như thế nào, ấn mắng này không biết cố gắng. Lúc này thế nhưng còn nghĩ tư tình như nữ. Người chính là thái tử, này đông cung cũng có không ít mỹ nữ, như thế nào có thể bị nàng cấp mê hoặc. Nhất định phải nhớ rõ thân phận của ngươi. Mẫu hậu nói chuyện này tất cả đều nhớ kỹ. Chẳng qua cái này bạch tiểu thư lớn lên đích sắc đều không kém, so với những cái đó quyến dụ nữ nhân, luôn là nhiều như vậy một cổ ý nhị, nếu có thể hảo hảo phẩm vị một phen. kia cũng vẫn có thể xem là một loại lạc thú tiêu phượng Dục dâm với nghĩ trên mặt cũng hiển lộ vài phần hoàng hậu nhìn đến hắn như vậy lập tức đối bạch huyền âm không có gì hảo cảm sáng sớm thượng bạch huyền âm đã bị triệu tố vân từ trong ổ chăn mặt lôi ra tới tám gội dân hương mặc quần áo trang điểm ước chừng xuyên sáu bảy tầng quần áo mới đưa nàng nhét vào xe ngựa tới rồi trong cung tự nhiên có người lãnh nô tỳ họ khổng bạch cô nương xưng hô nô tỳ khổng ma ma thì tốt rồi Nô tỷ là chiêu vương điện hạ người, cô ý dẫn dắt bạch cô nương đi đến hội. Vừa nghe là chiêu vương người. Bạch huyền âm liền an tâm rồi. Không ma ma sắc mặt tuy lãnh, chính là ánh mắt thanh minh, nhưng thật ra cái thiện tâm. Này trong cung người đều là một trương mặt lạnh, giống như trời sinh đều sẽ không cười giống nhau, nơi trốn lộ ra nghiêm cẩn, giống như mỗi đi nhầm một bước liền sẽ rước lấy phiền thoái. Nếu không phải vì trợ giúp tiêu phượng kỳ điều tra mệnh cách kia sự kiện nhi, bạch huyền âm là không muốn tới. hơn nữa này từ xưa đến nay trong hoàng cung đều là có cực đại chú ý hơi có vô ý liền sẽ chỗ lộng tới một ít thần linh bạch huyền âm đi theo khổng ma ma đi qua từng đạo hành lang dài đi lên bạch ngọc bậc thang thời điểm cảm giác được một cổ dư thừa dương cương chi khí bạch tiểu thư phía trước cách đó không xa chính là hoàng thượng ngự thư phòng bạch huyền âm phóng nhãn nhìn qua đi quả nhiên kim bích huy hoàng ẩn ẩn có mây tía mọc lên ở phương đông là chân long thiên tử nơi châu a bạch huyền âm thu hồi tầm mắt đang định tiếp tục đi phía trước đi, đột nhiên ngừng lại. Không Ma Ma cái này, mặt hai nơi cung điện đều là ai ở? Này phía đông chính là vị ương cung, là hoàng hậu nương nương tẩm cung, đến nỗi này phía tây chính là triều vương mẫu phi, vân phi tẩm cung vĩnh cung cung. Bất quá tử vân phi chết bệnh lúc sau, này vĩnh cung cung cũng không có người cư trú. Không Ma Ma phía trước cũng là đi theo vân phi người, nhắc tới cũ chủ tử, trong lòng cũng đi theo thổn thức lên. Bất quá quay đầu liền đánh lên tinh thần. làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau tiếp tục vì bạch huyền âm dẫn đường bạch huyền âm tầm mắt lại quay chung quanh lĩnh cùng cung nhìn lại xem từ xưa cửa cung triều nam khai cùng khí vận hành có quan hệ trung y lìa giảng phương bắc đối ứng với thận chủ cất chứa phương nam đối ứng với tâm chủ sơ bố cùng phát tán cổ nhân tọa Bắc triều nam cửa bắc không thể khai bởi vì muốn tàng được khí mà cửa nam muốn đem khí sơ phát ra mới là cân bằng vị ương cung cửa cung thật là triều nam khai Nhưng vì sao này vĩnh cùng cung cửa cung sắc thật chiều bắc hai? Nay chẳng phải là cùng phong thủy tương bối sao? Nay từ xưa đến nay trong cung kiến trúc, đều là dựa vào phong thủy mà kiến, này đó trong cung những cái đó thợ thủ công không có khả năng không biết. Môn triều bắc hai. Vĩnh cùng cung chẳng phải liền lộ khí, lâu dài cư chú nói, nơi này người An có thể an khang. Mang theo nghi hoặc, Bạch Huyền Âm rốt cuộc đi tới Yến hội. Mới vừa đi đi vào liền có một người mặc màu xanh đen quần áo. thoạt nhìn như là nữ quản sự trang điểm người đã đi tới vừa thấy đến đây người khổng ma ma liền thấp giọng nhắc nhở người này là hoàng hậu nương nương bên người trần ma ma nguyên lai là hoàng hậu người trách không được mặt mày trung tự mang theo một khẩu ngạo khí hình như là xem ai đều không vừa mắt trần ma ma ngày xưa chính là một bộ âm chân mặt giống như đầy mặt đều ở viết chớ cho ta ta không dễ chọc bộ dáng nhưng hôm nay vừa thấy đến bạch huyền âm liền lộ ra cúc hoa ý cười nói vậy vị này chính là bạch tiểu thư đi cấp ma ma thỉnh an nô tỳ nhưng không đảm đương nổi bạch tiểu thư thỉnh an nô tỳ phụng dưỡng hoàng hậu nương nương chi mệnh thỉnh bạch tiểu thư đi vị ương cùng một tự hoàng hậu nương nương nghe nói bạch tiểu thư cầu được cam lộ đặc biệt muốn cùng bạch tiểu thư hảo hảo tâm sự nói trần ma ma liền làm ra một bộ thỉnh bộ dáng căn bản không có cấp bạch huyền âm cự tuyệt cơ hội rốt cuộc hoàng hậu nương nương cho mời ai còn dám cự tuyệt không thành khổng ma ma khó xử nhìn thoáng qua trần ma ma hoàng hậu đột nhiên tới thỉnh sợ là không có hảo ý Trần ma ma, bạch tiểu thư lần đầu tiên tiến cung, như vậy đi gặp hoàng hậu nương nương sợ là có điều va chạm. Không bằng chờ lần sau tái kiến đi. Trần ma ma lạnh lùng nhìn thoáng qua khổng ma ma, ngữ khí lạnh xuống dưới, khổng ma ma, ta chỉ là một cái truyền lời hoàng hậu nương nương muốn gặp nhất định phải nhìn thấy. Chẳng lẽ bạch tiểu thư là muốn kháng chỉ? Nói trần ma ma mặt liền hoàn toàn lạnh xuống dưới, phía trước ý cười cũng hoàn toàn biến mất không thấy, vừa rồi cười thật giống như là một hồi hảo giác giống nhau. Bạch huyền âm nhìn trong lòng thẳng hô thần kỳ, đều nói này trong cung là cái cực kỳ am hiểu biến sắc mặt địa phương, nàng cũng coi như là kiến thức tới rồi. Nếu hoàng hậu nương nương muốn gặp ta, ta đây liền đi một chuyến cũng là được. Khổng ma ma có chút lo lắng nhìn về phía bạch huyền âm. Nay hoàng hậu nương nương luôn luôn là xem nhà mình chủ tử không vừa mắt, muốn giết nhà nàng chủ tử, hiện giờ lại đột nhiên muốn mời bạch tiểu thư qua đi, nhất định là không có hảo ý. Bạch huyền âm ý bảo khổng ma ma không nên gấp gáp. Hoàng hậu nương nương thế nhưng trước công chúng mời nàng qua đi, nàng lại là cầu vũ đại công thần, nói vậy cũng sẽ không quá làm khó nàng. Huống hồ mặc dù là làm khó, nàng còn có thể sợ hãi không thành. Được rồi. Bạch tiểu thư tùy nô tì đi thôi. Vậy làm phiền Trần Ma Ma dẫn đường. Không Ma Ma chơ mắt nhìn Bạch huyền âm đi theo Trần Ma Ma đi rồi, không được, cần thiết muốn lập tức nói cho vương ra. Bạch huyền âm đi theo Trần Ma Ma tới rồi vị ương cung, vừa vào chính điện trước cửa tả hữu liền bài hai bài người. Nhìn tư thế ít nhất có 50 người, này tư thế nhưng tuyệt đối không phải hoang ninh nàng, hẳn là cấp thiên một cái ra vai phủ đầu. vừa thấy đến những người này, bạch huyền âm đối cái này hoàng hậu liền không có gì ấn tượng tốt. Này có bản lĩnh cùng tâm địa người tốt, nhưng tuyệt đối sẽ không dùng loại này biện pháp tới cấp người ra vai phủ đầu, chỉ có những cái đó không bản lĩnh, lại muốn làm bộ có bản lĩnh nhân tài sẽ dùng loại này không quan trọng kỹ xảo. Hoàng hậu ngồi ở địa vị cao thượng, cố ý làm người buông xuống 3 tầng xa mảnh. Như vậy đã có thể nhìn đến lại mông lung nhìn không tới, cho người ta tăng thêm vài phần cảm giác thần bí. Hoàng hậu an mặc phượng bào, đỉnh đầu nghiêng cắm một chi năm phượng ánh sáng mặt trời quải châu thoa, tay cầm một thanh nửa trong suốt thứ một hương cúc nhẹ la lang phiến, bên cạnh là một cái đồng đỏ mạ vàng tiên hạt đỉnh, lúc này đang ở mạo từ từ liêu liên Thần nữ, bạch huyền âm tham kiến Hoàng hậu nương nương, Hoàng hậu nương nương, thiên tuế thiên tuế, thiên thiên tuế. Hoàng hậu lười biếng tùy ý cung nữ cho nàng đấm chân xuyên thấu qua xa mảnh đánh giá quỷ gối xuống tay cô nương nhìn nhưng thật ra cái không tồi ngẩng đầu lên bạch huyền âm nghe lời ngẩng đầu ánh mắt lại nhìn trước mắt mặt đất nhìn đến gương mặt này hoàng hậu hơi hơi có chút ngồi không yên hảo một bộ trời sinh hổ ly tinh tướng phần 65 mươi lăm chương sáu hoàng hậu ra vai phủ đầu gương mặt này quá sạch sẽ sạch sẽ lại mang theo vài phần mị thái giơ tay nhấc chân dịu dàng biển nhã mắt ngọc mày ngài một khuôn mặt càng là khuynh quốc khuynh thành gương mặt này thả ra đi Sợ là là cái nam nhân đều sẽ động tâm. Cũng khó trách thái tử, sẽ đối nàng sinh ra tâm tư. Như vậy nữ nhân đặt ở hậu viện con hành, bắt được bên ngoài đi lên đó chính là thai họa. Đứng lên đi. Đa tạ hoàng hậu nương nương. Bạch huyền âm lập tức đứng dậy. Thẳng thắn đứng ở trung ương vẫn chưa khắp nơi đánh giá, mắt nhìn thẳng. Nay một phen hành động nhưng thật ra làm hoàng hậu xem trọng vài phần, tầm thường ra cô nương. Mặc dù là đại trạch bồi dưỡng ra tới đích nữ. Tới rồi nơi này cũng khó tránh khỏi có chút khẩn trương, chính là nàng lại không thấy bất luận cái gì khẩn trương chi sắc. Giống như còn mang theo vài phần lười biếng, cũng không biết là thật sự không sợ hãi, vẫn là giả vờ. bổn cung nghe nói ngươi cùng những cái đó đạo sĩ đấu pháp, cuối cùng cầu được cam lộ. Không biết nhưng có việc này a? Bạch huyền âm trả lời đơn giản dứt khoát, có. Nàng cũng thật sự không có ứng phó hoàng hậu nương nương tâm tư. Hôm nay hoàng thượng chính là vì cầu vũ mới mở tiệc chiêu đãi nàng, mãn cung trên dưới ai không biết Hoàng hậu nương nương này không phải biết rõ cố hỏi sao? Hoàng hậu hơi hơi nâng lên mi mắt, rốt cuộc cũng chưa nói cái gì. Bổn cung nghe nói ngươi ở khuê trung thời điểm hành vi si ốc, cử chỉ chất phác, như thế nào đột nhiên liền trở nên như vậy bộ dáng? Ngươi cũng không có học quá cầm kỳ thư họa càng thêm không có học qua đạo pháp, vậy ngươi này một thân bản lĩnh lại là ai truyền thụ đâu? Hoàng hậu nương nương, thần nữ khi còn nhỏ thời điểm ba hồn bảy phách thiếu một phách, cho nên khiến hành vi thoạt nhìn có chút chất phác, nhưng lại không phải trời sinh. Thần nữ rơi xuống nước lúc sau, được đến thiên sư báo ngộng, đem thần nữ hồn phách bổ thượng, còn truyền thụ cấp thần nữ đạo pháp, cho nên thần nữ hôm nay mới có thể đủ cầu được cam lộ. Vô luận là ai hỏi, nàng đều là cái này trả lời. Chẳng lẽ nói bọn họ thật đúng là có thể đi giống thiên sư chứng thực không thành. Còn nữa nói, nàng chính mình chính là thiên sư. Lớn mật, ngươi dám lửa lửa bổn cung, ngươi có mấy cái đầu. Hoàng hậu thanh âm đột nhiên đề cao thanh âm, tùy theo mà đến đó là mãn điện uy ác. ở vào địa vị cao lâu rồi giơ tay nhấc chân gian đều mang theo một loại quyết đoán hoàng hậu nương nương thần nữ không biết nói sai rồi cái gì thần nữ nói đều là thật sự hoàng hậu nương nương vì sao phải sinh khí đâu ngươi còn dám hổ ngôn loạn ngữ nơi nào có cái gì thiên sư nơi nào có cái gì báo ngộng rõ ràng chính là ngươi hổ ngôn loạn ngữ bạch huyền âm nghiêng đầu cười cười nay tôi cười càng thêm sấn đến nàng tiểu mỹ thanh triệt hoàng hậu nương nương, ngài làm sao biết không có thiên sư không có báo ngộng nói đến đâu Ngài không có gặp được quá, không đại biểu này cũng không có. Thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có. Thả Huyền Học vừa nói, vốn dĩ chính là Huyền Diệu khó giải thích. Hoàng hậu nương nương ngại không giành việc này, tự nhiên là không tin. Nhưng là này cũng không thể thuyết minh thần nữ đang nói dối. Bạch Huyền âm câu chữ rõ ràng, chút nào không sợ hãi. Nàng nếu như bị Hoàng hậu dễ dàng như vậy cấp hù dọa ở, mấy năm nay đều bạch la lột. Làm Càn, ngươi làm sao dám như vậy cùng Hoàng hậu nương nương nói chuyện? Trần Ma Ma lớn tiếng dọa một câu. toàn bộ hoàng cung đều lấy hoàng hậu nương nương vi tôn ai dám không nghe hoàng hậu nương nương nói cái này tiểu nha đầu tiến cung tới liền chọc giận hoàng hậu nương nương thật sự là không muốn sống nữa bạch huyền âm trên mặt cũng không thấy hoảng sợ chi sắc thậm chí thân thể đều không có động một chút đổi làm là người khác sợ sớm sẽ bị hoàng hậu nương nương cùng trần ma ma thanh âm cấp dọa tới rồi hoàng hậu vẫn chưa ngăn cản trần ma ma mở miệng ngược lại đánh giá bạch huyền âm xem nàng kế tiếp muốn nói cái gì hoàng hậu nương nương thân nữ ở tiến cung phía trước nghe xong này vị ương cung quy củ nghiêm khắc nhưng đi vào nơi này lúc sau lại phát hiện bất quá như vậy hoàng hậu nương nương cũng chưa nói cái gì chính là ngài bên người nô tài cự cường ở ngài phía trước mở miệng rốt cuộc ai là chủ tử ai là nô tài chẳng lẽ là hoàng hậu nương nương nhân tử nuôi lớn nô tài tâm dẫn tới bọn họ không hiểu đến cái gì gọi là quy củ nếu thật là như vậy thân nữ nhưng thật ra muốn thay hoàng hậu nương nương tiếp cận đâu toàn bộ cung điện đều y mắng trần ma ma mặt biến đổi lại biến quay đầu nhìn thoáng qua hoàng hậu, quả nhiên nhìn đến hoàng hậu mặt hoàn toàn âm trầm xuống dưới, vội vàng quỳ xuống. Hoàng hậu nương nương thứ tội. Hoàng hậu từ cung nữ trong tay tiếp nhận trà, khinh phiêu phiêu uống một ngụm, không chút để ý nói, kéo xuống, đánh chết. Trần Ma Ma khiếp sợ, toàn bộ trong cung hạ nhân cũng chấn kinh rồi. Rốt cuộc này Trần Ma Ma chính là hoàng hậu nương nương bên người lão nhân, hiện giờ hoàng hậu nương nương nhân này bạch tiểu thư một câu liền phải đem Trần Ma Ma đánh chết. Trần Ma Ma đều như vậy, đổi làm là bọn họ. Sợ là cũng sẽ rơi vào như thế kết cục. Tưởng cập nơi này bọn hạ nhân đều nơm nớp lo sợ, sợ làm sai một chút việc nhi. Hoàng hậu nương nương tha mạng à, hoàng hậu nương nương tha mạng à, nô tỳ về sau cũng không dám nữa. Mặc kệ Trần Ma Ma như thế nào cầu tình. Hoàng hậu đều không có buông tha nàng, thực mau Trần Ma Ma liền bị người che miệng kéo đi ra ngoài. Hoàng hậu nguyên bản cũng không có nghĩ tới muốn xử trí Trần Ma Ma, chính là làm cho cái này bạch huyền âm mặt nhi, nàng thế nhưng phạm vào trong cung kiên kỵ. hiện giờ càng là bị người bên ngoài nhi chọn ra tới vị ương cung tuy rằng đều là nàng người nhưng là trong đó cũng là có hoàng thượng nhãn tuyến nếu lời này truyền tới hoàng thượng lỗ thai sợ sẽ dẫn tới hoàng thượng bất mãn muốn trách cũng quái trần ma số tuổi lớn không hiểu quy củ xử trí trần ma ma vừa lúc sửa đúng một chút này vị ương cung quy củ cũng làm nàng rơi vào một cái quy củ nghiêm minh thanh danh bất quá cái này tiểu nha đầu vừa xuất hiện khiến cho nàng thiệt hại một cái trần mama thực sự đáng giận Nếu người như vậy thật sự vào Đông Cung, sợ là cũng sẽ chọc đến Đông Cung người ngã ngựa đổ. Hơn nữa nàng một này một khuôn mặt, thật sự là quá có dụ hoặc. Không được, tuyệt đối không thể làm nàng cùng Thái tử có bất luận cái gì liên lụy. Hoàng hậu nương nương quả nhiên công chính nghiêm minh, thần nữ bội phục. Hoàng hậu cười lạnh, ngươi nhưng thật ra có thể nói, không bằng về sau liền lưu tại buồn cung bên người hầu hạ đi, buồn cung bên người vừa lúc cũng thiếu ngươi như vậy một cái tinh xảo đặc sắc khả nhân như đâu. Này xưa nay đều có một ít thế gia hướng trong cung đưa nữ nhi, nếu là có thể được đến chủ tử ưu ái, cũng sẽ cấp trong nhà mang đến phú quý. Đương nhiên, chỉ là một ít địa vị thấp quan viên làm như vậy, nhà cao cửa rộng thật là khinh thường với làm như vậy, rốt cuộc không cần phải vì được đến một chút ban thưởng, khiến cho chính mình nữ nhi tiến cung đi hầu hạ người khác. Mặc kệ nói như thế nào, nay vào cung, làm cung nữ đó chính là nội tài. Hoàng hậu chờ bạch huyền âm trả lời, chỉ cần nàng đáp ứng rồi, xong việc đem nàng lưu tại bên người. Đã có thể đạt tới thái tử mục đích, nàng cũng có thể đủ yên tâm, đẹp cả đôi đảng. Hoàng hậu nương nương, thần nữ là cái trực lai trực vãng tính tình, cũng sẽ có cái gì đó nói cái gì, thần nữ bên ngoài còn có một cái xem bói cửa hàng phải kinh doanh, thần nữ liên tiếp. Người đến bổn cung bên người, cũng là có thể tiếp tục xem bói, buồn cung cũng không phải cái loại này cổ hủ người. Bạch huyền âm nghe ra hoàng hậu trong lời nói ý tứ, tuy rằng không biết hoàng hậu vì cái gì muốn kiệt lực mà đem nàng lưu tại bên người. nhưng là nàng nhưng không muốn lưu tại này nơi trốn đều là quy củ hoàng cung. Phần 66 Chương 66 không hẳn vậy. Hoàng hậu nương nương này trong cung cũng không thích hợp ta, ta tưởng hoàng hậu nương nương cũng không phải một cái làm khó người khác người đi, huống hồ đều nói này trong cung là cái tráng lệ huy hoàng địa phương, cũng là dưới bầu trời này tôn quý nhất địa phương, nhưng là ta xem không hẳn vậy. Nga, người nói nói xem. Hoàng hậu đôi mắt nguy hiểm nhau lại, quen thuộc hoàng hậu nương nương người đều biết, nương nương đây là sinh khí. Còn chưa từng có người như vậy không biết điều. thân nữ cảm thấy vị ương cung có không ổn địa phương. Đặc biệt là tiến vào thời điểm, phía tây nam dường như có một ngụm giếng, kia khẩu giếng bên trong mang theo hoàng khí. Cũng không biết có phải hay không có vong linh ở trong đó. Hoàng hậu sắc mặt đột biến, thân thể hơi khom. Sau một lát lại ngồi trở về, trên mặt treo lên vài phần mất tự nhiên. Bạch Tiểu Thư nói đùa, nhìn dáng vẻ Bạch Tiểu Thư là không muốn bị này trong cung câu thúc, bổn cung tự nhiên cũng sẽ không làm khó người khác. Trong chốc lát này hiến hội liền phải bắt đầu rồi. Buồn cung cũng không lưu ngươi. Đa tạ hoàng hậu nương nương, thần nữ cáo lui. Bạch Huyền Âm vừa lòng lui xuống. Chờ đến người đi rồi lúc sau, hoàng hậu khí thật mạnh chụp một chút ghế dựa, phẫn nộ quát, đều cấp buồn cung đi ra ngoài. Trong nháy mắt, đứng ở hai bên cung nhân một tổ ong mà đi tới đi ra ngoài. Cái này Bạch Huyền Âm là không thể để lại, thừa dịp nàng ra cung thời điểm, nghĩ cách giải quyết rất nàng, nhớ lấy muốn lưu loát, đừng làm người tra được cái gì manh mối. Đúng vậy. Chỗ tối có người đáp một tiếng, từ đầu đến cuối đều không có người xuất hiện. Bạch huyền âm ra vị ương cùng, liền đụng phải tới rồi cứu giúp Lục Trường An. Tiêu phượng kỳ đang ở Hoàng thượng trước mặt Nhi nghe vấn tới không được, cho nên chỉ có thể đưa tin cấp Lục Trường An. Lục Trường An vừa nghe liền chạy đến. Thế nào? Bạch tiểu thư ngươi không có việc gì đi. Hoàng hậu nương nương nhưng có khó xử ngươi. Khó xử chưa nói tới đi. Nhiều lắm chính là bình thường giao phong từng cái. Bạch huyền âm nhìn về phía lục trường an, thế tử như thế nào lại đây? Còn không phải khổng ma ma thông chi biểu ca, biểu ca bên kia đi không khai, khiến cho ta tới giải cứu ngươi, như thế xem ra, không có ta ngươi cũng làm theo có thể đi ra vị ương cung. Mặc kệ nói như thế nào, thế tử tâm ý ta lãnh. Lục trường an thoải mái cười, ngay sau đó lại cảm thấy có chút cao hứng. Rất ít có người có thể đủ từ vị ương cung bình bình an an ra tới. Nhưng cái này bạch huyền âm lại ra tới. Nhìn cũng không giống như là chịu khổ bộ dáng, hắn hiện tại nhưng thật ra có chút tò mò hoàng hậu nương nương sắc mặt như thế nào. Ngắm lại nhất định khó coi. Bạch huyền âm tầm mắt rời về phía cách đó không xa Vĩnh Cùng Cung, ánh mắt gia tăng, đến một cơ hội vào xem mới được. Nàng tổng cảm thấy cái này Vĩnh Cùng Cung rất có vấn đề. Lục Thế Tử, ngươi đi qua Vĩnh Cùng Cung sao? Lục Trương An nhìn qua đi, ngay sau đó nhớ tới chuyện cũ, trên mặt ý cười biến mất, đi qua một lần, là bồi biểu ca đi. Bất quá cũng không nốc trong chốc lát, Vân Phi nương nương qua đời thời điểm ta còn không có sinh ra, Vân Phi nương nương đã chết lúc sau, Hoàng thượng khiến cho người đem Vĩnh Cùng Cung phong lên, trừ bỏ Hoàng thượng cùng biểu ca những người khác là vào không được. Lục Trương An nói xong ý vị thâm trường nhìn về phía nàng, em đẹp nàng như thế nào sẽ nhắc tới Vĩnh Cùng Cung đâu? Bạch Tiểu Thư, này Vĩnh Cùng Cung hay không có cái gì vấn đề nha? Hiện tại còn khó mà nói. Chúng ta đi thôi, Yến Hội có phải hay không muốn bắt đầu rồi? Lục Trương An bị Bạch Huyền Âm nói một gián đoạn, bỗng nhiên nhớ tới, Nga. Đối, Yến hội thực mau liền bắt đầu, chúng ta đi nhanh đi. Hai người vừa đến không lâu, Hoàng thượng liền tới rồi, bên người còn đi theo Thái tử, Triều Vương. Bạch Huyền Âm đi theo mọi người thỉnh an. Hoàng thượng hôm nay cái thoạt nhìn tựa hồ thật cao hứng. Bàn tay vung lên khiến cho tất cả mọi người miễn lễ. Hôm nay cái tổ chức trận này đến hội là vì khen ngợi đại lý tự khanh chi nữ Bạch Huyền Âm vì ba tánh cầu được cam lộ một chuyện Bạch Huyền Âm tiến lên nghe phong, nay còn có phong thưởng. Bạch Huyền Âm có chút kinh ngạc, Trung Quy Trung củ tiến lên. Hoàng thượng nhìn nàng, không biết như thế nào đánh giá một bên triều vương. Triều vương khỏe mắt hơi hơi dơ lên, hôm nay nàng so ngày xưa càng thêm long trọng, cũng càng thêm diễm lệ. Hoàng thượng vừa thấy gia tăng ý nghĩ trong lòng, quả nhiên là nhi đại không khỏi người a. Theo sau ý cười gia tăng, ngay trong ngày khởi phong Bạch Huyền Âm vì Huyền Âm quân chúa, đa tạ hoàng thượng ban thưởng, thần nữ tạ ơn. Là quận chúa vẫn là người thường đối với bạch huyền âm tới nói cũng không bất đồng, bất quá nhiều như vậy một cái vinh dự cha mẹ hẳn là sẽ cao hứng. phu hoàng. Thái tử đột nhiên nói, quan ban thưởng cấp quận chúa một cái phong hào sợ là không đủ. Nhi thần cảm thấy hẳn là mặt khác nhiều hơn chút ban thưởng. Hoàng thượng gật gật đầu, rốt cuộc này nữ nhi ra là hẳn là thích lăng la tơ lủa gì đó. Thái tử nói đúng, vậy lại ban thưởng huyền âm quận chúa gấm vóc mười thất chân châu một hồ. Cộng thêm như ý một thanh. bạch huyền âm kinh ngạc nhìn thoáng qua thái tử êm đẹp bọn họ lại lẫn nhau không quen biết hắn thế nhưng vì chính mình cầu ân điển bất quá hoàng thượng ban thưởng nàng tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý đa tạ hoàng thượng ban thưởng hoàng thượng tùy ý vây vây tay nhìn bạch huyền âm cũng có một loại xem con dâu cảm giác không tồi cử chỉ khéo léo bộ dạng xuất chúng tài hoa lớn lao bản lĩnh hơn người cùng chiêu vương nhưng thật ra tuyệt phối bạch huyền âm bình tĩnh về tới trên chỗ ngồi một bên lục trường ăn nói thầm lên vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo hắn khẳng định lại đoạt biểu ca công lao cái này thái tử thật là nào đều lạc không giới hắn bạch huyền âm nhìn thoáng qua thái tử thấy hắn nhìn qua quyết đoán túi đầu hoàng gia chính là vốn dĩ liền như thế không phải ngươi tránh chính là ta đoạn nào có ngừng nghỉ thời điểm bất quá thái tử tướng mạo lại không phải đế vương chi tướng rõ ràng tử vi tinh biểu thị thái tử sẽ là đời kế tiếp thiên tử nhưng là hắn tướng mạo lại là cái người thường như thế có ý tứ nhìn thái tử cùng tiêu phượng kỳ hai người kia mệnh cách đảo như là trao đổi giống nhau cái này ý niệm chợt lóe mà qua thực mau đã bị bạch huyền âm phủ nhận rốt cuộc này mệnh cách việc sự tình quan trọng đại hơn nữa đề cập đến nghịch thiên sửa mệnh kia chính là muốn lọt vào trời phạt ai dám làm như vậy lục trương an vừa nhắc đầu nhìn đến thái tử cái kia người đáng ghét luôn là nhìn chằm chằm bạch huyền âm xem âm thầm vì biểu ca khó chịu bạch tiểu thư ngươi cũng không thể xem cái này thái tử đối với ngươi kỳ hảo ngươi liền hướng về hắn nha Hắn lại hảo cũng không có biểu ca đối với ngươi hảo, ngươi nhưng nhất định phải phân rõ ràng chủ yếu và thứ yêu a. Nay đều nào cùng nào, nàng hôm nay là lần đầu tiên nhìn thấy thái tử, nào có hướng về không hướng về nói đến đâu. Ta không quan tâm ngươi biểu ca cùng thái tử chi gian nội đấu, ta cũng không có hứng thú hiểu biết, chỉ cần người khác không hại ở ta trên đầu, ta tự nhiên cũng sẽ không đi quản người khác chuyện này. Lời nói cũng không thể nói như vậy nha. Biểu ca đối với ngươi kia chính là cùng người khác bất đồng. Biểu ca bên người đến nay không có một nữ tử, chính là thái tử bên người hoa thám liêu xanh, thị thiếp liền có hơn 20 vị đâu. Nhìn ra được tới, thái tử đáy mắt ô thanh, vừa thấy chính là ngày thường không thiếu lăn lộn. Dài quá một đôi mắt đào hoa, mệnh phạm đào hoa. Phần 67 Chương 67 Hít thở không khí Như vậy nam nhân, giống nhau nữ nhân nhìn thấy đều sẽ che giả mang mọc, huống hồ thái tử địa vị tôn sùng, mặc kệ là vì quyền thế vẫn là vì hắn gương mặt này. Hắn bên người chỉ định cũng không thiếu nữ. Tiêu Phượng Dục hướng tới Bạch Huyền Âm nhìn vài mắt. Xem nàng vẫn luôn túi đầu, thường thường cùng bên cạnh Lục Trường An nói hai câu lời nói. Tiêu Phượng Dục tức khắc cảm thấy trướng mắt, em đẹp Lục Trường An tới nơi này xem náo nhiệt gì. Bạch Huyền Âm tính một chút thời gian, không sai biệt lắm. Thế tử, ta đi ra ngoài hít thở không khí. Lục Trường An thiện ý nhắc nhở, cũng hảo, bất quá đừng đi quá xa. Hôm nay trong yến hội người tuy rằng không nhiều lắm, chính là này hoàng cung rốt cuộc rất lớn Ngươi nếu là lạc đường không dễ dàng tìm. Đa Tạ Thế Tử nhắc nhở. Bạch Huyền Âm cự tuyệt khổng ma ma cùng đi, một người ra chính điện. Tiêu Phượng Dục chính uống rượu, dương mắt phát hiện người không thấy, liền khắp nơi đánh giá. Bạch tiểu thư vừa rồi đi đâu vậy? Hồi thái tử điện hạ nói, Bạch tiểu thư đi ra ngoài. Hẳn là đi ra ngoài tản bộ hoặc là thông khí. Nữ nhân đôi khi chính là phiên thoái. Tiêu Phượng Dục cảm khái mà uống lên một chén rượu. Dư Quang lại phát hiện triều vương cũng không còn nữa, hắn là khi nào rời đi? Hai người kia trước sau rời đi, có thể hay không? Bạch tiểu thư, ngươi nhưng có phát hiện cái gì không ổn sao? Hôm nay buồn hẳn là hắn cùng đi nàng ở trong cung đi một chút, nào biết bị phụ hoàng lôi kéo thương lượng chính sự, thoát không khai thân. Sau lại nghe nói nàng bị hoàng hậu kêu đi rồi, hắn càng là lòng nóng như lửa đốt, vạn hạnh nàng bình an ra tới. Nếu có thể nói, phiền thoái điện hạ mang ta đi một chuyến vĩnh cùng cung. Vĩnh cùng cung. Mẫu phi tẩm cung. Tiêu phượng kỳ lập tức khẩn trương lên. chính là Vĩnh cùng cung có không một chỗ bạch huyền âm hiện tại cũng không thể bảo đảm cho nên không có cách nào cho hắn một cái khẳng định trả lời tiêu phượng kỳ cũng không đội Vĩnh cùng cung không ai cư trú bất quá chỗ tối vẫn là có người gác mấy năm nay phụ hoàng chỉ có ở mẫu phi sinh nhật thời điểm mới có thể mở ra Vĩnh cùng cung nếu là người ta tùy tiện đi trước nói chắc chắn khiến cho trong cung thị vệ chú ý nếu có thể nói còn muốn phiền thoái bạch tiểu thư lộng hai chương ẩn thân phủ ra tới cái này đối với bạch huyền âm tới nói rất đơn giản tùy tay liền lấy ra tới hai chương phụ chú hai người thừa dịp bóng đêm cầm ẩn thân phủ nhẹ lén lút tiến vào vĩnh cung cung vĩnh cùng ngoài cung có người trông coi chính là này trong cung lại không có một bóng người nhưng thật ra phương tiện hai người khắp nơi xem xét vĩnh cùng trong cung bài trí trình tề tất cả đồ vật không thấy một tia bụi đất cũng không như là không có người cư trú bộ dáng nhìn dáng vẻ trong cung vẫn là có người thường thường lại đây quét tước tiêu phượng kỳ đi theo bạch huyền âm đem toàn bộ vĩnh củng cung chính điện thiên điện đều đi rồi một lần ngay cả phong ốc bài trí cũng đều nhất nhất tiểu tâm xem qua một phen cũng không có cái gì phát hiện cuối cùng hai người đi tới vĩnh củng cung sau điện sau điện mặt sau nguyên bản hẳn là vĩnh củng cung cửa chính hẳn là hướng nam mở ra chính là hiện giờ đã bị phong bế chỉ để lại lưỡng đạo giới hạn rõ ràng tường điện hạ người có biết năm đó vĩnh củng cung môn vì sao sửa đến chiều bắc nghe nói là bởi vì quốc sư nói trong cung phong thủy với tinh tú bất lợi vị ương cung cùng vĩnh cùng cung đồng thời triều nam khai nói sẽ dẫn tới phúc khí tiết ra ngoài vị ương cung là hoàng hậu nương nương tầm cung dễ dàng không động đại đến cho nên chỉ có thể động vĩnh cùng cung cửa cung bạch huyền âm nghi hoặc thốc nổi lên mày này hoàng cung vị trí tự nhiên là căn cứ bầu trời 28 tinh tú bãi bất quá này cùng cung điện môn hướng xác thật không có quan hệ giống nhau tu đạo người đều hiểu quốc sư là nàng này một mạch truyền nhân đạo pháp cao thâm không có khả năng liền điểm này thưởng thức cũng không biết kia hắn đem Triều Nam Khai môn đổi thành Triều Bắc, liền nhất định có hắn ngụ ý. Tiêu Phượng Kỳ có chút khẩn trương, nhìn có rõ ràng đường ranh giới tưởng, tổng cảm thấy có chút không thoải mái. Bạch Tiểu Thư Bạch Huyền Âm nhìn hắn giải thích, giống nhau môn đều là tọa Bắc Triều Nam Khai, cái này cùng tình tượng còn có chung ý đi đều có thâm hậu sâu xa. Một khi này Triều Nam Khai môn đổi thành Triều Bắc, liền sẽ dẫn tới phòng ở phúc khí tiết ra ngoài, dần ra liền sẽ tổn thương ở tại trong đó người, đặc biệt là chủ nhân. nhưng là hẳn là cũng chỉ là đau đầu nhức góc linh tinh tiểu bệnh tuyệt đối không phải là bệnh nặng phía trước ta từng nghe ngươi nói lên vân phi nương nương là sinh ngươi lúc sau ở ngươi một tuổi thời điểm mất vân phi nương nương năm đó là chết như thế nào nhắc tới mẫu phi chết tiêu phượng kỳ trên mặt hiện lên bi thương chi sắc ánh trăng sái xuống dưới vừa vặn khoác ở hai người trên người trên mặt đất để lại lưỡng đạo thật dài thân ảnh Trung quanh truyền đến rào rạt gió nhẹ làm nguyên bản có chút khô nóng không khí trở nên mát mẻ lên Một lát sau Tiêu Phượng Kỳ mới nói nói, ta cũng không biết năm đó rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thái ý nghĩa nói mẫu phi là bởi vì hậu sản thân thể suy yếu kéo một năm. trí dầu hết đèn tắt, lúc này mới qua đời. Mọi người đều nói là hắn mệnh cách khắc mẫu phi, cho nên mới làm mẫu phi chết sớm. Cũng không biết có phải hay không. Bạch Huyền Âm có chút xin lỗi nói, ta vô tình nhắc tới điện hạ chuyện thương tâm, chỉ là muốn biết một ít chi tiết thôi. Đều là đã qua đi rất nhiều năm sự, Tiêu Phượng Kỳ cũng không thèm để ý. Quay đầu, nghe bạch tiểu thư nói, ta mẫu phi năm đó chết, có thể hay không cùng môn hương có quan hệ đâu. Cửa này hướng sửa lại, nhiều lắm cũng chính là tiết lộ một ít phúc khí, hẳn là sẽ không trí người vào chỗ chết, nữ tử hậu sản suy yếu nhưng thật ra có không ít tử vong ví dụ. Ta tưởng vân phi nương nương chết, hẳn là cùng cửa này không có quan hệ. Thái ý ghi cũng nói là mẫu phi thể chất hư hàn, sinh ta lúc sau dẫn phát rồi thai trung mang đến hàng trứng, lúc này mới mất. Nói như thế tới, này tường cũng không có gì đại sự. Bạch Huyền Âm trở về đi, vừa mới đi rồi hai bước. Đột nhiên chuyển qua thân, ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm lưỡng đạo rõ ràng giới hạ tường. Này tường đối ứng chính là chính điện. Này tường bên trong có cái gì? Bạch Huyền Âm đi lên trước, mảnh khảnh ngón tay bắt đầu quét luốt vách tường, ở trung ương nhất kia một khối gạch thượng ngừng lại. Vương ra, ngươi có biện pháp nào không đem này khối gạch gỡ xuống tới? Bổn vương thử xem. Tiêu Phượng Kỳ tiến lên lấy ra sắc bén truy thủ, bắt đầu nhẹ nhàng đánh tường, động tác mềm nhẹ. sợ sẽ khiến cho thị vệ chú ý chỉ chốc lát sau liền đem kia một khối gạch hoàn chỉnh cầm xuống dưới phùng tới rồi bạch huyền âm trước mặt bạch tiểu thư nay khối gạch có cái gì vấn đề bạch huyền âm không nói chuyện chỉ là đem gạch nhi đặt ở dưới ánh trăng giả phá ngón tay tích một giọt máu tươi đi lên thứ tư máu tươi thấm vào đến gạch trung phát ra tiếng vang bạch huyền âm lôi kéo tiêu phượng kỳ lui ra phía sau một bước phanh một tiếng gạch tạc bạch huyền âm đẩy ra rất nhỏ xương khói Trên mặt đất chỉ còn lại có một phen ngắn nhỏ truy thủ, dưới ánh trăng phát ra thấm người đen bóng sắc. Ẩn ẩn lộ ra quỷ dị, làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Này, đây là cái gì? Tiêu Phượng Kỳ khó hiểu hỏi. Phần 68 Chương 68 đừng lúc nhích. Em đẹp này gạch bên trong vì cái gì sẽ có truy thủ. Hắn thử dỗi tay bắt qua đi. Đừng lúc nhích. Bạch huyền âm nhìn đến Tiêu Phượng Kỳ hành động, vội vàng gọi lại hắn. Tiêu Phượng Kỳ quyết đoán thu hồi tay. bất quá trong ánh mắt như cũ mang theo khó hiểu bạch huyền âm lấy ra chỗ chống phụ trung ở phụ chú thượng vẽ một đạo phức tạp chú văn dán ở trùy thủ trôi lao thượng hắc quang nháy mắt biến mất bạch huyền âm lúc này mới thật cẩn thận cầm lên quả nhiên cùng nàng suy đoán giống nhau vấn đề ra ở trùy thủ thượng vương ra vân phi nương nương năm đó chết thời điểm có phải hay không thường xuyên tâm như lao cắt đúng là ta nghe hầu hạ quá mẫu phi các ma ma nói qua kia đoạn thời gian mẫu phi thường thường tim đau như cắt Nhìn rất nhiều thai ý đều không có biện pháp trị liệu. Tiêu Phượng Kỳ trả lời. Đồng thời trong lòng càng thêm bất an, êm đẹp vách tường bên trong không nên xuất hiện trùy thủ mới đúng. Nay trùy thủ xuất hiện có phải hay không cùng mẫu phi chết có quan hệ? Thanh trùy thủ này âm khí rất nặng, hẳn là vật bồi táng. Loại này hung khí xuất hiện ở chỗ này sẽ phá hư toàn bộ vĩnh cùng cung bố cục. Thật giống như là một cái êm đẹp bắt quái bản, bị người cắt ra một cái phủng. Khiến cho toàn bộ bắt quái đều mất đi tác dụng Trùy thủ chỉ vị trí là vĩnh cùng cung chính điện cũng chính là vân phi nương nương tầm cung vân phi nương nương đau lòng chi chứng chính là bởi vậy thứ này ở tắc quái vân phi nương nương vốn dĩ liền bởi vì hậu sản suy yếu hơn nữa vĩnh cùng cung phúc khí tiết ra ngoài viết hơn nữa thanh trùy thủ này bất tử cũng khó thật là thật ác độc chiêu số a rốt cuộc là người nào dùng như vậy phức tạp thủ đoạn hại vân phi đáng giận nhất định là hoàng hậu tiêu phượng kỳ tức giận đến nắm chặt nắm tay cánh tay thượng gân xanh bạo khởi trong bóng tối sát khí hoàng hậu Nguyên lai like, mẫu phi không phải bởi vì hắn chết, cũng không phải bởi vì thai trung hàn trứng, mà là bởi vì bị người tính kế. Bạch Huyền Âm cũng không biết nói cái gì hảo. Tuy rằng không biết này phức tạp cục rốt cuộc là ai bày ra, bất quá từ này trong cung tình thế, cùng với Tiêu Phượng kỳ phản ứng cũng có thể đủ đoán được. Xưa nay này trong cung ai đã chết ai đến lợi, Vân Phi đã chết, nhất đắc lực không gì hơn hoàng hậu. Lộc cục có tiếng bước chân truyền đến, chẳng lẽ nói bọn họ bị phát hiện? Không kịp nghĩ nhiều, hai người lập tức gần thân núp vào. tiêu phượng dục mang theo người đổi tới kỳ quái hắn vừa mới rõ ràng nhìn đến hai cái thân ảnh như thế nào hiện tại người không thấy khắp nơi lục soát nhìn xem người nào tránh ở vĩnh cùng trong cung đúng vậy tiêu phượng dục ngồi xổm trên mặt đất nhìn này tứ tán gạch phát hiện trên tường thiếu một khối gạch tức khắc cau mày chuyện gì xảy ra vĩnh cùng cung là năm lâu thiếu tu sửa không thành trên tường nhiều một cái động cũng chưa người biết trấn thủ vĩnh cùng cung thị vệ vội vàng tiến lên điện hạ thuộc hạ cũng không biết này rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta ít hôm nữa đêm chấn thủ ở Vĩnh Cùng ngoài cung, mỗi ngày đều ở tuần tra, nếu là này trên tường thật sự có động nói, ta chờ không có khả năng phát hiện cái này động, nhất định là ở hôm nay buổi tối mới xuất hiện, hôm nay buổi tối vừa mới xuất hiện, em đẹp người nào sẽ tại đây trên tường làm ra một cái động tới, hơn nữa liền tính muốn động, vì cái gì nhất định phải trung gian này một hối. Tiêu Phượng Dục nghĩ trăm lần cũng không ra, Vĩnh Cùng cung là đã qua đời Vân Phi tầng cung, Phụ hoàng luôn luôn coi trọng, hiện giờ xảy ra chuyện, phụ hoàng sợ là sẽ không cao hứng. Điện hạ, vĩnh cùng trong cung không có người. Thị vệ trở về nói đến. Đi xem chiêu vương đi nơi nào. Trực giác nói cho tiêu phượng Dục, chuyện này khả năng cùng triêu vương có quan hệ. Hắn nhìn thoáng qua này trên mặt đất thoái khối nhi, còn có trên tường cái kia lỗ thủng. Trong lòng tổng cảm thấy ẩn ẩn có chút bất an. Làm người đem tường cấp bổ thượng, mặt khác làm người dọn dẹp một chút, phụ hoàng nhất quán coi trọng vĩnh cùng cùng. mặc dù nơi này không ai cư trú cũng nhất định phải phòng ngừa có chút người ở chỗ này làm phá hư đúng vậy dứt lời tiêu phượng dục liền đi rồi vừa ly khai vĩnh cùng cung môn liền nhìn đến bạch huyền âm cùng tiêu phượng kỳ cùng đã đi tới nhìn đến hai người ly như vậy gần tiêu phượng dục trong lòng nháy mắt không vui dưới đáy lòng hắn đã đem bạch huyền âm coi như là chính mình thuộc sở hữu vật nếu không bao lâu hắn là có thể đủ đem người thỉnh đến trong phủ mà trước mắt bạch huyền âm thế nhưng cùng tiêu phượng kỳ đi cùng một chỗ Tiêu Phượng Dục cười gượng lên, bổn cung còn tưởng rằng Bạch tiểu thư đi nơi nào, nguyên lai là cùng Triêu Vương ở bên nhau nha. Không biết nhị vị là như thế nào đụng tới cùng nhau. Biết được mẫu phi nguyên nhân chết, Tiêu Phượng kỳ rốt cuộc khống chế không được trong cơ thể tức giận, sát ý vội hiện. Thái tử hơi hơi khiếp sợ, vì sao hắn cảm thấy Chiêu Vương ánh mắt tràn ngập sát ý? Bạch Huyền Âm tiến lên một bước hơi hơi lôi kéo Tiêu Phượng kỳ tay áo, nhắc nhở hắn nhất định phải bình tĩnh. Mặc dù biết chuyện này nhi cùng hoàng hậu có quan hệ. Trước mắt cũng cần phải muốn bình tĩnh, nếu không vừa lơ đãng liền sẽ đưa tới đại họa, huống chi bọn họ không có chứng cứ, hiện tại nháo lên nhất định sẽ rút dây động rừng. Tiêu Phượng Kỳ lập tức thu hồi trong mắt sắc ý. Bổn Vương vừa lúc ra tới thông khí, không nghĩ tới gặp lạc đường Bạch Tiểu Thư. Bạch Tiểu Thư lần đầu tiên tiến cung, muốn tại đây trong cung đi dạo, bổn Vương liền mang nàng khắp nơi đi một chút, không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này gặp Thái Tử Điện Hạ, không biết Thái Tử Điện Hạ vì sao sẽ xuất hiện ở ta mẫu phi cung điện. là phụ hoàng làm người tới, hoàng thượng nghiêm lệnh bất luận kẻ nào xuất nhập vĩnh cùng cung, mặc dù là thái tử cũng không ngoại lệ. Thái tử ám đạo vừa rồi chính mình thật là lô mãng, hắn là nghe nói này bạch huyền âm tiến cung là lúc, ở vĩnh cùng cung phụ cận lượn vòng một vòng, làm người khắp nơi tìm hiểu hạ, không có phát hiện bạch huyền âm tung tích, mới phỏng đoán nàng có phải hay không tới nơi này. Nếu là phụ hoàng đã biết khó tránh khỏi muốn trách cứ một phen, bổn cung là nghe nói này vĩnh cung cung tưởng thể xảy ra vấn đề, cho nên cố ý tiến đến. Vừa mới này vĩnh cùng cung sau tường xuất hiện một cái động lớn, thế nhưng có người muốn tạp tường, này không buồn cung đã làm người đi bắt tạp tường người, đang muốn trở về bẩm báo phụ hoàng đâu. Tiêu Phượng kỳ hiểu rõ cười, nguyên lai thái tử là vì này vĩnh cùng cung tường tới. Trong lời nói mang theo châm trọc chi ý, đường đường thái tử thế nhưng vì một khu nhà cung điện tường liền tự mình tới xem, chuyến ra đi không biết có bao nhiêu người sẽ tin tưởng. Tiêu Phượng dục chỉ đương không nghe được hắn trong giọng nói thâm ý, nghiêng đầu nhìn về phía một bên đoan lập bạch huyền âm. Ngự khí ôn hòa. Bạch tiểu thư, ngươi ra tới thời gian cũng đã đủ lâu rồi, hôm nay phụ hoàng dù sao cũng là vì ngươi mới tổ chức trận này đến hội, ra tới lâu lắm sợ là phụ hoàng bên kia sẽ có điều bất mãn. Bạch Huyền Âm hơi hơi tránh đi Tiêu Phượng dục tới gần, thái tử điện hạ nói chính là ta đang muốn trở về đâu, không bằng cùng nhau đi. Như thế rất tốt. Thái tử nói liền đi tới Bạch Huyền Âm một bên, rất có một bộ muốn cùng nhau đi tư thế. Bạch Huyền Âm xấu hổ hơi hơi hướng tới Tiêu Phượng kỳ dịch một bước. Này nhất dạng rất nhỏ động tác làm tiêu phượng kỳ trong lòng ấm áp Này tiêu phượng dục đánh cái gì ý tưởng hắn đại khái là biết đến Bất quá là nhìn đến bạch huyền âm bản lĩnh Muốn đem nàng thu làm mình dùng thôi Bất quá, dựa theo bạch huyền âm tính tình hẳn là sẽ không để ý tới hắn Phần 69 Chương 69 Thái tử tiếp cận Ba người cùng hướng Yến hội phương hướng đi Nện bước trình tề, xa xa nhìn Tuấn Nam mị nữ đi cùng một chỗ Ở dưới ánh trăng nói hình thành một đạo độc đáo phong cảnh tuyến Hai bên một cái là thái tử, tương lai hoàng cung chi chủ. Một cái là triều vương tuyệt đại phong hoa, đứng ở này hai cái nam nhân bên người, người bình thường nhất định sẽ bị so đến ảm đạm không ánh sáng. Bạch huyền âm hoàn toàn tương phản, một thân độc đáo mị lực. Cho dù là đứng ở hai người trung gian cũng chút nào không thua kém. Làm người không cấm có chút diễn hư, này đôi khi, xem một người tốt xấu. Xem không riêng gì mặt, còn muốn xem người này khí chất cùng khí khái. Bạch tiểu thư không riêng gì lớn lên hảo. khí chất cùng khí khái cũng là thượng đẳng. Bạch tiểu thư nếu thích này hậu cung cảnh sắc, không bằng ngày khác, bổn cung làm hoàng hậu nương nương mời Bạch tiểu thư tới này trong cung đi dạo, trong cung cảnh đẹp vô số. Bảo đảm ngươi xem qua lúc sau lưu luyến quên phản. Tiêu Phượng dục ý đổ khơi mào lời nói đoan, càng là tới gần Bạch Huyền Âm, càng là có thể cảm giác được trên người nàng kia một cổ lực lượng. Một cổ có thể đem nam nhân kéo đến bên người nàng lực lượng. Bạch Huyền Âm phỏng đoán, Hắn khả năng còn không biết hôm nay hoàng hậu nương nương đối nàng kia một phen trên ép. Nếu hắn biết đến lời nói, sợ là liền sẽ không như vậy mời chính mình. Thái tử điện hạ nói đùa, ta bất quá là tùy tiện đi dạo, này trong cung tráng lệ huy hoàng nơi nào là mỗi người đều có thể đủ tiến vào. Huống hồ ngày thường ta còn muốn vội vàng trong phủ còn có này xem bói cửa hàng sinh ý, chỉ sợ không có thời gian tiến cung liền không quấy rầy hoàng hậu nương nương. Tiêu phượng Dục vẫn chưa nghe ra nàng lời nói ngoại tri âm, cho rằng nàng là không nghĩ cấp hoàng hậu thêm phiền thoái. Buồn cung nghe nói hôm nay mẫu hậu tìm bạch tiểu thư đi vị ương cung nói chuyện thiếm, mẫu hậu người này ngày thường nhất hòa thuận, khó được gặp được bạch tiểu thư bực này thông tuệ người, các ngươi nhất định hàn huyên không ít thú sự đi. Nói tiêu phượng giục túi đầu, cảm khái một tiếng, ngự khí cũng mang theo vài phần thương cảm, đáng thương mẫu hậu một người tại hậu cung bên trong, ngày thường cũng ra không được, bên người cũng không có vừa ý người ta nói lời nói, nếu bạch tiểu thư không có việc gì nói. Ngày sau không ngại thường xuyên tiến cung bồi mẫu hậu tâm sự nhi Bạch huyền âm cười như không cười nhìn thoáng qua tiêu phượng Dục, quả nhiên là mẫu tử, nói ra nói đều giống nhau như lúc. Hoàng hậu nương nương nếu là cảm thấy không thú vị, điện hạ không để phòng làm thái tử phi cùng thái tử chắc phi tiến cung thay phiên làm bạn hoàng hậu nương nương, luôn có một cái có thể làm hoàng hậu nương nương thoải mái, lại nói này vui vẻ không ở chỗ chính mình hay không tưởng xem, tưởng khai người, không cần phải nói cũng sẽ vui vẻ, luẩn quẩn trong lòng người. Ai nói cũng chưa dùng. Tiêu phượng Dục bị cự tuyệt cũng không tức giận. Ngược lại càng thêm cảm thấy nàng độc đáo. Nói ra nói đều cùng người khác bất đồng, trong đó ẩn chứa đạo lý lớn, nếu là cái dạng này người đi theo chính mình bên người, về sau hồi phủ cũng không đến mức không thú vị. Hiện tại nghĩ đến, Đông Cung này đó nữ nhân thế nhưng không có một cái có thể nói với hắn thượng lời nói. Ngay Bạch Tiểu Thư buổi nói chuyện thắng đọc 10 năm thư, Bạch Tiểu Thư sâu như vậy Minh đại nghĩa, ngươi tương lai phu quân có phúc phần. Em đẹp nhắc tới cái gì phu quân A? Bạch Huyền Âm cảm thấy cái này Thái tử Điện Hạ có chút không thể hiểu được. Chiêu Vương nguy hiểm nhìn thoáng qua Thái tử, ánh mắt kia giống như là xem một cái người chết. Hoàng thượng nhìn đến Bạch Huyền Âm Thái tử Chiêu Vương cùng tiến vào, Có chút khó hiểu. Em đẹp này ba người như thế nào tiến đến cùng nhau. Ngày xưa Thái tử cùng Chiêu Vương nhưng cho tới bây giờ không đơn độc ở bên nhau. Hôm nay cái đây là mặt trời mọc từ hướng Tây. Phu Hoàng, Nhi Thần vừa mới đi ngang qua Vĩnh Cùng Cùng. nghe nói Vĩnh Cùng Cung sau tưởng bị người tạp ra một cái độc lớn. Vĩnh Cùng Cung! Nhưng có bắt được người nào? Hoàng thượng lập tức khẩn trương lên. Phu Hoàng bất giận, người còn không có bắt được, bất quá nhi thần đã làm thợ thủ công nhóm nắm chặt đi bổ khuyết. Nhất định sẽ khôi phục thành trước kia bộ dáng Hoàng thượng lúc này mới hơi hơi hòa hoãn một phen, ngay sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, bắt được cái kia tạp từ người, nhất định phải nghiêm trị. Đúng vậy! Đúng rồi, Phu Hoàng vừa mới nhi thần từ Vĩnh Cùng Cung ra tới. trùng hợp đụng phải chiêu vương cùng bạch tiểu thư bạch tiểu thư tựa hồ thực thích này trong cung cảnh sát nhi thần nghĩ không bằng về sau làm bạch tiểu thư thường xuyên tiến cung bồi hoàng hậu nương nương trò chuyện cũng là tốt bạch huyền âm liếc mắt một cái này giống giạc thái tử hắn chẳng lẽ không có minh bạch chính mình vừa rồi ý tứ sao nàng rõ ràng là không nghĩ tiến cung như thế nào còn ở nơi này lộn xộn chiêu vương nhìn ra bạch huyền âm không tình nguyện trong lòng cao hứng ngay sau đó tiến lên phụ hoàng vừa mới nhi thần tùy ý cùng bạch tiểu thư hàn huyên vài câu Bạch Tiểu Thư là một cái tùy ý người, này trong cung quy củ nghiêm ngặt, sợ là sẽ làm Bạch Tiểu Thư cảm thấy có chút nặng nề. Hú hồ! Hoàng hậu nương nương mấy ngày nay lại sinh bệnh nằm trên giường tính dưỡng, nếu là Bạch Tiểu Thư tùy tiện đi quay dày, sợ là sẽ đối Hoàng hậu nương nương bệnh tình có tổn hại. Bạch huyền âm cảm kích mà nhìn thoáng qua Tiêu Phượng Kỳ. Nàng thật sự không nghĩ tiến cung. Tiêu Phượng Kỳ cho nàng một cái yên tâm ánh mắt, chỉ cần có hắn ở, sẽ không làm Thái tử thực hiện được. Hoàng thượng. Này hoàng cung tuy hảo nhưng rốt cuộc không phải thần nữ ra, thần nữ còn có rất nhiều việc vặt phải làm. Ý ngoài lời chính là cự tuyệt thái tử đề nghị. Thái tử sắc mặt cứng đờ, làm cho nhiều người như vậy mặt, nàng nói như vậy, chẳng phải là ở đánh hắn mặt sao. Cũng quá không biết điều. Này đó đều là việc nhỏ, hoàng thượng tự nhiên là không thèm để ý, hắn hiện tại trong lòng tràn đầy nghĩ là vĩnh cùng cung tưởng bị người tạm chuyện này. Nếu quận chúa không muốn tiến cung, kia về sau nếu là tưởng tiến cung trực tiếp cầm thẻ bài tiến cung cũng là được. Đa tạ hoàng thượng, người bình thường là không thể dễ dàng tiến cung, cho dù là có phẩm cấp cáo mệnh phu nhân cũng yêu cầu trước tiên đệ thẻ bài, được đến cho phép mới có thể tiến cung tới. Hoàng thượng này một phen khẩu dụ nhìn như chỉ là tùy ý cử chỉ, chính là lại cho bạch huyền âm vô hình tiện lợi. Tiêu phượng dục trong lòng có khí, chính là trước mắt lại cũng không thể nơi hà, chỉ là đối bạch huyền âm một phen hành động lại là thập phần buồn bực. Ngày sau lại thu thập nàng. Lục trương an ở một bên nhìn suýt nữa cười ra tiếng. cái này thái tử thượng vội vàng lấy lòng bạch tiểu thư, không nghĩ tới này bạch tiểu thư cùng biểu ca đã sớm ở bên nhau. hắn này một phen biểu tình yêu nha, đó chính là thượng cột bị người vả mặt. cách thật xa a, hắn đều có thể đủ cảm giác được thái tử kia một lòng vỡ thành tạt bã. thực mau hoàng thượng liền có thân thể không khỏe chạy tới vĩnh cung cung. bạch huyền âm cũng rời đi hoàng cung. ở cửa cung thái tử cố ý đưa tiễn, bạch huyền âm lại cự tuyệt hắn, nhưng là quay đầu lại thượng lục trường an xe ngựa. Lục Trường An cũng không như là Tiêu Phượng Kỳ sẽ ẩn nhẫn. Hắn chính là trực lai trực vãng tính tình, nhìn thái tử kia một trương xanh mét mặt, hướng tới hắn làm một bộ mặt quỷ liền lên xe, này phiên bộ giang có thể nói là chọc giận Tiêu Phượng Dục. Bất quá vừa nhớ tới phụ hoàng ngày thường đối Lục Trường An sủng ái, Tiêu Phượng Dục cũng chỉ có thể âm thầm buồn bực. Vĩnh Cung Cung, Triêu Vương cùng đi hoàng thượng chạy tới Vĩnh Cung Cung. Tới rồi nơi này phụ tử hai cái mới có điểm phụ tử hương vị. êm đẹp, Vĩnh Cung Cung tưởng như thế nào sẽ bị phá. Phần 70. Chương 70 kỳ quạc. Vĩnh Cùng Cung ngày đêm có thị vệ tuần tra, chỗ tối Hoàng thượng cũng xếp vào không ít người, ngày thường cũng không ai lại đây, sao đột nhiên đã bị người đào một cái động lớn. Hơn nữa cái này động vẫn là từ bên trong đào, là người nào có phi thiên độn địa khả năng tiến vào này Vĩnh Cùng Cung. Cái gì cũng chưa trộn, cái gì cũng chưa lấy. Chỉ là đào một cái động, Hoàng thượng càng thêm có chút không hiểu. Thái tử đã làm người đi tra xét. Tin tưởng thực mau là có thể đủ điều tra ra. Tiêu phượng kỳ có chút không chút để ý trả lời. Trong đầu luôn là hồi tưởng khởi bạch huyền âm kia một phen lời nói. Mẫu phi là bị người hại chết. Là có người dùng loại này thủ đoạn hại nàng, này trong đó đều liên lụy đến ai. Hoàng thượng nhìn ra tiêu phượng kỳ có chút không chút để ý, ngươi hôm nay là làm sao vậy. Thường xuyên xuất thần, có phải hay không cùng bạch tiểu thư có quan hệ. Tiêu phượng kỳ phản ứng lại đây, rơi vào một cái mặt đỏ. Cái này hoàng thượng lại cười, ngươi tiểu tử này. có thích cô nương cũng không biết nói cho chấm một tiếng tiêu phượng kỳ thẹn thùng túi đầu nay một phen cam chịu làm hoàng thượng ý cười càng thêm thâm tuy nói này bạch gia thân phận có chút thấp có chút không xứng với ngươi bất quá nếu ngươi thật sự thích nàng chấm thì thời có thể vì các ngươi tứ hôn chỉ là này mệnh cách bạch tiểu thư có biết chuyện của ngươi ngươi có hay không cùng nàng nói qua ngươi mệnh cách chuyện này nhi thần mệnh cách sự tình toàn bộ kinh thành ai không biết bạch tiểu thư tự nhiên cũng là biết đến vậy ngươi ý tứ đâu Hoàng thượng là trải qua quá sinh ly từ biệt, nếu là người khác cũng liền thôi, hiện giờ Tiêu vương rõ ràng đã thích bạch huyền âm, nếu là đến cuối cùng nàng bởi vì hắn mệnh cách sự tình bị khắc chết, kia chẳng phải là hại nhân ra, cũng hại chính mình. Nghĩ đến quá cô Vân Phi, hoàng thượng nhịn không được thở dài một tiếng. Tiêu phượng kỳ có chút do dự, đổi làm là ngày xưa hắn không muốn làm phụ hoàng biết chuyện này, nhưng là hôm nay bất đồng ngày xưa, thái tử đã toát ra muốn thu bạch huyền âm ý tứ, nếu hắn lại không tỏ vẻ. Sợ là liền phải bị Thái tử thực hiện được. Phụ Hoàng, Bạch Tiểu Thư mấy ngày nay đang ở tính toán Nhi Thần mệnh cách, nói không chừng có thể có chuyện cơ, bất quá chuyện này sự tình quan trọng đại, Nhi Thần chỉ tin tưởng Phụ Hoàng, trừ cái này ra. Những người khác một mực không tin. Hoàng thượng kích động nhìn về phía tiêu phượng kỳ, ngươi nói chính là thật sự Bạch Tiểu Thư thật sự có biện pháp sửa đổi ngươi mệnh cách. Hẳn là có, bất quá yêu cầu thời gian. Hoàng thượng kích động lên, nếu nàng thật sự có thể sửa đổi ngươi mệnh cách kia chấm liền phong ngươi vì thái tử phong nàng vì thái tử phi hoàng thượng sớm đã có này ý tưởng trước mắt thái tử tuy rằng không có phạm cái gì lại sai chính là bản lĩnh thường thường đều không kịp chiêu vương một nửa nhi chỉ là đáng tiếc chiêu vương trinh mệnh cách có vấn đề bằng không này thái tử chi vị nhất định là của hắn trước mắt này bạch tiểu thư có biện pháp thái tử chi vị tự nhiên hẳn là chiêu vương hoàng thượng hiện tại hận không thể liền sách phong phu hoàng bạch tiểu thư nói chuyện này có chút không. hung hiểm Không thể làm dư thừa người biết. Sao lại thế này? Bạch Tiểu Thư chưa nói, bất quá nhi thần tưởng cẩn thận chút luôn là tốt. Hoàng thượng nghĩ nghĩ. Nhưng thật ra cũng không có để ý nhiều, so sánh với này sửa mệnh cách việc. Mặt khác đều là việc nhỏ nhi. Ngoài cung. Bảy tám cổ thi thể tứ tung ngang dọc mà nằm ở xe ngựa ngoại. Bọn họ xe ngựa mới ra cửa cung không bao lâu. Bạch Huyền Âm liền phát hiện có người ở theo dõi bọn họ. Quả nhiên tới rồi hẻo lánh ngõ nhỏ. Những người này liền ra tay. Cũng may bách cốc bách hợp vẫn luôn đang âm thầm đi theo, hơn nữa lục trường an bản lĩnh, ba người đối phó những người này nhưng thật ra chút nào không cố hết sức. Nguyên bản có thể lưu lại hai cái người sống, nhưng là những người này tựa hồ là có bị mà đến. Một bị bắt liền tự sát, mẹ nó. Thế nhưng lại là ở hàm răng bên trong tàng độc, liền không biết đổi cái mới mẻ. Lục trường an tức giận đến chửi âm lên. Những người này là tử sĩ. Người bình thường là xuất động không được tử sĩ, rốt cuộc là người nào đâu. Những người này vừa lên tới liền muốn thương tổn Bạch Tiểu Thư, có thể thấy được mục tiêu cũng không phải hắn. Bạch Huyền Âm ở Bách Hợp nâng hạ xuống xe ngựa, đánh giá liếc mắt một cái liền chung quanh thi thể. Ánh mắt tiệm trầm. Bạch Tiểu Thư, người đắc tội người nào sao? Đối phương thế nhưng xuất động tử sĩ, có thể thấy được này kết thù rất đại nha. Là Hoàng hậu nương nương. Cái gì Hoàng hậu nương nương? Lục trường an đôi mắt trừng lớn, Bách Hợp cùng Bách Cốc cũng là một bộ khiếp sợ bộ dáng. Như thế nào tiểu thư tiến cung một chuyến thế nhưng trêu chọc đến hoàng hậu nương nương. Có cái này hoài nghi, lục trường an lập tức tiến lên, từ trong đó một người trên người phát ra một khối eo bài, lập tức hít hà một hơi. Này thế nhưng là biểu ca thị vệ lệnh bài. Nếu không phải đã sớm biết biểu ca đối bạch tiểu thư tâm y nói, lục trường an nhìn đến này khối lệnh bài, sợ là cũng muốn hoài nghi có phải hay không biểu ca phái người động tay. Cái này hoàng hậu nương nương thật là ác độc a, đều lúc này còn không quên giá họa cho biểu ca. nàng đây là làm hai tay chuẩn bị a nếu thành công liền đem bạch tiểu thư cấp giết nếu không thành công liền đem chuyện này giá họa cho biểu ca dù sao cùng nàng không quan hệ nữ nhân này vẫn là trước sau như một tâm độc bạch tiểu thư vẫn là người thông minh lập tức liền vạch trần hoàng hậu âm mưu lục trương an có chút ngượng ngùng sờ sơ đầu bạch tiểu thư thứ ta mạo muội vừa hỏi ngươi hôm nay ở trong cung cùng hoàng hậu nương nương nổi lên cái gì tranh chấp sao nàng vì cái gì phái người muốn giết ngươi nha có thể đem hoàng hậu nương nương khí giết người chứ bỏ biểu ca chỉ có nàng này hai người thật đúng là chính là trời đất tạo nên một đôi a có lẽ là bởi vì ta phát hiện nàng bí mật đi vị ương cung kia một ngụm giếng cạn bạch huyền âm bắt đầu chỉ là cảm thấy cái kia giếng cạn có chút không thích hợp hiện giờ xem ra nơi này tám phần là có mạng người kiện tụng nếu không hoàng hậu nương nương như thế nào sẽ như vậy tức giận muốn sát nàng diệt khẩu đâu bí mật cái gì bí mật vừa nghe nói có bí mật lục trường an liền tinh thần tỉnh táo hoàng hậu nương nương bí mật Rốt cuộc là cái gì bí mật có thể làm hoàng hậu như thế tức giận, tức giận muốn giết người. Phải biết rằng này đó nhưng đều là tử sĩ, muốn bồi dưỡng một cái tử sĩ kia chính là phải tốn phí không ít tiền, mặc dù là hoàng hậu bên người hẳn là cũng không có nhiều ít, vừa ra tay chính là tám. Đây là nhất định phải muốn bạch tiểu thư mệnh a. có thể thấy được này bí mật nhất định rất quan trọng. Thiên cơ không thể tiết lộ, thời gian không còn sớm, nơi này liền giao cho lục thế tử, ta đi về trước. Nói xong bạch huyền âm liền mang theo bách cốc bách hợp rời đi. Bạch tiểu thư ngươi còn chưa nói là cái gì bí mật đâu. Ai, ngươi từ từ ta hộ tống ngươi trở về. Bạch huyền âm lý đều không có để ý đến hắn, lập tức mang theo hai cái thị vệ đi rồi. Lục trường an không có nghe được bí mật, nay tâm giống như là có một vạn chỉ sâu ở bò giống nhau ngứa, rốt cuộc là cái gì bí mật nha. Vị ương cung, cái gì thế nhưng thất bại, đi người đều đã chết, các ngươi đều là thủng cơm không thành, liền một cái cô nương đều giết không được, bổn cung muốn các ngươi còn có ích lợi gì. Hoàng hậu nương nương thứ tội. Chúng ta cũng không nghĩ tới lục thế tử sẽ tự mình hộ tống nàng trở về. Nếu không có lục thế tử nói, nàng đã sớm chết một ngàn biến một vạn biến. Phần 71. chương 71 vô sỉ đồng ra. Lục Trương An. Lại là hắn. Mấy năm nay, hắn vẫn luôn đi theo chiêu vương ngông mặt sau, bao nhiêu lần đều làm hỏng việc lớn của bọn họ. Sớm biết như thế, năm đó nàng nên làm người bóp chết hắn. Nếu này lục thế tử nhúng tay, hắn hay không phát hiện các ngươi? Hồi hoàng hậu nương nương nói, lục thế tử cũng không có phát hiện chúng ta. Vậy là tốt rồi, trước mắt hoàng thượng phong nàng vì quân chúa, bao nhiêu người nhìn chằm chằm, trước không cần đối nàng ra tay. Chờ thêm trong khoảng thời gian này lại nghĩ cách giải quyết giữa nàng. Tóm lại người này không thể tồn tại. Đúng vậy. Hoàng hậu phất phất tay, người kia liền nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Lúc này đã là canh hai thiên, chính là hoàng hậu lại là một chút buồn ngủ đều không có. Từ bạch huyền âm nhắc tới kia một ngụm giếng. Nàng liền lo sợ bất an. Chẳng lẽ nói nàng phát hiện? Không có khả năng, nàng chỉ là xa xa nhìn thoáng qua, sao có thể phát hiện nàng bí mật? Bạch huyền âm bị phong làm quận chúa sự tình, ở Bạch gia chính là đại sự một kiện, ngay cả Bạch Lao phu nhân đều mừng rỡ như điên làm người khai từ đường tế tổ. Nếu không phải Bạch chính hiền ngăn đón, sợ là muốn mang lên mấy bản chúc mừng. Bạch khỉ ngọc nghe xong lúc sau càng thêm tức giận. Bất qua mấy ngày nay bàn tay cũng làm nàng học tinh, cũng không dám nữa tại nội tâm mắng Bạch Huyền Âm. Bất quá trong lòng như cũ là có chút tức giận bất bình. Bất quá là vào một chuyến cung, thế nhưng lắc mình biến hóa biến thành con chúa, kia về sau các nàng hai cái khác biệt chẳng phải là càng lúc càng lớn. tiểu thư, đồng công tử tới. Ta không phải đã nói về sau không bao giờ gặp lại hắn sao. Làm người gác cổng bên kia nói làm hắn đi. Vừa nhớ tới đồng thanh huy cùng Lưu Thịnh Quang Chi gian về điểm này như chuyện này, Bạch Khỉ Ngọc liền cảm thấy ghê tởm. Hai cái đại nam nhân ban ngày ban mặt thế nhưng nháo tới rồi cùng nhau. Ngày xưa, nàng như thế nào nhìn không ra cái này đồng thanh huy thế nhưng có loại này đam mê. Hiện giờ là đã phát, thế nhưng còn có mặt mũi cầu đến hắn nơi này tới, chẳng biết xấu hổ. Đại tiểu thư, ngài hiểu lầm đồng công tử tới không phải tới xem ngài. Tiểu nha hoàn xuân hương sợ hay nói. Cái gì? Hắn không phải tới xem ta, kia hắn là tới xem ai. Tổng không phải là tới xem bạch huyền âm đi. Đồng công tử là tới xem nhị tiểu thư. Bạch khỉ ngọc trong lòng một hơi bất quá. Thực mau lại cảm thấy không có gì. Dù sao nàng đã chướng mắt cái này đồng thanh huy. Nếu đồng thanh huy thật sự có thể thông đồng bạch huyền âm, hai người xứng ở bên nhau đảo cũng coi như là tuyệt phối. Hơn nữa hai người phía trước còn có cảm tình, nếu không phải nàng can thiệp, nói không chừng hôn sự đã định ra tới. Nếu hắn là tới xem, nhị muội muội vậy ngươi còn không mau thông chi nhị muội muội đi. Nhị phu nhân nói nhị tiểu thư cùng đồng công tử từ lui tới. Nếu muốn gặp nói, nhưng thật ra có thể tới gặp ngài. Bất quá đồng công tử vừa nghe nói muốn gặp ngài liền đi rồi. Cái gì? Nhị thẩm thẩm chẳng những dứt bỏ rồi đồng thanh huy cùng bạch huyền âm chuyện này, còn mạnh mẽ đem nàng cùng đồng thanh huy chói đến cùng nhau. Hơn nữa đồng thanh huy hiện tại thế nhưng ghét bỏ nàng, không phải ngày xưa đuổi theo nàng, thượng vội vàng cùng nàng nói chuyện lúc. Đi thì đi, ai còn hiếm lạ hắn không thành. Mạn hoa Các. Triệu tố vân bị này đồng thanh huy khí không nhẹ. Cái này đồng thanh huy thật là quá không hiểu quy củ, thế nhưng luôn mồm nói tới cửa cầu hôn. ta như thế nào không biết hắn cùng ngươi đính hôn là như vậy không khẩu bạch nha bôi nhỏ ngươi nên gọi người kêu hắn đánh ra đi bạch huyền âm bị triệu tố vân chuyển choáng vắng đầu nương ngươi không phải đã làm người đem hắn đuổi ra đi sao không có gì hảo sinh khí triệu tố vân nhìn chính mình nữ nhi đều không tức giận tưởng tượng đến chính mình bộ dáng cũng đi theo bình tĩnh lại bất quá ngay sau đó tưởng tượng liền càng thêm sinh khí nay ngày xưa ngươi tưởng cùng hắn nhìn thấy ngươi há một ngậm miệng chính là châm chọc chi ngữ nhưng hôm nay khẽ ngược nghe nói ngươi phong còn chúa liền mắt trông mong đi lên người nào a hai cái đại nam nhân đều lăn đến cùng nhau còn có mặt mũi tới cửa tới cầu hôn chờ cha ngươi trở về ta nhất định phải nói cho hắn bạch huyền âm đối với bực này người vô sỉ lựa chọn thái độ chính là làm lơ loại người này a ngươi càng là để ý hắn liền càng thêm sẽ làm hắn bừa bãi cho hắn vải phần nhan sắc liền dám khai phương lượng không bằng lượng hắn chờ đến cuối cùng chính hắn cũng liền lui về Nhưng mà bạch huyền âm đánh giá cao này đồng thanh huy ra mặt dạy trình độ. Ngày thứ hai đồng phu nhân liền mang theo đồng thanh huy tự mình tới cửa, lại còn có mang đến bà mối. Há một ngậm miệng muốn đem bạch huyền âm cùng đồng thanh huy hôn sự định ra tới, còn nói cái gì hai người sớm đã đính hôn. Khí triệu Tố Vân không biết giận. Đổi lại là ngày xưa, bạch lão phu nhân nhưng thật ra thấy vậy vui mừng việc hôn nhân này. Nhưng hôm nay này nhị cháu gái đã bị phong làm con chúa, này đồng ra ra là như thế nào xứng đôi chính mình cháu gái. Hơn nữa này đồng ra người cũng quá không biết tốt xấu, trước đó không lên tiếng kêu gọi liền mang theo người như vậy lại đây, chuyến ra đi làm người nói như thế nào bạch ra. Lúc này đây bạch lão phu nhân nhưng thật ra cũng hoàn toàn đứng ở bạch huyền âm bên này. Mẹ chồng nàng dâu hai người ngươi một lời ta một ngữ. Căn bản không cho đồng phu nhân mở miệng cơ hội, hai ba câu lời nói liền đem người dôi không biết giận. Theo sau lại đem người cấp đuổi đi ra ngoài. Lão nhị tức phụ nhi. nay về sau đồng gia người tới cửa trực tiếp làm cho bọn họ trở về là được. Bạch ra thanh thanh bạch bạch cùng bọn họ chờ ra chưa từng có bất luận cái gì quan hệ, chuyến ra đi làm người ta nói liền không hảo. Bà bà nói chính là, con dâu nhớ kỹ. Tưởng tính kế nàng nữ nhi. Cũng nhìn xem nàng cái này làm nương có đáp ứng hay không. Âm thanh chính là nàng mệnh căn tử, ngày sau nàng nhất định phải vì âm thanh vấn vương một cọc tốt hôn sự. Đồng gia này nhân phẩm căn bản là không được, âm thanh gả qua đi chỉ có thể là chịu khổ. cho nên nàng là thành thật sẽ không cho phép. Đồng Phu Nhân cùng Đồng Thanh Huy bị đuổi ra tới cũng thập phần sinh khí, ở cửa hùng hùng hổ hổ hào chút. Cái gì này bị Phong Quận Chúa liền vong ân phụ nghĩa? Cái gì vứt bỏ ngày xưa Thệ Hải Minh Sơn khắc kết tân hoàn? Cái gì đem hôn sự không để vào mắt? Mọi việc như thế. Nghe người không ít, chợt vừa nghe xong, hình như là này Đồng Gia cùng Bạch Gia đã sớm đã định rồi hôn sự. Hiện giờ này Bạch Nhị tiểu thư, Phong làm Quận Chúa tâm khí cao, muốn gả cho nhà cao cửa rộng. không muốn gả cho đồng công tử, cho nên hủy hoại hôn. lúc này mới khiến cho đồng gia nhân khí đâu. đồng phu nhân, này nếu bạch tiểu thư không muốn, các ngươi làm sao khổ tới cửa tới mắt trông mong vội vàng đâu? chính là a, đồng phu nhân, ngươi nhi tử là bộ dáng gì? ngươi hẳn là trong lòng rõ ràng, như thế nào còn có mặt mũi tưởng bạch tiểu thư đâu? nay bạch tiểu thư chính là cầu được cam lộ phúc nữ. đừng nói là phong quận chúa, liền tính là không phong quận chúa, này đồng công tử cũng không xứng với nàng nha. Đồng phu nhân không nghĩ tới những người này một lòng nghĩ bạch viên âm, không giúp người trong nhà nói chuyện. Chuyện này nhi rõ ràng chính là bạch gia vong ân phụ nghĩa, rõ ràng khi còn nhỏ liền định ra tới, hiện giờ nhưng thật ra tưởng đổi ý, không dễ dàng như vậy. Này hôn nhân đại sự đều là lệnh của cha mẹ, lời người mai mối, bạch gia nhị tiểu thư cùng ta nhi tử hôn sự, sớm tại hai người khi còn nhỏ thời điểm liền định ra tới, lúc trước ta nhi tử cũng không có ghét bỏ này bạch tiểu thư hành vi chất phác. Hiện giờ nàng bị phong quận chúa cũng không nên ghét bỏ ta nhi tử a. Bực này làm chẳng phải là vô sỉ. Phần 72. Chương 72 triều Vương ra tay. Ta xem các ngươi mới là vô sỉ, tiểu thư nhà ta khi nào cùng Đồng công tử định ra hôn sự? Rõ ràng chính là các ngươi, nhìn đến tiểu thư nhà ta hiện giờ bị phong làm quận chúa, tưởng đi lên tiếp vàng thôi. Tía Tô khó chịu nói, tiểu thư nhà ta chưa từng có cùng Đồng công tử từng có bất luận cái gì lui tới, trước kia không có, về sau càng không có. nếu là các ngươi còn dám như vậy hầu ngôn loạn ngự phỉ báng tiểu thư nhà ta ta đây ra tiểu thư liền trực tiếp đến thánh thượng trước mặt đi cáo trạng làm hoàng thượng tới bình bình cái này lý tía tô làm đồng phu nhân nhưng thật ra có chút sợ hãi hiện giờ cái này nha đầu thâm đến hoàng thượng ân sủng nếu thật sự nháo đến hoàng thượng trước mặt nhi đi sợ là cũng chỉ là nhà mình có hại phần đồng thanh huy lúc này tiến lên một bước giống mô giống dạng mà hướng về phía tía tô chắp tay thi lễ Làm phiền tía tô cô nương quay đầu lại chuyển cáo bạch tiểu thư, đồng mộ đối nàng một lòng say mê, đồng mộ sẽ vẫn luôn chờ nàng, chờ đến nàng hồi tâm chuyển ý mới thôi. Người thiếu ở chỗ này nói hiệu nói vượng, tiểu thư nhà ta căn bản là không có cùng ngươi có bất luận cái gì quan hệ, thiếu ở chỗ này si tâm vọng tưởng. Các ngươi nếu là lại không đi ta đã có thể muốn thả chó lạc. Tía tô làm bộ muốn thả chó, đồng ra người vừa thấy liền lập tức chạy mất. Đồng thanh huy một bên chạy còn vừa nói phi bạch huyền âm không cưới nói. Khi tía tô quay đầu tựa như bạch huyền âm cáo trạng, tiểu thư này đồng ra người thật là quá vô sỉ, liền kia lời nói nô thì nghe xong đều sinh khí, Chờ lao ra đã trở lại, ngại nhưng nhất định phải nói cho lao ra, làm lao ra cho ngươi làm chủ.